Trường trên bên hoàn, đây ế đến đến đến n này trường bên trên hoàn, này gian lớn bắn sáng cũng càng bình sán, liền như là hàng vi vi cái cái thời trôi cái kia sư sư cột đá phát là là theo to trụ, ra qua, l cũng là thí luyện thú vị chỗ sáng rực càng sáng trói cường thịnh đã nói lên thí luyện giả tạo nghệ tài tình càng cao với lại đây cũng là luyện đạo khảo hạch có k h á c với xuống núi thu đồ đệ địa phương chỉ cần thí luyện giả thông qua toàn bộ khảo hạch không chỉ có sẽ lập tức đạt được vấn thiên các đệ tử chính thức thân phận với lại cột đá phát sáng còn biết cấu kết trong núi các đậu phủ lấy k e o gọi tất cả thông sư tồn tại tiến tới chọn sư cầu đạo phải biết những thiên tiêu đó mặc dù được phá cách chiêu vào sân môn là vấn thiên các tất cả đỉnh núi đệ tử nhưng từ pháp lý bên trên vẫn như cũng không phải hỏi thiên các đệ tử chính thức càng không đúng phương pháp trận tán h à n h ngày xưa hành tẩu trong núi đều cần cầm tất cả đỉnh núi lệnh bài mới được đồng thời trong vòng trăm năm còn cần đi một lần tý luyện nếu như bất quá làm theo sẽ bị để lại lối đi ngoài ra còn có tài nguyên đãi ngộ kế thừa đạo thống các loại muốn chân chính không việc gì đ ị a trong núi hành tẩu lượng lớn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng lương sư dạy bảo những này cũng phải thu được pháp trụ tán thành trở thành chính thức vấn tiên các đệ tử tuy nói lập tức cột đá bắn ra sáng rực coi như không được cường thịnh nhưng cũng là cực kỳ dễ thấy đã là đang tiến hành cửa thứ tư tại sơn nhạc nguy nga ở giữa mấy đạo thần n i ệ m hiện hiện dung chuyển v y thế giao phong tương đ ệ hoa nhi này tử tư chất quả thật không tệ nhìn cái này tình thế xông qua năm cửa đều không có vấn đề gì cả bản tọa môn hạ đệ tử hiểu biết bất quá con khỉ hai ba cái nếu không chư vị lúc này liền đề, đề cho ta thu được lao n g đầu h ả o h ả o nộ biến hóa của ngươi hoa ngươi phủ đi không thấy được đứa nhỏ này lựa chọn là khí đạo bãi ngươi làm thầy đây chẳng phải là không công mai một t i ê n tư khí đạo làm sao vậy cũng không phải linh thể như thế nào liền biết hắn tu phủ lục lại không được n ô lao đầu ngươi chớ là vét bụa họa run lên không thành khí đạo v ố n là suy vi không thể ngươi còn tới đoạn quả nhiên là không biết xấu hổ sau này có còn muốn hay không muốn linh bảo h ú h ổ học trò của ngươi vì sao đệ tử hiểu biết trong lòng ngươi liền không có điểm s ố sao đều chớ ồn ào ồn ào còn thể thống gì trong núi liền minh hoa cùng trường giáo là khí đạo Cũng không b i ế trước đứa động hay nhỏ này có thể hay không kinh động chủng, giáo. Nếu là không thể cũng chỉ có t ở n nếu không cũng Minh g giáo, Hoa là là thể, chỉ thể để có đến sân môn minh hoa công tử ngước nhìn cái k i a phát sáng càng sáng trói mênh mông trụ lớn hai mắt cũng là không ngừng bắn ra tinh mang lại sáng trói một chút bản tọa định thu ngươi làm đồ cùng nhau đi thực hiện bản tọa tốt đẹp trí hướng một bên chu cảnh minh vợ chồng tâm tư từ lâu nâng lên cổ h ọ n cái k i a hàng trụ mỗi tráng được một điểm hai người liền theo rung động từ xưa tấm lòng của cha mẹ chớ quá mà thành tài coi như thừa nhỏ lên bọn hắn liền biết chu nguyên một ngày tư c h ắ c tuyệt nhưng nơi này chính là nhân tộc luyện đạo thánh địa thiên quân đạo thống bọn hắn lại thế nào không bị khẩn trương lo lắng nguyên n h ấ n ta cha không thành ngươi có thể nhất định phải thành a chu cảnh minh hai tay chủ mười càng là hai mắt nhắm chặt yên lặng cầu nguyện không trách hắn như vậy tư thái mà là lần này tiếp nhận quá nhiều không chỉ có lao tổ chú m ụ gia tộc đại nhân coi trọng thân tổ sớm chiều làm bạn hơn nữa còn có vũ quân tự mình hộ tống bọn hắn một nhà đến đây cái này nếu là không có thông qua thí luyện như bại gia loài chó sa suốt tinh thần trở về nhà cái kia coi như gia tộc không nói ở trong đó thất vọng lại nên sao mà nặng áo anh một đạo to lớn thanh â m đột nhiên vang lên cái kia khí đạo cột đá trong nháy mắt càng mình sán ba phần cái này cũng đại biểu cho chu nguyên một trận qua cửa thứ tư nhìn qua một màn này chu cảnh minh cũng là vui đến phát khóc ô m chặt lấy thế tử muôn b à n ngôn ngữ cũng chỉ hóa thành một câu không hổ là con trai của chúng ta t ố t mà tại thiên hoành núi c h â sâu vẫn thiên các chủ trong điện một tôn tồn tại bị phát sáng ba động dẫn dắt tâm thần chìm vào phát trợn trong nháy mắt liền biết chu nguyên đến một lần lịch thần n i ệ m cũng là hướng này chậm dãi dò tới hắn chính là bên trên diễn thiên quân đệ từ thứ tám v ấ n thiên các đương đại trưởng giáo khí đạo tông sư huyền a n cựu truyền đại tu sĩ minh kim chân quân kỷ bên trên hoàn bên trên d i ệ n thiên quân làm người tộc lập tức duy nhất một tôn luyện đạo thiên quân vì nhân tộc lo lắng hết lòng khổ cực ba ngàn năm lại thêm cao giai pháp trận bốn là khó thôi diễn luyện hóa động một tí vài chục năm thậm chí mấy chục năm đều có thể bình thường tự nhiên vô hạ dạy đệ tử cái này cũng khiến cho hắn tổn thế ba ngàn năm cũng chỉ thu tám vị đệ tử mà những đệ tử này cuối cùng cũng đều là trở thành luyện đạo bên trong cao tu làm người đạo hương thịnh cung cấp to lớn trợ lực nhất là thứ bảy đệ tử cũng cái là một đứa nhỏ này là thành biên cương thế lực xuất thân cái kia phe thế lực đặt chân rất ngắn nội tình nông cạn rất nhiều cũng còn dừng ở trên giấy nếu là đứa nhỏ này cuối cùng không có thông qua khảo hạch cũng hy vọng trưởng giáo đại nhân có thể châm c h ư ớ c một hai thu làm m ô n hạn coi như là hưng một hưng khí đạo kỵ bên trên hoàn không có trả lời chỉ là yên lặng lấy thần n i ệ m nhìn chăm chú lên cái kia đá vương trụ hắn là khí đạo tông sư tự nhiên biết đạo này là bực nào gian nan nhất là đối linh tài bảo vật tiêu hao càng là đạt tới một cái kinh khủng tình trạng một khi kẻ kế tục tư chất ngộ tính hơi kém chút đều đem tạo thành bảo vật to lớn lãng phí nhất là nhân tộc nghiêm trọng thế cục lập tức cũng u y ê n nhân chính là như thế dù là chu nguyên mỗi loại xem như mỏ tới hắn mong muốn hắn cũng không có ý định đem thu làm đệ tử liền là linh khuyết vô lạng chờ hắn xông qua cửa thứ sáu b ạ n tọa liền thu hắn làm đồ hắn lời còn chưa dứt cái kêu minh mông cột đá phát sáng liền đ ố n g nhiên càng sáng trói mấy phần hồn v ậ n uy thế dẫn dắt trong núi lại trận cũng tức là chu nguyên một trận qua cửa thứ năm không sai gặp một màn này kỷ bên trên hoàn cũng là khẽ vớt cảm hiển nhiên xem như hài lòng một cái biên cương thế lực xuất thân khí đạo thiên tiêu có thể xông qua cửa thứ năm đã là cực kỳ không tầm thường cuối cùng coi như cửa thứ sáu thất bại hắn cũng muốn tốt đem thu làm đệ tử bất quá trước từ ký danh bắt đầu nhưng tại hạ một khắc cái k i a mênh mông cột đá minh huy đột nhiên rung động một thanh â m cũng tại kỷ bên trên hoàn thức hải bên trong vang lên bên trên hoàn đến vi sư cái này đến chương hai trăm bốn mươi b ố làm hết sức mình nghe thiên mệnh chương hai trăm bốn mươi b ố làm hết sức mình nghe thiên mệnh nghe được sư tôn kêu gọi kỷ bên trên hoàn không dám nửa điểm lưu lại thần n i ệ m trở về bản thể về sau liền hướng đỉnh núi luyện thật cung bỏ chạy mà hắn một bước vào trong cung liền giống như bị động nước dập dờn trận trận vợn sóng khuấy động thần hồn làm tới lễ đây chính là bên trên diễn thiên quân bảy vô thượng pháp trận tên là động nước c à n nguyên lấy long tộc đại yêu thi hải làm cơ sở vũ tộc mệnh thần thông là chỉ rất nhiều cường tộc bản nguyên là bên trên hợp c ử u tiêu hạ nhận minh ông có thể nhìn tiên có thể dò v ù cũng có thể che t r ở sơn hà không lo l i ê n ngay cả che t r ở thiên hoành núi lại trận cũng là bởi vậy thôi diễn tráng được m à thành là lớn nhỏ là trong ngoài mà trận này thần ký nhất chỗ liền là có thể dòm nhìn tu giả bản nguyên thôi diễn theo hầu từ đó phân biệt là nhân tộc vẫn là dị tộc thân thuộc nhân tộc nội bộ tồn tại dị tộc thân thuộc đây là tất cả cường giả đều biết sự thật bất quá vì đại cục ổn định cho nên vẫn không có phóng tới bên ngoài đến phần lớn đều là âm thầm giải quyết dù sao ở trong đó vốn là nói không rõ bước không rõ cũng vô p h á t minh sắc phân chia giới hạn nếu là thật sự làm rõ tuyệt đối địa bài ngoại chèn ép cũng bất lợi cho lập tức đoàn kết đại thế không nói trước những cái k i a chân chính dị tộc thân thuộc bên ngoài cũng không đối nhân tộc làm ác hơn nữa còn đi theo một khối chống cự biên cương cũng chỉ nói cái k i a phân chia giới hạn liền đã làm ộ t cái không cách nào xác định năn đề như nô dịch hung thú yêu v ậ t ngự thú tông cùng man hoang hung thú ký kết minh ước thanh vân môn võ s â n môn hoặc là chu gia liền có linh tộc thẹp man chủ đạo sinh linh thuế thần tộc cùng tấu nguyện thực thiết thu không minh các loại tình huống tương tự tại cả nhân tộc cương vực bên trong không biết sao mà nhiều những n à y nếu bản v ề bắt đầu đều có cùng dị tộc cấu kết hiểm nghi nhất là ngự thú tông nhóm thế lực những n à y tự nhiên cũng không có cách nào dò xét dù sao không có khả năng thường cách một đoạn thời gian liền lên hạ cha rõ một phen còn thời khắc đ ể phòng tuần sát như thế liền xem như triệu tể các loại thiên quân cũng sẽ gặp không ở chớ nói chi là phía dưới những n à y mặt trận thống nhất đông đảo hiền đan chân quân duy nhất biện pháp cái kia chính là âm thầm bắt lao thử hoặc là các loại lao thử chủ động lộ ra tung tích nhưng vấn tiên các tới khác biệt luyện đạo vì nhân tộc sở trường càng là vì nhân tộc tráng được làm ra to lớn trợ lực tại cường tộc ngóc nghẽ luyện đạo lập tức hắn làm người tộc luyện đạo thánh điệu tự nhiên muốn ở phương diện này chặt chẽ đề phòng tra rõ mỗi một vị bái n h ậ p sơn môn đệ tử đ ề phòng truyền thừa là dị tộc tính toán trong điện kỷ bên trên hoàn hướng vào phía trong nhìn lại liền gặp tự mình sư tôn an toàn trên đ à i cao thân hình mông lung hư hảo không cách nào dòm nhìn bộ dáng bốn phía thì sáng chói mênh mông tựa như chu thiên tinh thần xoay quanh thiên địa trật tự vận hành trong đó huyền diệu vô t ậ n chính là hắn tại thôi diễn luyện đạo câu linh huyền bí cũng tức là nhân tộc tục nói t r ậ đạo cái gọi là tứ nghệ, chính là nhân tộc là thuận tiện tìm kiếm luyện đạo mà khai sáng cơ sở truyền thừa như vậy cũng tốt so một đạo dòng suối muốn tụ hợp vào đại dương minh mông cần trước tại mặt đất bao la bên trong dọc theo trước đây đường sông không ngừng nước chạy xiết lây tráng được mình như thế mới có thể rót vào vùng dương nếu là tự mình tìm tòi tám chín phần mười trong hội đạo chết mê thất tại tìm kiếm bên trong mà cái này tứ nghệ chỗ đối ứng luyện đạo chi nhánh chính là luyện nguyên hóa vận câu linh phụ pháp thậm chí tứ nghệ trực chỉ cũng không phải là liền là cái này tứ đại chi nhánh mà là bên dưới thuộc nào đó một quy tắc cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc tứ nghệ mới có rất nhiều đạo thống liền là đang không ngừng tìm kiếm hoàn thiện các phân c h i giới đạo tắc truyền thừa để hậu thế tương thừa luyện đạo hưng ơ thịnh giống như cổ hạ hoàng triều ôn thái ất triệu đình khí nguyên tử cái trước sở tu dung luyện cái sau thì làm ghen úc liền đều là hóa v ậ t sở thuộc cũng tức là khí đạo lại như triệu đình đan nguyên tử sở tu còn nguyên sơ nguyên thánh địa đan đạo tông sư trung vân sở tu ta nguyên n thì làm đan đạo luyện nguyên sở thuộc đạo tác mà đạo diễn thiên quân sư xuất vấn thiên tắc hắn sở tu định linh dĩ nhiên chính là bên trên diễn thiên quân cầm câu linh chính quả cấp dưới tự mình sư tôn như thế nào tư thái kỷ bên trên hoàn đã thấy quá ngàn trăm lượn g đã tập mãi thành thói quen hướng lên trên cung kính hành lễ trong lòng thì nổi lên một chút nghi hoặc cùng tâm thần bất định bởi vì tại cái k i a đài cao trên bậc thang ngồi xếp bằng một thiếu niên bộ d á n g nam tử xa lạ da trắng tích đ ẹ p mắt nhưng s ắ c mặt quả thật có chút tái nhuận chính dẫn khí điều tức lấy h i ệ n nhiên không biết nguyên nhân gì mà tiêu hao quá lớn kỷ bên trên hoàn không phải người ngu nhất là trước sơn môn thí luyện cột đá đột nhiên sinh biến hắn há lại sẽ đoán không được thiếu niên này thân phận bất quá vẫn là ra vẻ mê hoặc không người khiếp hỏi sư tôn ngài gọi đệ tử đến. thế một điểm minh hoa trống dâu hiện hiện như cam lâm rủ xuống rơi xuống rơi vào trung nguyên một mi tâm cái sau khí cơ trong nháy mắt liền cùng đại trận tướng cấu kết là thiên hoành núi tán thành từ nơi sâu xa càng có một chút minh mông vận số lệnh vị trí lại là phiếu miệng không hiện đây là ngươi cựu sư đệ tư chất không tệ nếu là vun trồng thật tốt tương lai có hy vọng chống lên luyện đạo đại lương cái này sau này con đường liền do người đến c h u y ể n thụ nghe được câu này kỷ bên trên hoàn lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn bởi vì năm đó hắn liền là như vậy đắp lên diễn thiên quân giao cho hắn sư minh bất quá không phải đạo diễn mà là đã chết khí đạo tông sư ngũ sư minh rất nhỏ hơi ngầm đầu nhìn qua trên bậc thang thiếu niên lang cũng là lộ ra một tiêu h o à i niệm tuy nói bên trên diễn thiên quân thu bọn hắn sư m i n h đệ tám người nhưng trong đó vượt ngang ba ngàn năm trong đó đa số đều là đã qua đời chỉ còn lại phần mộ truyền thừa cũng chỉ hắn cùng đạo diễn hai người t ộ thế liền ngay cả hắn bây giờ kỳ thật thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều nếu là có thể nhiều một vị sư đệ vì nhân tộc là tông môn nhiều một phân lực đó cũng là vô cùng tốt đệ tử cần phân sư mệnh định h ả o h ả o giáo sư tiểu sư đệ cái k i a trên đài cao vĩ ngạn tồn tại khẽ bước cảm chật quần quận đạo âm lại lần nữa vang lên bây giờ cường tộc vây quanh tại âm thầm ngấp nghẽ việc này liền chớ lộ ra tạo thế đứa nhỏ này cũng còn không có xông qua toàn bộ thí luyện ngươi như vậy nhận lấy ngày sau lại để cho hắn bổ sung đệ tử minh mạch kỵ bên trên hoàn càng cung kính mấy phần sau đó liền chậm rãi lui ra mà nhưng qua. Qua không biết đứa nhỏ này có thể hay không gánh bắt tương lai đại lương hán thu chu nguyên một là đệ tử tự nhiên không phải là vì cùng tự mình đồ đệ tranh chấp mà là vì để cho chu nguyên một gánh chịu bộ phận thiên quân vận số ngày sau tại luyện đạo bên trên cũng có thể càng thêm đường bằng thắng chút đi được càng xa một chút hơn càng có thể có thể địa chống lên ngày sau đại lương hắn đã giả nhiều nhất bất quá năm trăm năm liền sẽ đạo tiêu vất lạc mà một khi hắn vất lạc cái này nhân tộc tại luyện đạo bên trên ưu thế liền đem không còn sót lại chút gì bây giờ đủ loại thủ đoạn như tỏa linh trận châu các loại cũng sẽ từng cái mất đi hiệu lực đây không phải lưu nhiều thiếu chuẩn bị ở sau liền có thể thay đổi chết đồ vật cho dù cường đại hơn nữa nhưng chỉ cần thứ nhất được không biến liền sớm tối có bị phá giải một ngày thú chi cường tộc luyện đạo tạo nghệ cũng đang không ngừng c ấ t cao giống như tỏa linh trận châu khả năng một mức phát huy hiệu quả là bởi vì hắn không ngừng cải tiến mà không phải thật huyền diệu khó giải giống ban sơ cái kia một bản liền đã bị cường tộc phá giải năm đó hắn từ đời trước luyện đạo phụ pháp thiên quân trong tay nâng lên đại lương bây giờ như thế nào cũng muốn tìm một kế tục hạng người để cho luyện đạo tiếp tục đựng tại nhân tộc t r i thủ đương nhiên hắn cái này ba ngàn năm ở giữa không phải không tìm được có hy vọng luyện đạo thông huyền thiên tiêu nhưng cuối cùng đều chỉ dừng mức vụ quả vị trước cửa hoặc là ngộ nhập lạc lối từ l u ô n khó tỉnh còn có cũng là bởi vì quá mức yêu nghiệt gặp người gian để lộ bí mật mà bị cường tộc cưỡng ép tặc sát nửa đường chết yểu trong đó có một người có hy vọng nhất nhưng lại đổi tu hắn nói cái kia chính là đạo diễn thiên quân Kỷ bên trên hoàn chương ù n g c u nguyên một t chất h k hai trăm bốn mươi lăm vạn bối nguyện ý chương hai trăm bốn mươi lăm vạn bối nguyện ý thí luyện trong không gian chu nguyên một từ minh tưởng bên trong chậm g i i thức tỉnh hồn nhiên không biết mới phát sinh đủ loại chỉ cảm thấy tâm thần ra rời khó mà n g ư n g tụ tuy nói thí luyện đủ loại đều là h u y ế cảnh nhưng quá trình luyện chế lại vì thật mà hắn bây giờ bất quá luyện khí cảnh giới vô luận là linh lực nhũi vẫn là hồn p h á c h nội tình cũng còn rất yếu coi như có thể thẳng nhìn luyện đạo hệ quang luyện chế bắt đầu cũng càng địa cố hết sức mới qua cửa thứ tư lúc hắn liền đã cực kỳ cố hết sức đây cũng là hắn thế yếu chỗ dù sao chu ra không có tương ứng truyền thừa hắn chỉ có thể ở luyện khí cảnh rèn luyện mà bây giờ tuổi tác lại ba mươi mấy y theo cái này thí luyện quy tắc mà định ra độ khó cũng tất nhiên sẽ có chỗ đề cao chí ít hắn không cho rằng những cái kia mấy tuổi mười mấy tuổi thiếu niên lang đằng sau mấy quan thí luyện cũng là luyện chế thượng đẳng pháp bảo lại phải luyện đạo tạo nghệ không tầm thường lại phải hóa cơ tr muốn thật sự là dạng này cánh cửa chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều không có mấy người có thể bái nhập sân môn mà nếu không có như thế hắn không đến mức như vậy cố hết sức cũng may mỗi một quan kết thúc đều sẽ cho hắn nghỉ ngơi hồi khí thời gian cũng không trở thành không có biện pháp cửa thứ năm trong vòng ba canh giờ l u y ệ n chế một thanh thượng đẳng pháp bảo có thể nếm thử cơ hội ba bể không linh thanh âm lạnh lùng từ chỗ cao vang lên tại hắn bên thai quần quần không thể gấp lấy l u y ệ n chế linh lực không đủ là ta nhược điểm chỗ t r ư ớ hết tìm cách giải quyết vấn đề này không phải coi như vượt qua cửa này đằng sau cũng sẽ bị hao tổn đến t ầ n mệnh lực tận cụ thể chu nguyên rủ xuống thủ thì thào nói nhỏ ánh mắt thì tại không ngừng những cái kia đỡ các bên trên liếp nhìn nơi đây là huyết cảnh tự nhiên không có cách nào cho hắn bổ sung linh lực nhưng lại có thể thông qua linh tài bảo vật phẩm tính tớ ư n g mà trợ thế t ố t gọi chúng nó tự mình luyện hóa dùng cái này tiết kiệm khí lực tâm thần mà đây cũng là tu hành giới phía d ư ớ i luyện ra một loại thủ đoạn như gen đ ú c pháp liền là ở trong đó thứ nhất bất quá làm như vậy mặc dù dùng ít sức nhưng không nhất định thuận tiện nhanh trực tiếp đối có thể thẳng nhìn luyện đạo huyền quang hắn mà nói thì tương đương với minh cơ quấn đường xa cũng là có chút không hữu hảo nhưng bây giờ thế cục bức bách coi như phản cảm không thích ứng hắn cũng chỉ có thể như thế bích lạc quả có cây khí cơ nồng đậm khát chứa một tia âm khí có thể tiêu dương cơ ư nguyện khí từ cổ m ụ c cứng r ắ n tí ổn coi đây là đốt tải có thể dùng đốt lô vững chắc thương huyền hoa hắn tính ôn hòa kéo dài có thể trợ thế lửa vững chắc không bao lâu chu nguyên một liền từ đỡ các bên trên tìm đến rất nhiều bảo vật linh hỏa h ứ n g hực bước lên linh tài tùy theo rơi vào trong đó hóa thành nồng đậm cam nước nước é p nồng đậm khí cơ tùy theo chậm rãi hiện hiện cùng lúc đó tại thí luyện không gian bên ngoài chu tu vũ mấy người cũng là tập trung tinh thần chăm chú nhìn cái kia mê ngông h trụ đã chờ đợi lại sợ cũng là phá lệ phức tạp một bên minh hoa công tử múa quạt cười nhạt nói đạo hữu chớ lo lắng như vậy vô luận kết quả như thế nào đứa nhỏ này ta thu định mà trên bầu trời những cái kia ý thức gặp k ỷ bên trên hoàn ni mà quay lại cũng là nhao nhao chơi gẹo xem ra trưởng giáo đại nhân đôi đứa nhỏ này có hứng thú a dạng này vô cùng t ố t ta thiên hạ này khí đạo tông sư bất quá giải rác năm sáu người đứa nhỏ này cũng có thể làm cho trưởng giáo đại nhân cảm thấy hứng thú tương lai tám chín phần mới có thể thành tiệu tông sư đến lúc đó cần luyện chế bảo vật cũng không cần như vậy túng ẫ n đúng vậy a đúng vậy a kỷ bên trên hoàn đứng sừng sững tại chỗ cũng không đáp lại chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia thí luyện một đá thật lâu mới chầm dai nói đều trở về đi tất cả đỉnh núi sự vụ nặng nề các nghệ cũng muốn hoàn thiện còn có đủ loại lời còn chưa dứt bốn phía hiện hiện mấy đạo ý thức liền đã đi t ứ tán hiện tại đệ tử không có tranh giành đợi tại bản này liền không thú vị lại thủ trưởng giáo nói không ngừng bọn hắn thì càng không muốn tiếp tục dừng lại mà đây chính là kỷ bên trên hoàn mục đích chỗ đã chu nguyên vừa có nhìn thông huyền vậy dĩ nhiên liền muốn không ngừng giảm xuống hắn t h a n thế tại bên ngoài hiện hiện là một bình thường luyện đạo thiên tài liền là đủ hắn cũng không muốn ngày xưa lục sư minh thảm sự lần nữa tái hiện theo thời gian một chút xíu trôi qua thí luyện trong không gian khí cơ càng cường thịnh nước thép quần quận d u n g chuyển các loại bảo vật tướng mà kết thế trợ uy thuật pháp như mang rơi vào trong đó mặc dù mỗi một đạo đều cực kỳ yếu lối lại đều là vừa lúc nơi mấu chốt cũng là để nước thép nhanh chóng ngưng tụ chậm dại hóa thành một thanh bao khí gặp một màn này chu nguyên một tái nhậm trên mặt cũng hiện hiện một chút vui mừng cố hình thuật pháp rơi xuống cái kêu phương pháp bảo trong nháy mắt liền vì đó thành hình trong đó luyện đạo huyền khí văn khắc họa trên đó linh lực mạch lạc cũng nhất nhất ngưng định một cố l ệ n h thấu xương phong mang tùy theo b ắ n ra đạo thứ năm khảo hạch quá quan cái kia không linh băng lãnh thanh â m băng lên lần nữa lò kia đỉnh tính cả bốn phía đỡ các trong nháy mắt biến mất không còn chu nguyên một cũng theo đó t i ế t lực nửa nằm trên mặt đất liên tục thở dốc trong cơ thể kinh mạch đã khô kiệt tới cực điểm có chút yếu kém chỗ càng bởi vì linh lực vận chuyển quá lâu mà bị cọ rửa đến thương tổn bỡ tan c ũ may chu ra cho hắn đúc thành căn cơ cực kỳ hùng hậu làm sơ tính dưỡng vật k h tự nhiên là có thể không việc gì cuối cùng là thành công cũng không biết đằng sau hai quan thí luyện lại sẽ là như thế nào một ngụm trọc khí từ phế phủ p h u n r a chu nguyên một khí tức cũng vững vàng không ít trong lòng cũng đang tính toán sau này thế nào luyện chế lại tại lúc này một đạo thanh â m giản mua ở tại trong lòng vang lên chu nguyên một như vậy đình chỉ thí luyện có thể nhập ta vấn thiên các bản tọa vấn thiên các trưởng giáo minh kim chân quân kỷ bên trên hoàn nghe được câu này chu nguyên một trận thân hồn rung động nghi hoặc hướng bốn phía nhìn lại lại là tìm không được nửa điểm bóng người tung tích bản tọa bên ngoài đi ra liền có thể gặp nhau ngươi lập tức tu vi mặc cạn sau này hai quan chớ lại đến thử sợ thương tắc cơ càng biết cây có mọc thành rừng dẫn tới dị tộc chú ý tiếng nói vừa ra chu nguyên một cũng vi vi lâm vào suy tư nơi đây là vấn thiên các thí l u y ệ n chỗ lấy nghiệm thứ nghệ tạo nghệ rất không có khả năng có nghi ngờ tâm mê thần thủ đoạn mà cái kia thần bí tồn tại đã có thể truyền ngôn ở đây coi như không phải cái gọi là trưởng giáo cũng tất nhiên là cái gì cường đại nhân vật nếu như là bởi vì vấn thiên trong các bộ tranh đấu mà sinh ra đủ loại vậy mình chỉ có nghe lệnh con đường này có thể đi dù sao coi như hắn cuối cùng bái nhập sân môn nhưng nếu là bởi vậy đắc tội một tôn cường đại nhân vật hôm đó sau cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu còn nữa thần bí tồn tại này nói cũng xác thực vì hắn suy nghĩ dựa theo cái này thí luyện độ khó biến hóa lấy hắn bây giờ tu vi muốn thông qua toàn bộ thí luyện chỉ sợ là cực kỳ gian nan căn cơ bị hao tổn đều là tất nhiên thậm chí khả năng dạng này đều không thông qua được nghĩ tới đây hắn chậm rãi bỏ người lên sau đó liền quả quyết hướng đi ra ngoài cái này tự nhiên cũng làm cho ngoại giới kỷ bên trên hoàn vi vi lẽ mắt trên mặt lộ ra một chút ý cười ngược lại là quả quyết như thế vừa vặn mà tại ngoại giới minh hoa công tử đám người gặp cột đa sinh huy một bóng người từ trong đó đi ra cũng là tướng mà dựa vào tiền đến hỏi hàn ân cần nhất là minh hoa công tử đối với thông qua thí luyện năm cửa chu nguyên một hắn nhưng là đỏ mắt vô cùng nhưng lại ra vẻ thận trọng cầm tiến thảm như nói tiểu tử ngươi có thể nguyện bái ta là hắn lời còn chưa dứt thiên cung liền bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng vợn một cái thân hình khôi ngô láo giả đứng sừng sững giữa k h ô n g t r ú n g uy thế bàng bạc m ê n h n ô n g huyền diệu rộng rãi lại là để minh hoa công tử bỗng nhiên n g n n o sắc mặt tránh bệnh trường giáo đại nhân hắn có thể thành tựu n g ê n đan thế nhưng là không thể rời bỏ vị lao đại này người khổ tâm vung chồng ngày xưa đủ loại khổ sở không đành lòng hối ức dẫn đến hắn hiện tại coi như cùng kỷ bên trên hoàn cùng l à nhất cảnh cũng vẫn là không khỏi l ạ n h mình e ngại chu nguyên một bản tọa vấn t i ê n các trưởng giáo ngươi có thể nhập nguyện ta trong điện nghe được câu này minh hoa công tử vi vi ngầm đầu lại là lập tức không còn dám nhìn thì càng đừng đ ề cập thu chu nguyên một làm đồ đệ phải biết trưởng giáo coi trọng tiểu t ử này hắn đánh chết đều không tại cái này lưu lại nha mấy cái kia lá n g o n đồng thiệt thòi ta ngày thường cực kỳ hiếu kính cái này đều không nói cho ta chu nguyên chầm xuống hít một hơi nhìn lên bầu trời đạo thân ảnh kia chập túi đầu cung kính v a n bối nguyện ý kỷ bên trên hoàn k h ẽ b ư ớ cảm c ánh mắt thì liếc nhìn một bên minh hoa công tử minh hoa c h ậ m chút đến ta trong điện a chương hai trăm bốn mươi sáu nhà đợi ta như thế ta đợi nhà cũng là chương hai trăm bốn mươi sáu nhà đợi ta như thế ta đợi nhà cũng là có kỷ bên trên hoàn tự mình tiếp dẫn không chỉ có chu nguyên hoàn toàn không có việc gì bãi nhập vấn thiên c á c liền ngay cả chu cảnh minh tô thị vợ chồng hai người cũng bị an trí tại thiên hoành núi an cư phong bên trong nơi đó cũng là vấn thiên c á c đệ tử thân quyến an c ư chỗ dù sao mặc dù có không thiếu đ ệ t ử là trong núi cao tu xuống núi t h u đ ồ đệ nhưng cũng vẫn có một chút là thế lực khắp nơi thiên tiêu giống như c h u n g u y ê n một như vậy tới đây học nghệ cầu đạo đồ hoặc vì gia tộc hoặc là t h ô n g môn vì để cho hắn tâm tư không phát sinh quá lớn chết đi thế lực này nhiều hơn t h i ế u t h i ế u đều sẽ để hắn t h â n quyến hoặc là đạo l ư đi cùng v ấ n thiên các tự nhiên khinh thường tại những thủ đoạn này nó vốn là vì nhân tộc hưng ơ tị h n h mà đ ứ n g thế lực há lại sẽ là một nhà độc đại mà nghi ngờ mê hoặc l ò người n g không chỉ có thằng n h i ê n hơn nữa còn chuyên môn phân ra một phong làm yên ôn cũng chính là cái này an cư phong về phần minh hoa c ô n tử tại bị kỷ bên trên hoàn mang đến trong điện r à o giới về sau liền từ về phong ngọn núi để cầu tác khí đạo h u y n liền diệu vẫn thiên các r ư ớ c sơn môn chu tu vũ đưa lưng về phía ngoài núi m ê n h ông nhìn qua chu cảnh mình một nhà ba người trầm âm thanh dặn dò sau này nơi đây cũng chỉ có các người làm việc cần nghĩ lại mà vì nếu là sinh sôi tranh l u ậ n s ộ n không cần thiết hành động theo cảm tính cùng gia tộc truyền tin chúng ta chu ra mặc dù không tính là cái gì đại thế lực nhưng cũng sẽ không để hải tử nhà mình bên ngoài thụ uy khuất nói đến đây võ phu trong mắt cũng lộ ra n o à i niệm tần sắc năm đó hắn viễn phó man liêu cầu pháp gia tộc cũng kém xa hiện tại mạnh mẽ như vậy lại hai độ mời hồ tộc đại yêu đi tây phương chỉ vì cứu hắn trở về nhà khổng lồ như thế lại giới cũng không phải hắn một cái ba tông dài mạch thân phận liền có thể nếu là đặt ở cái khác tiên tộc chỉ sợ sớm đã bỏ đi không thèm để ý năm đó gia tộc đ ạ i hắn như thế hắn n ợ i tộc nhân tự nhiên cũng như thế sau một khắc một đạo ý niệm liền từ võ phu đỉnh đầu bay ra hóa thành một phương lồng lộng núi nhỏ ngưng thực như chết chính là hắn bản ý tuyết lớn phong ngọn núi đồng thời đạo này ý niệm cực kỳ cường hành chính là hàng thật giá thật huyền đam c h i lực liền ngay cả võ phu khí tức đều bởi vậy giảm đi ba thành núi nhỏ hóa thành lưu băng thẳng độn chu nguyên một thức h ả i vì đó bên trong che chở nơi này cách gia tộc cuối cùng cực xa thư nhà vãng lai cực kỳ khó khăn động một tí mấy tháng nửa năm nếu là thật sự phát sinh cái gì khẩn yếu đại sự liền thôi động ngọn núi nhỏ này như thế nào cũng có thể tạm che chở một lát ta cũng sẽ cảm kích đến lúc đó liền tới cho các ngươi chỗ dựa nói xong hắn còn từ trong ngực lấy ra một đạo ngọc ấn cùng hơn mười đạo nhị d a i phủ lục cái trước là chu bình hao tâm tổn chi phí công châu ngưng ẩn chứa trong đó ba đạo huyền đàn ngũ chuyển một kích toàn lực nhưng vì sát phi nhưng vì che chở về phần những đùa chú kia tự nhiên là c h ú gia tộc trồng kho chân t ả n g mặc dù theo nhân đạo hưng thịnh nhân tộc rất nhiều thế lực ở giữa có thể giao lưu nhưng cuối cùng cách nhau rất xa truyền lại bắt đầu cũng là cực kỳ khó khăn giam ba tháng thậm chí một năm nửa năm cũng có thể nếu là thật sự phát sinh cái đại sự gì không có những này tương hộ chỉ sợ biết đến thời điểm món ăn cũng đã lạnh võ phu tiện tay v u n g lên ngọc ấn liên hệ đến chu nguyên một bên hông mà những đùa chú kia thì rơi xuống c h ú cảnh minh trong tay ngoài ra còn có hai cái bốn năm trượng lớn nhỏ túi chữ vật trong đó chứa đều là linh h ạ c h thuần k ế t linh khí ngưng thần hoa các loại tu hành dùng vật lần này đi ra cũng rất lâu biên cương sợ có biến cho nên liền không lưu lại chu cảnh minh ba người túi đầu cung kính nhất là nắm u ố t cái kia c h ĩ u nặng túi chữ vật càng l à vì đó xúc động động tình khó mà nói cảnh minh mang theo vợ con cung tiễn đại nhân ra tổ cân tỉnh cảnh minh vĩnh viễn không bao giờ quên chu nguyên một trận ngừng lại trận tiến về phía trước một bước ngẩng đầu t h ấ p hỏi đại nhân văn bối có thể thông qua núi nhỏ liên hệ đại nhân vậy đại nhân có thể trái lại thông chi văn bối sao lao tổ cùng các vị trưởng bối bây giờ tuổi tác phát triển văn bối sợ không được t ư ơ n g vọng cuối cùng thành trong lòng tiếc bới nghe được câu này võ phu đột nhiên khẽ giật mình sắc mặt cũng càng là buông lỏng càng có một chút buồn cảm giác năm đó hắn cũng bởi vì không tin tức mà không có thể trông thấy tổ phụ một lần cuối hiện tại chuyện xưa nhắc lại như thế nào lại không bị thương yên tâm trong tộc nếu có biến cố núi nhỏ liền sẽ rung động ta cũng sẽ tiếp các ngươi trở về nhà bốn người lại hàn huyên n à i câu dàn d o rất nhiều hạng mục công việc sau đó liền bẩm báo phân biệt lưu hồng thẳng đội hoàn n ũ đợi hắn triệt để không thấy chu cảnh minh một nhà ba người cũng là hướng phía nam thiên không người sau đó liền hướng trong núi đi đến như thế đủ loại tự nhiên đều bị âm thầm bên trên diễn t i ế n quân kỷ bên trên hoàn nhìn ở trong mắt càng vì đó hơn hài lòng làm một lòng vì nhân tộc luyện đạo cường giả bọn hắn không sợ chu nguyên lệch r a t h â n mất công cũng không sợ chu nguyên một lòng tính có thiếu lo lắng nhất liền là hắn sẽ hay không bạc tình bạc nghĩa dù sao nếu như một cái gia tộc xuất thân tu sĩ bây giờ liền đối gia tộc của mình đều bạc tình bạc nghĩa lại nói thế nào hắn đối nhân tộc tốt bao nhiêu mà nếu là tình thâm ý trọng cái kêu coi như hắn tư tâm ở gia tộc như thế nào cũng sẽ ban ơ n cho cả nhân tộc trước đó bọn hắn đều làm xong dự định nếu như chu nguyên một tính tình khác thường vậy liền vận dụng thủ đoạn đem tuy í n h nói chu nguyên o một tiên h thiên mặc liền có thể thẳng nhìn luyện đạo người quang nhưng cũng vì mông lung vư quang mà chu gia chuyển thừa thấp lại là không thay đổi sự thật điều này sẽ đưa đến từ liên quan đến pháp bảo bắt đầu hắn liền đã cực kỳ cố hết sức rất nhiều luyện chế pháp đều là căn cứ huyền quang biến hóa từ đó một chút xíu đề ra giống như vậy chỉ có thiên phú lại không biết thiên hạ linh tài vật tính muốn độc lập tìm kiếm lên cao nhất định là chuyện không thể nào nhất định phải có tiền n h â n chuyển thừa làm cơ sở đây cũng là vì sao chu gia muốn đem hắn đưa vào sơn môn nguyên nhân mà bây giờ chu nguyên một không chỉ có tông sư chỉ điểm lại có vấn tiên các mấy ngàn năm khí đạo chuyển thừa làm cơ sở b i ế t thiên hạ linh tài vật tính tạo nghệ lại thế nào khả năng tiến bộ không vui coi như kỷ bên trên hoàn sự vụ mang theo không thể thời khắc chỉ giáo cũng có minh hoa công tử vị này tân tấn tông sư làm bạn ngoài ra chu nguyên một cũng đổi tu cùng minh hoa công tử đồng dạng minh thần thượng nguyên kinh càng dùng cái này thành t i ể u hóa cơ phương pháp này là ngàn năm trước một vị khí đạo đại tông sư sáng tạo tại luyện đạo hóa vật sở thuộc rất nhiều đạo t á c tu hành có to lớn ích lợi càng có thể ngự ra khí mà tâm thần bất loạn chính là vấn thiên các căn bản truyền thừa thứ nhất trọng yếu nhất chính là phương pháp này ấ m tính bình thản không giống cái khác đạo phái pháp môn như vậy bá đạo càng có to lớn khả năng tu giả nếu là tu đến huyền an càng có thể hóa pháp môn vị bản thân pháp tại ở trong đó liền là khổ minh hoa công tử nguyên bản ván đã đóng thuyền đồ đ ệ đột nhiên biến thành tiểu sư thuốc mình còn muốn dạy hắn lượt k ý dạy hắn tu hành cái này khiến hắn làm sao không ưu phiền b vườn dầu mà tại cái này trong bốn năm chu gia sở thuộc trấn nam quận quốc cùng bạch khê núi cũng phát sinh biến hóa không nhỏ quận quốc cảnh nội không ngừng khai thác hoang thổ đào núi xây thành trì đẩy lâm là ruộng coi là dân sinh ở cao phong sơn lĩnh làm phúc phận bảo địa chỗ cũng là để sơn hà t r ắ n g lệ bách tính ă n khang âm thầm chu gia cũng tại chỉ hạ các nơi bố trí địa xích chi lấy tráng bảo vật sinh trường tốt cung cấp nuôi dưỡng gia tộc t r ừ tu về phần bạch khê trong núi bởi vì muốn cung cấp nuôi dưỡng tự mình lao tổ tu hành chu gia ngày xưa nội tỉnh cũng là phần lớn tiêu hao nhất là những cái kia không thể làm trung hóa cơ bảo vận liền đều bị dùng để mua đường đất bảo vận trong núi chỉ để lại mấy chỗ đặc biệt truyền thừa bảo đ ị a n h ư ngọc thạch bí cảnh hậu trạch phong giới giác tụ q u ậ t lôi tiêu phong lôi trì có cây hội tụ chỗ minh phòng linh mạch ngưng tụ chỗ minh huyền cung mà đây đối với ứng truyền thừa cũng chính là chu gia quản lý ngọc thạch nói hậu trạch nói lôi tiêu nói nhân mục nói khí nói tại trụ đạo khí cơ gia trì dưới cùng chu gia toàn lực nuôi trồng cái này mấy chỗ đều là xem như trung đẳng trở lên bảo điệu cũng tức là trên dưới một trăm trở liền có hy vọng ngưng tụ thứ nhất bảo vật đương nhiên bạch khê trong núi xem như bảo điệu tự nhiên không ngừng cái này mấy chỗ như nước mạch giao hội bạch khê nước hồ uyên vung trồng âm huệ không phòng còn có thời b y ê n ao lệ vân phong vạn lâm biển linh tuyển minh đầm các loại nhưng những này đều là không có tương ứng truyền thừa hoặc là con đường phía trước bị ngăn cản bây giờ tại cung cấp nuôi dưỡng lao tổ tình vùng dưới chu ra không cách nào lại giống như chước lớn như bẫy tay c h â to tự nhiên chỉ có thể nhịn đau bỏ qua là tài nguyên sản xuất chỗ còn có chu gia hàng năm sản xuất giá trị mấy chục vạn linh thạch tài nguyên hiện tại cũng có cực lớn một bộ phận phải dùng đến mua bảo vật lấy cung cấp nuôi dưỡng lao tổ cùng gia tộc đông đảo hóa cơ tộc lão từ đó bảo đảm gia tộc hương tịnh k h ô n g lộ như thế biến hóa đối toàn bộ từ trên x u ố n g dưới nhà họ chu mà nói đều là một cái cực đại đạp kích dù sao tài nguyên trên phạm vi lớn g i ả mít truyền thừa định số không chỉ có là tu hành trở nên túng quẫn với lại sau này muốn thành t i ể u hóa cơ trừ phi là cai nguyện vì gia tộc chiến lược tu hành nước hồn sương ngủ kim nhục thân các loại lại không tiền đổ đạo phái không phải cũng chỉ có thể cùng cả tộc thiên tiêu tranh chấp đồng thời chỉ có bốn đạo nửa trực chỉ huyền đan truyền t h ừ a một khi bị người chứng cứ cái kia mang ý nghĩa hai ba trăm năm bên trong sẽ không lệnh vị trí trong đó cạnh tranh có thể nghĩ ra sao hắn t à n khốc bất quá điều này cũng làm cho chu gia tập tục bị động địa phát sinh biến hóa không thể nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon phúc cấm khó che chở tất cả mọi người cái kia muốn để gia tộc hương thịnh lớn mạnh cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài khai thác mấy năm này ở giữa chu gia bên ngoài mở đất tình thế cũng là càng hưng m n h càng ngày càng nhiều tu sĩ từ tộc địa đi ra khai thác cưng n ự c vì gia tộc nhu cầu tài nguyên nhất là tại tứ nghệ phương diện chu tu dương mấy người cũng gia tăng vùng trồng cường độ càng là không tiết vận dụng căn bản để cho tất cả tộc địa tu sĩ đều nắm giữ tứ nghệ bên trong một môn dùng cái này đến đại lượng sản xuất tứ nghệ bảo vật mặc dù chu gia tứ nghệ tạo nghệ cùng những cái kia cùng cấp độ thế lực so sánh tự nhiên là có chỗ kém hướng lên tất nhiên không cạnh tranh được những đại thế lực kia nhưng thế gian này cao tu dù sao chỉ là s ố i cao g i a bảo vật nhu cầu tự nhiên cũng không nhiều càng nhiều vẫn là những cái kia còn tại con đường tranh độ thấp tu bọn hắn mỗi ngày tiêu hao đ a n dựng phụ lục cần pháp khí tiểu trợn có thể đều là một cái cực kỳ khủng bố số lượng dù là những n à y đê giai đan dược phụ lục pháp khí tiểu trận giá cả phổ biến không cao nhưng ở khổng lồ cơ số g i a chỉ dưới làm theo đủ để cho một nhà thậm chí là mấy nhà đại thế lực kiếm được đầy b ồ n đầy b á t mà chu tu dương đám người muốn nhu cầu cũng chính là cái này một mảnh to lớn lam hải bây giờ tại chu gia cả tộc tu sĩ cùng quận quốc bách tu các đồng lòng luyện c h ế giới cũng là như mãnh long quá giang tương ép nắm giữ toàn bộ tây nam gần năm thành đê g i a tứ nghệ thị trường càng có hướng triệu quốc cái khác khu vực xâm chiếm xu thế thành vân môn võ sơn môn rất nhiều tây nam thế lực cũng nghĩ qua cạnh tranh nhưng không chịu nổi chu gia lấy lượng thủ thắng càng là trực tiếp hướng phía d ư ớ i không ngừng ép giá đem các loại tứ nghệ bảo vật ép đến một cái cực thấp giá cả làm cho bọn hắn chỉ có thể từ bỏ chắp tay mừng cho càng là tại riêng phần mình quận quốc thiết hạ hạn chế dùng cái này trở ngại chu gia tại trên phương diện làm ăn quyết t r ư ơ n g mà chu gia làm như vậy đối với tây nam tu hành giới tới nói tự nhiên là c ự tốt bốn cảnh đều là một bộ vui vẻ phồn bình tốt đẹp khí tượng tu sĩ nhẹ n h õ m liền có thể mưu đến tu hành tài nguyên lại như thế nào không thể h ơ n thị nhưng đối tây nam tu hành giới luyện đạo phát triển lại là một cái đả kích trí mạng có như thế một phương thế lực c ư ờ n g đại không ngừng sản xuất đê giai bảo vật những cái tia người mới học lại như thế nào có thể sinh tồn hao phí to lớn đại giới mới gian nan học thành tứ nghệ truyền thừa lại vô luận như thế nào đều không cạnh tranh được lại như thế nào có thể cất cao hướng lên cuối cùng cũng chỉ có thể gia nhập quận quốc sở thuộc bách tù cát hoặc là cái khác ba nhà còn nữa liền là đi xa t h a n hương như đ a n g khê từ các loại tàn tu thế lực nhỏ xuất thân tứ nghệ đại sư sau này nhất định không thể lại xuất hiện mặc dù chu gia cũng không muốn dạng này nhưng vì gia tộc phát triển, vì lao tổ có thể lại tiến cũng chỉ có thể như thế ngoài ra chu gia đối chấn nam quận quốc cũng càng coi trọng dù sao hiện tại chu gia lấy tứ nghệ làm trường chấn nam quận quốc làm tứ nghệ nguyên tài sản xuất cơ bản bản địa xích chi v u n trồng sinh trường chỗ chớ nói chi là chu gia còn thủy chung chiếm quận quốc một thành dưới bạch khê núi mặc dù m à mỡ nhưng dù sao cương vực cứ như vậy lớn lại thế nào kinh doanh đoạt được cuối cùng cũng có hạn mà quận quốc khác biệt nó đất vượt bao la liền trước mắt mà nói còn có vô hạn khả năng chu gia lại thế nào khả năng không coi trọng nhất là đối quận quốc tham nhũng vẻ lũ x u n định các phương diện càng là đến không thể chịu đựng tình trạng cho dù là chỉ hạ phân g i a đều không dễ tha bởi vì cố định được chiêm một thành rưỡi cái kia quận quốc lợi ích bị hao tổn liền là chu gia bản tộc lợi ích bị hao tổn trước kia chu bình từ hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng chu gia không cần gánh chịu cũng coi là tài đại khí thô tự nhiên chướng mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ nhưng bây giờ có lao tổ tông cái này không đ ạ y tại cái kia chính là một hạ hạt, hạt v ừ n g đều không nỡ lãng phí lại như thế nào có thể k h o a n l ư ợ n g mà bây giờ chu tu tắc vị này thế tử ra muốn tuần sát quận quốc trên t h ớ i lấy chỉnh đốn khí tượng chu ra vậy dĩ nhiên toàn lực tương trợ chương hai trăm bốn mươi tám tuần sát chương hai trăm bốn mươi tám tuần sát minh ngọc đô t ư ờ n g thành kéo dài hơn mười dặm trong đó lầu các cao n ất lồng l ộ n g nhà cao cửa rộng ngàn b ả n số bách tính sung sướng tường hòa kim hoàng triều tịch quần quận thiên cung tôn long ngao du hành không quần quận minh huy chiếu g i ỏ i minh mông làm người đạo sương thịnh chi đô thành tại những năm này không ngừng phát triển một chút quận quốc nhân đạo càng trắng đựng chu hy việt làm quận quốc nhân đạo c h i chủ nhận ra chỉ tự nhiên rõ ràng nhất không chỉ có chu hoàng ấn có thể c ấ t cao tu vi cũng chính thức tấn thăng huyền đ a n n h ị chuyển vũ minh ngọc đều phương viên sáu bảy mươi chỗ trồng giới thì tương đương với một tôn ngũ chuyển tồn tại 43 n ă m mới từ nhất chuyển đột phá như chuyển cái tốc độ này có thể nói là cực chậm so chính thống thiên địa đạo pháp phải chậm hơn không chỉ một lần mà đây cũng là nhân đạo hạn chế chỗ chi hạ bách tính số lượng không nhiều nhân đạo dòng lũ không đủ mạnh hoành hùng hậu tu hành tự nhiên là nhanh không d ậ y nổi đến giống triệu thanh như thế ngắn ngủi trăm năm liền huyền đ a n c tự chuyển nhất định chỉ là số rất ít dù sao h á n pháp lý bên trên vì nhân tộc t r u n g chủ liền ngay cả quận quốc nhân đạo đều có bộ phận muốn tuân hướng minh kinh tốc độ tự nhiên không thể lại chậm vất quá mặc dù nhân đạo tu hành có rất nhiều hạn chế tiến triển cũng cực kỳ chậm chạp nhưng mỗi một cất cao một điểm mang đến ảnh hưởng cũng là cực kỳ to lớn liên chiến lược mà nói tại chu hy việt thực lực cất cao trước đó nguyên xã long quân nhị nguyện cùng hương hỏa thần chỉ nông công thực lực chỉ có thể coi là sở đến huyền đan cánh cửa mà bây giờ đã chính thức đạt tới nhất c h u y ể n còn có bạch khê sơn thần chỉ thạch man không chỉ có thực lực đạt được cất cao tại bản tính giải tre t r ợ cũng có rất nhiều c h ỗ t ố t ngoài ra chu hy việt thực lực tăng trưởng liền có thể phân hóa ra càng nhiều nhân đạo t r ú quan tại trì hạ phát triển quản lý có thể nói là cực kỳ có lợi mà đây đối với chu gia cũng có rất nhiều ít lợi tài nguyên mưu đến có thể càng nhiều đệ tử trong tộc cũng có thể nhiều cái chỗ tốt xấu nhân đạo trúc quan có thể duyên thọ m ộ t hai cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ mơ tưởng chỗ mà lúc này giờ phút này tại cái này nguy nga đại đều cửa n ắ m trước quân ngũ t h à n h liệt huyền giáp t i ê n quân tiên phong mang h i ể n lộ chiến mã hơi thở giống như cầu vồng tinh kỳ tung bay vừa hiện quý kiệt ngạo hoa phục nam tử hành ngồi tại hóa cơ hổ thú trên sông lưng e o b u ộ c mệnh lệnh rõ ràng t r ứ n g mắt thẳng nhìn mênh n ô n g cường hành vi thế lạnh thấu xương bá đạo hắn chính là trấn nam quận quốc thế tử thiên p ư ơ n g chân quân thân tử chú tu tắc ở sau lưng hắn hai bên rất nhiều hung hoành dị thú đứng sừng sững bất động bên trên đều có tu sĩ ngồi xếp bằng như quận quốc giáo dụ ti chính c h i tử luyện k h í cựu trọng tu sĩ chu cảnh chính chấn ma ti chính lôi đạo hóa cơ đỉnh phong lôi tiêu chân nhân chu gia đội chấp pháp huyền độc song tử nhuận trạch chân nhân chu cảnh tiên t h a n h ánh chân nhân chu thanh d i ậ n chấn nam vệ thống linh chu cảnh thái cường đại như thế chiến trận mục đích tự nhiên chỉ có một cái cái kia chính là tuần thú c h i hạng lấy bọn thị tộc thân hảo diệt yêu tả ma vận vì thế liền ngay cả cùng nhau tùy hành quân ngũ cũng không phải phạm tục bình thường mà là chấn nam quận quốc lập tức tinh n u y ệ n nhất lại toàn từ tu sĩ tạo thành chấn nam vệ đi qua cái này trên trăm năm phát triển chấn nam quận quốc quân ngũ cũng phát sinh không ít biến hóa chủ yếu phân ba loại thứ nhất loại liền là các nơi nha dịch quan sai đóng g i ữ thành quân các loại phần lớn đều là phản tục võ phu đương nhiên trong đó cũng từ bộ phận tu sĩ chủ yếu là vững chắc tri hạ yên ổn giải quyết phản tục cùng bình thường tình quá yêu v ậ t hoặc là tiểu tu đưa tới phân loại loại này nhân số cũng nhiều nhất chừng một trăm năm mươi ngàn chúng tại tri hạ phản tục mà nói đều xem như hai trăm người nuôi một tốt đương nhiên số lượng này mặc dù không ít nhưng phân đến quận quốc mấy trăm tòa thành trì cái này năm g bộ tại quân trận g ra chỉ dưới mỗi một bộ đều tương đương với một cường đại hóa cơ chiến lược đơn doanh càng là có thể tại luyện khí cảnh tung hoành vô địch quận quốc hoang dã sơn linh yêu vật sở dĩ không hình thành nên khí hậu liền là có ngự nam quân định kỳ tiêu diệt toàn bộ về phần thứ ba loại quân ngũ cái kia chính là lấy thú đoạn cổn g thuật phụ lục đoán thể pháp các loại đục thân bí thuật bồi dưỡng ra cường đại vệ đội chấn nam vệ mặc dù cái này một quân ngũ chỉ có một trăm bốn mươi chúng lại từng cái đều là cấp độ luyện khí bên trong cường đại tồn tại hai vị thống lĩnh s á t chính thủ chu cảnh thái càng là đều là hóa cơ tồn tại đồng thời bởi v ì khí tức đồng nguyên hoặc là gần tại quân trận ra chỉ dưới chỉ riêng là cái này trăm bốn mươi chúng liền đã tương đương với hai cái hóa cơ chiến lược chu tu tắc ngắm nhìn một phía hai con ngươi kim hoàng săn chói càng ẩn có minh vòng ngược lại xoáy khoe miệm thì lộ ra một chút n h e răng、cười. hôm nay các vị mà theo bản thế tử h ả o h ả o tuần một tuần cái này ngàn dặm sân hạ nhìn xem đến tột u cùng ẩn giấu nhiều thiếu như quỷ xa thần từng bước xâm chiếm ra quốc xã tắc thanh â m hùng hậu quân quận tiếng vọng vào lâu sau lưng quân ngũ lập tức tranh em thanh gà o ghét lạnh thấu xương hung y tùy theo bắn ra chấn n h ế p tứ phương đạo trích những cái kia trong lầu các tồn tại ai cũng biến sắc kinh hãi nhao nhao che đậy cửa sổ tránh thân không dám thẳng nhìn chiến mai đã khác hung thủ đặc địa đặc đến đại địa cũng vì đó chấn động cùng lúc đó tại nhàn thủy đình bên trong chu hy việt vợ chồng cũng chính nhìn chăm chú lên này phương tình huống liên quan tới quận quốc phát triển sinh ra đủ loại loạt tượng bọn hắn tự nhiên là biết được không ít nhưng cũng biết đây là phát triển tất nhiên là không thể nào tránh khỏi dù sao nhân sinh đến liền có thất tình đục dục coi như tự thân không muốn sở cầu cũng sẽ bởi vì thân nhân bằng hữu môn sinh các loại mà hám sâu trong đó tại mấy chục năm trước quận quốc tập tục nhất loạn thời điểm chu hy việt vợ chồng liền hảo hảo t r a rõ một phen từ trên xuống dưới thanh tẩy liền ngay cả chu gia tộc người đều có không thiếu vì vậy mà mất mạng cũng là để quận quốc khôi phục tạm thời thanh minh mà bây giờ trải qua hơn mười năm phát triển những cái kêu loạn tượng lần nữa hiện hiện cũng may thi hành nhân đạo trúc quan chế độ trên giới đều có chỗ thu liễm chỉnh thể thế cục tính không được nhiều nghiêm trọng nhưng cái này cũng dẫn đến bọn hắn không tiện ra mặt trừng trị cũng không thể chuyện bé xé ra to thời khắc lấy sát uy gặp người càng không khả năng cách mỗi hơn mười năm liền phí công phí sức trên giới quét sạch một phen không công tạo thành trong sức mạnh tổn hại cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể để chu tu tắc tuần s á t t r ì hạ cái này đã là ma luyện trưởng từ năng lực để cho hắn ngày sau trưởng ngự nhân đạo cũng là vì cho tri hạ thế lực khắp nơi một cái cơ hội nếu là dạng này đều bị phát hiện vậy dĩ nhiên liền là g i ế t gà dọa khỉ con gà kia như thế cũng sẽ không ảnh hưởng quận quốc ổn định với lại chỉ cần cái này tuần sắt tồn tại một ngày đối với thế lực này mà nói thì tương đương với lợi kiếm treo cao thời khắc vì đó cảnh giác tự nhiên cũng sẽ không như vậy làm cản t ư ơ n g lên ngóng nhìn một lát có chút lo lắng nói phu q â n nếu không để nhị nguyện cùng nhau tiến đến đi để phòng yêu t à tập kích nhiều như vậy hóa cơ tu sĩ có khát chấn nam vệ tùy hành quan hệ quá lớn âm thầm yêu tả chưa trừng liền sẽ hành hung chính giữa ngồi xếp bằng cái tia đạo uy nghiêm thân ảnh rủ i xuống lông mày thấp nhìn cười nhạt nói nhỏ nhị nguyện không phải vẫn đi theo tắc mà bên người nha thúc công cũng tại âm thầm tương hộ không cần phải lo lắng trận trận long âm từ hoàn vũ truyền đến thương l ê hơi xứng sở trận đống nhiên hiểu ra ngoài thành đồng ruộng có thứ tự ngay ngắn trong thành nhà cao cửa rộng lầu các vùng vị cao n h ấ t đóng giữ binh bảo vệ địa phương tu sĩ tọa trấn thành trì có người khác đạo trúc quan cao cư miếu đường lấy che chở bách tính ăn cư thái bình tuy nói hắn chỉ là c h ấ n nam quận quốc hơn trong sự phạt huyện thứ nhất quản lý địa vực bất quá phương viên hơn mười dặm lớn nhỏ lại là sinh tức gần bốn trăm ngàn người hội tụ bắt phương đến chúng trong đó tiên t ộ c đều có hơn mười nhà cũng coi là tiên đạo t h ị n vượng mà giờ khác này cái tia nối thẳng hội xương huyện thành quan đạo lại là tại vi vi rung động càng là theo thời gian trôi qua mà càng kịch liệt thậm chí là ầm ầm rung động như thế tình huống dị thường tự nhiên dẫn tới hội xương huyện trên dưới cảnh giác quan đạo hai bên thôn xóm bạo động trong đó bách tính ngẩng đầu nhìn quanh đang nhìn đến cái tia cao lớn dị thú cùng chỗ cao tung bay cờ xí lúc lại là dọa đến sợ hãi lui ra mà trong huyện thế lực khắp nơi khi biết tin tức về sau cụ cũng quít phái phái nhân thủ nên đón khắc phân phó hạ nhân xử lý ngày xưa đủ loại v ế t tích lấy tiêu chứng cứ không bao lâu hội xương huyện hùng vĩ trước cửa thành nhân đạo quan huyện tào đức mây cùng hội xương huyện lớn nhỏ còn lại các phương tiên tộc gia chủ đều cùng kính tướng lợi mà tại trước mặt bọn hắn cao lớn chiến mã hoành liệt có thứ tự huyền giáp thiết vệ cầm binh đứng sừng sững trên đó chiến mã hơi thở đ ụ nặng như trụ lao qua phong man phát lệnh mặc dù chỉ có sáu mươi b ô chúng nhưng lại cao trợt tước giống như sơn nhạc nguy nga lợi giống như l ư ớ i đ a o biển l ệ n h thấu xương uy thế khoan thai sinh lộ ra chấn n h i ế p những cái k i a tồn tại kinh hãi khó có thể bình an tại quân ngũ chính giữa tám đầu khổng lồ dị thú đứng sừng sững sinh uy bộ dáng khác nhau hoặc là ruột thuộc hoặc là phệ làng lại như ngạc quy mãng giao c h í lưu lại là đều là lấy chính giữa lộng lấy hổ thú vi tôn mà tại cái k i a hổ thú trên s ố n g lưng thì ngồi một mắt vàng nam tử trẻ tuổi thân mang áo trắng t ơ vàng thư cầm c trí thương chính đối xử lạnh nhạt cư cao quan sát phía dưới chúng tu quân quân uy thế bắn ra mà hiện tào đức mây lưng cong hơn mấy phần mà cái khác quan lại tu sĩ thì là trực tiếp quỷ g i ả m trên đất kinh h ạ i hô to hạ quan tào đức mây b á i kiến thế tử b á i kiến chư vị đại nhân ti chức lưu hồng khấu kiến thế tử đại nhân đứng lên đi trong vòng nửa canh giờ đem qua lại năm mươi năm trong huyện lớn nhỏ hồ sơ đều đưa đến bản thế tử nơi này dứt lời cái t h i ê n lộng lấy hổ thú ở ban rung động cường đại yêu đi đem một đám phạm nhân bước l u i sau đó liền hướng trong thành đi đến thuyền giáp vũ lâm đi theo ẩm ẩm đất đất uy thế quần quận rộng rãi đợi quân n ũ đều bước vào trong thành uy áp tiêu tán tào đức mây đám người lúc này mới như chút được gánh nặng có mấy người càng làm mồ hôi đồng địa nửa người đều đã ướt đẫm tướng mà dựa vào tào đức mây lo lắng xin hỏi tào công cái này nên làm cái gì a thế tử ra đột nhiên giáng lâm còn hưng sư động chúng như vậy tào công đừng nói là quận quốc lại phải chỉnh đốn trên linh dưới tào công ngài thần thông quảng đại liền cho chúng tiểu nhân tấu lộ chân tướng a nhìn qua bốn phía kinh hoảng sợ đám người tào đức vân tâm bên trong cũng là cười lạnh liên tục nhưng lại chưa biểu lộ ra hắn có thể bị chu hy việt bổ nhiệm làm nhân đạo trúc quan liền đã nói do phẩm tính còn có thể có lẽ ngày sau sẽ bị ăn mòn x a đ o ạ nhưng n bây giờ mới lên đảm nhiệm mấy năm còn có khí tiết mang theo từ không muốn thông đồng làm vậy chỉ là thân ở phụ thế có quá nhiều thân bất gió kỷ hắn có quan ấn mang theo thân có vĩ lực có thể tự có đức độ nhưng hắn vợ con phụ mẫu huynh đệ thân bằng lại phần lớn đều là phạm nhân tình dục khó tiêu theo hắn cùng nhau đi tới nơi này hội xương huyện về sau liền bị những n à y địa đầu xa để mắt tới càng là l ạ n g y ê n không một tiếng động ăn một nắm cái này cũng khiến cho nhiều khi hắn cho dù biết những thế lực này trong bóng tối làm ác nhưng vì vợ con phụ mẫu an nguy cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt hoặc là đơn giản gõ một hai mà bây giờ thế tử ra tự mình tuần sát tri hạn vừa v ặ n có thể làm hắn không thể sự tình l i ê n đem những n à y dơ bẩn ra hỏa toàn diện nổ còn biết xương một mảnh thái bình bất quá mặt ngoài vẫn là làm ra một bộ lo lắng ráng vẻ bản quan chỉ là một c h i huyện làm sao biết đại nhân nhu đồ chư vị vẫn là mau chóng trở về nhà mau chóng đem thế tử ra muốn đưa tới à. nói xong hắn liền hướng nội thành đi đến chỉ để lại một đám quan lại tu sĩ sợ hãi tâm thần bất định cùng lúc đó chu tu tắc mấy người cũng tại huyện nha phủ đệ kết thúc quân ngũ đem phủ đệ vây c h ậ t như nêm c ố i không dung nửa điểm người sống bước vào chu tu tắc đứng tại cái kia huyện đường tiền ngưỡng vọng treo cao quan minh chính đại bốn cái chữ vàng thấp giọng nói việc nơi này vụ làm phiền các vị thuốc bá trưởng bối đều là người một nhà không cần khách khí như vậy chu văn hiển cười sang sảng vài tiếng sau đó liền dẫn chu cảnh thiên trốn vào hoàng ngũ không biết tung tích mà một bên chu văn sùng cũng thúc làm cổ trùng tại trong đường ngưng làm thanh p h o n g mang theo chu thanh g i ậ t biến mất không thấy gì nữa bọn hắn thân là chu gia bản tộc tu sĩ lần này đến đây tính toán tự nhiên cũng là vì chu gia tự thân lợi ích như chu thanh giật hắn chính là vì cha do chỉ hạ tham nhũng các loại thai hại mà đến lấy gia tăng gia tộc thu hoạch những cái kia truy tầm tài nguyên tự nhiên là quận quốc gia tộc chia đôi phân mà chu cảnh thiên là hậu trạch tu sĩ lần này tùy hành tuần s á t chỉ hạ có hai cái mục đích một là là trải vớt địa mạch lấy minh đạo thống n h u công đức hắn bây giờ tu đến hậu trạch đạo đạo thứ hai sâm chân bóng n ư ỡ n g không có tiền nhân kinh nghiệm chính là ngu gây khó dê minh lúc hai là thăm dò sơn hà lấy bố trí địa xích chi thuận tiện nhìn lại một chút có hay không bị lẩu bảo vật lôi tướng cũng chậm rãi đứng dậy lại là có chút dừng lại chợ để linh thú vệ lang lưu thủ tại chỗ mình thì hóa thành lôi quang thẳng đội lôi tiêu lấy tìm kiếm yêu tả tung tích về phần chu cảnh thái chu cảnh chính hai người cái trước là trấn nam vệ thống lĩnh chuyến này trước vụ liền là thủ hộ chu tu tác đương nhiên sẽ không rời đi mà cái sau một giới luyện khí tu sĩ tới đây cũng là nghĩ nhìn xem nhân gian môn màu làm lịch duyệt dù sao cha hán chu văn chiết chính là quận quốc giáo dụ ti chính một lòng muốn là quận quốc lập pháp lấy quy trói trên l i ớ i nhưng bởi vì dính l i ễ u trong đó rất rộng bước chân bước quá lớn mà bị chu hi việt trải qua cự tuyệt hắn làm vì đó tử thở nhỏ liền thâm thụ dạy bảo nhưng cũng biết mọi thứ cần tự mình thực hành đạo lý luật pháp đến tột cùng như thế nào chỉ có tận mắt thấy thế gian đủ loại mọi loại ước đoán trong đó nặng nhẹ mới có thể kết thúc chương hai trăm năm mươi làm n ê tội b ù canh chương hai trăm năm mươi làm n ê tội b ù canh hội xương huyện đông lưu ra hội xương huyện tiên tộc rất nhiều chừng mười bốn nhà nhưng lưu ra lại là trong đó thịnh nhất người hắn mặc dù lập tộc mới ba mươi sáu năm lại có tu sĩ hơn mười chúng liền ngay cả luyện khí cũng có ba người trong huyện trăm đi đều có họ lưu cầm là huyện thừa là thương nhân tự hào mạnh cũng là để bình sông lưu thị tên tại quanh mình số huyện đều có chỗ thanh danh đương nhiên khả năng có ba vị luyện khí tu sĩ cũng không phải tư chất tốt bao nhiêu mà là chu gia cùng c h ấ n nam quận quốc trắng trợn giá thấp phá giá đang lưu l ợ n g giống hắn dạng này tiểu tộc cũng là vì đó được gợi mà giờ khác này ở tại tộc địa trong đại điện lại là kín người hết chỗ tương đến ngày vắng vẻ đại điện trên lấn chật như nêm tối trong đó nam nữ lao hấu đều có đều ngẩng đầu nhìn về phía chính giữa trên bản tiệp ba n g ờ i nhất là chính giữa gia chủ lưu hồng dẫn đầu bọn hắn tự tìm thường phàm tục tiểu tộc từng bước một thành cữu bây giờ bình sông lưu thị uy danh uy nghiêm t r ự n giả g lưu hồng thân mang hoa phục c m d ư ớ i xúc có dâu ngắn lấy hiển uy nghiêm sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng khẽ thưởng thức một bên linh t r à tâm thần tùy theo thoải mái một chút lúc này mới t h ấ p giọng nói ra đều xử lý sạch sẽ a lời còn chưa dứt bên cạnh liền có người cung kính đáp lại về đại bá lời nói đều xử lý sạch sẽ cho dù có vấn đề cũng sẽ không cha được lưu gia chúng ta trên đầu lưu gia có thể tại ngắn ngủi ba mươi sáu năm trở thành một phương huyện đ i ể m lưu thủ càng là cầm giữ trong huyện rất nhiều sản nghiệp ở trong đó cố nhiên cùng quận quốc phát triển thời đại không dài có quan hệ nhưng cũng cùng lưu ra thủ đoạn có ai cũng có thể phân quan hệ giết người cướp của mưu tài sát hại tính mệnh tàn sát địch nhà cả nhà âm thầm bức tử trong huyện còn lại liền ngay cả hội xương huyện hiện tại rất nhiều hào cường du côn phía sau cũng đều có lưu ra cái bóng lấy chấn n h i ế p cái khác tiên tộc cầm giữ các phương sản nghiệp nghe được cái này s á c thực trả lời chắc chắn q u a n mình một ngạt bầu không khí cũng là bỗng nhiên tiêu tán có chút cao tuổi người càng là hào âm thanh cười bắt đầu phá lệ sán lạc ha, ha, ha, ha, ha. cái kia chính là không sao nha đều đừng lo lắng coi như kia cái gì thế tử g i a như g hướng hống tới thì thế nào không có chứng cứ chẳng lẽ lại còn có thể tùy tiện giết người không thành liên la chính là chờ hắn lưu đi ta không đi trong huyện hảo hảo tiêu sái tiêu sái không thể đại long à vẫn là c ẩ n t h ậ n chút cái này dù sao cũng là đô thành lưu đồ đại sự không có khả năng chỉ đơn giản như vậy biết biết ta sẽ chú ý trong đường huyên náo không ngừng tiếng hoan hô lời xấu xa bên thai không dứt, lưu hồng lại là không có quá để ý mất quá hắn sắc mặt còn có chút khó coi hướng phía bên cạnh thân thác hỏi văn nhi bọn hắn không có ra đi phụ thân yên tâm hài nhi đã ở hậu viện dâng lên kết giới không có tộc nhân biết thanh nhi bọn hắn hắn trưởng tử lưu minh hà cung tính đáp lại hắn cũng là lưu gia vị thứ hai luyện khí tu sĩ về phần vị thứ ba luyện khí tu sĩ thì là lưu hồng tứ tử lưu thanh sơn nghe được câu này lưu hồng cũng vi vi nhẹ nhàng thở ra sắc mặt cũng biến thành bình hòa không thiếu hắn lưu gia từ p h à m tục thị tộc vật khởi ba mươi sáu năm trước sau chỗ diễn tộc nhân tổng cộng có một n g h n bốn trăm chúng nhưng tu sĩ lại có mười một người trong đó chỉ là con cháu của hắn hậu duệ liền chiếm trong đó bảy người cao như vậy tỷ lệ cũng chính là lưu gia tận lực che lấp lúc này mới không vì ngoại giới biết nhưng trên thực tế ngoài ra lưu gia còn có ba cái tiên duyên tử liền ngay cả lưu gia bản tộc phạm nhân cũng không biết cái này tự nhiên là lưu hồng tận lực giấu giếm kết quả lưu gia có thể tại ngắn ngủi trong vòng ba mươi năm sinh ra nhiều tu sĩ như vậy tự nhiên không phải cái gì số phận thiên che chở mà là hắn tại bốn mươi năm trước đạt được một phương tế tự thạch một phương vũ tộc biến thành tế tự thạch hắn có thôn phệ độ hóa thần hiệu có thể đem tu sĩ luyện hóa thành nhân đan phạm nhân nếu là an bảo liền có thể nhận hắn tư chất dùng cái này bước vào tu hành bọn hắn lưu ra hiện tại mười bốn vị tu sĩ ngoại trừ trong đó ba cái là tự nhiên đ ặ n sinh còn lại đều là nuốt nhân đ à n mà thành nhất là hắn tiểu tôn tử lưu duy thành chắc gái lưu văn chỗ phục nhân đ à n càng l à bọn hắn phí hết tâm tư đ ổ sát linh quang bốn tấc tu sĩ l u y ệ n chế chỉ cần thanh nhi văn nhi bọn hắn tu v i c o thành cựu ta lưu ra liền có thể đại hưng xưng ơ bá hội xương nhu cầu hóa cơ trở thành ba trăm năm thế gia đại tộc nghĩ tới đây hắn ánh mắt trông về phía xa mênh mông thẳng nhìn tây nam đứng sừng sững lồng l ộ n bạch khê dây núi trong mắt cớ ra tây mang cái kê lồng l ộ n đại sơn ta lưu thị liền chưa chắc không thể chiếm được. hai cha con liền hướng hậu viện đi đến cùng một n ào tiền đỉnh trong nháy mắt cách xa nhau tuyệt lúc này mới vừa bước vào trong đó thứ tư tử lưu thanh sơn liền đi nhanh đi lên phía trước thương phấn hô lớn cha mới nhân đ a n luyện thành tốt tốt tốt lưu hồng nghe tiếng thân thể khe dun trên mặt vui mừng cũng là lại khó che đậy nửa phần hắn đoạt được tế tự thạch luyện nhân đ a n ngoại trừ có thể làm cho phạm nhân gánh chịu tu sĩ tư chất đặt chân tiên đồ càng l à c ó thể phía dưới nuốt bên trên từ đó đem tư chất không ngừng cấp cao hắn ban sơ chỗ phục nhân đang ấ t quá linh quang hai thôn một nhiều nhất chỉ có thể tu đến mười hai sợi linh khí khổ tu ba năm mà luyện khí vô vọng cho đến hắn tại phụ cận thôn xóm hành tẩu phát hiện một cái linh quang ba tấc ba h ả i đồng bắt đi sinh luyện cất cao tư c h ấ t có thể thành t i ể u luyện khí lúc này mới bắt đầu bọn hắn lưu ra kế hoạch lớn bán g h i ệ p mà bây giờ mới luyện nhân đan chính là một chán nạn thị tộc tiên dưới tử linh quang chừng năm tấc nhiều chỉ cần hắn đem ngất vào lại nhiều nhu cầu chút công tích làm chút hiện thực đi ra liền hoàn toàn có hy vọng đến quận quốc ban ân giống liêu d i bạch hạng yến đám người như thế thành tựu h a cơ nghĩ tới đây lưu hồng cũng là dỗi ra bàn tay lớn chăm chú nắm lấy lưu minh hà lưu thanh sơn cánh t các loại cha trở thành hoa cơ cha liền nhất định đem các ngươi cũng làm đi lên chúng ta phụ tử ba người đều là hoa cơ hùng ba cái này c h ấ n nam nói xong ba người cũng là hào âm thanh cười to cũng là dẫn tới nội viện chỗ sâu ba cái hài đồng ngẩng đầu ngưỡng vọng lại tại lúc này một đạo kinh lôi vang vọng thiên hùng cả kinh phụ tử ba người tâm thần rung động ba cái kia hài đồng càng là thét trói thai vang lên quận mình bắt đầu mà thiên mạc cũng theo đó đ ố n g nhiên ám trầm tựa như cái gì kinh khủng tại hoàn vũ hiện hiện bình sông lưu thị cấu kết yêu tả dị tộc giết hại lê dân tu giả làm hại một phương hôm nay làm nên tội lợi còn chưa dứt một đạo kinh khủng lôi đình đầm vang đánh xuống trực tiếp đem bình sông núi lớn trận c h é m nát cung điện sụp đổ chương hai trăm năm mươi mốt chương trị chương hai trăm năm mươi mốt chương trị lôi đình anh bổ rơi thẳng giống như thiên uy tội phạm bình ô n g trong nháy mắt liền đem phát trận đánh trúng nổ nát v ụ cung điện sụp đổ loạn thạch nệ như n điên dưới lưu ra một đám hạch tâm tộc nhân cũng là chết thì chết thương thì thương lưu hồng phụ tử ba người thì tại chỗ bị lôi đình đánh chết nhục thân hồn phách trôn bụi tiêu tán chỉ có một chút linh khí phản hồi thiên n i ệ chu giác du đạp lập vật tiêu cầm trong tay cản lôi sóc trận trận lôi minh sói quan sát bình sông núi hồn quận linh nghiệm lan tràn tất cả đem bên trong sự vật hiển thị rõ thức hải vị tia tại lưu gia trong mật thất tế tự tà thạch tự nhiên cũng nhìn một cái không sót gì cảm nhận được trong đó khiếp người q u ỷ dị khí tức hắn cũng là hai mắt ngưng định nguyên lai、like、là những cái tia đại tộc dơ bẩn thủ đoạn đối với lưu gia tình huống thực tế như thế nào chu gia thân cư trong núi tự nhiên là không có cách nào biết bao quát dám ngự trì hạ c h ấ n nam vật quốc kỳ thật cũng rất khó t h a m dò ngàn dặm cương vực rất nhiều tình huống nhiều lắm là liền là đại khái biết được các nơi phát triển biến hóa cái này cũng khiến cho nếu như trì hạ yêu tả dấu sâu một chút thật đúng là khó đem bắt tới nhưng người nào để cái này lưu ra c h ư ơ n g dương vì cầu phát triển lớn mạnh cũng là tận hết sức lực không chỉ có đưa tay đưa về phía hội xương huyện các ngành các nghề hơn nữa còn trộm đạo tàn sát tu sĩ có thể nói là cực kỳ phết lối tuy nói chấn nam quận quốc phát triển chừng trăm năm chỉ hạ tu sĩ cũng miễn cưỡng có gần một trăm ngàn chúng nhưng trong đó chín thành tư chất thấp ba tấc trở lên người liền đã không hơn bằng người lưu ra trải qua tàn sát xuống tới quận quốc lại thế nào khả năng không phát hiện được gì thường dù sao cái này lại không phải tại thời gian chiến tranh có quận quốc thống ngự đẻ ép cương n ự c trên giới đều là lấy phát triển làm chủ ngay cả những khải linh đó tiểu tu đều có thể ở các nơi an nhạc sinh tức tu sĩ ly kỳ chết bất đắc kỳ t ử tình b u ô n g tự nhiên là càng thiếu mà bây giờ tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm hội xương cùng phụ cận khu vực ly kỳ mất tích không thiếu tu sĩ trong đó còn có mấy cái nhất định có thể thành luyện khí hạt giống tốt mà lưu gia tiên đạo lại có chút quá hưng thịnh lại thế nào khả năng không phát hiện được nghĩ tới đây lôi tướng hơi n ằ m chiến giáo t r ợ t một đạo l u ám bóng sói từ trong đó gào thét mà ra hóa thành yêu phong quét sạch sơn lĩnh trong nháy mắt liền đem cái kia quỷ dị quái thạch hằm lên t ù y dị như vậy c h i vật lôi tướng tự nhiên không có khả năng lấy tay đụng vào nhau bóc đạo lôi pháp đem phong cấm bắt đầu sau đó liền hóa thành lôi đình bỏ chạy hoàn b ũ chỉ có quần c u ộ n lôi minh tiếng vọng lưu hồng phụ tử ba người tội ác t ạ i trời đáng chém chi lưu thị những người còn lại một phẩy hai ba bảy người là t ừ tội lưu tại trong núi chờ đợi xử lý nếu có trốn chạy người tam tộc liền ngồi tiếng sấm băng rền càng tại bình sông núi phụ cận rơi xuống cấm chế làm chân hiếp từ trên xuống dưới nhà họ lưu đều sợ hãi cho tàn nhưng tốt xấu có một chút hy vọng sống giờ phút này cũng là không dám vọng đến càng gắt gao nóng nhìn ngày xưa tộc nhân thân tuyến sợ bọn họ lẩn trốn làm hại mình bị liên lụy mà lôi tướng làm như thế tự nhiên cũng là xuất phát từ đại cục suy tính dù sao lần này tuần sát t r ì hạ là vì quận quốc tốt hơn thống ngự để cho các phương vì đó e ngại bách tính tin phục cái kia hiện lộ rõ ràng tự nhiên là quận quốc kinh nghiệm mà không chỉ là bọn hắn những tu sĩ này cường đại cũng nguyên nhân chính là như thế giống lưu hồng phụ tử dạng này tội lớn tất nhiên là từ hắn vị này chấn ma lôi tướng chu sát mà giống lưu ra những người khác cũng chỉ xem như nhỏ tội thì từ quận quốc đến phán quyết kết án như vậy đã có thể làm cho những tiên tộc đó cảm nhận được thượng tu hưng uy lại không hung tàn lạm sát cũng có thể hướng phía dưới h i ệ n lộ rõ ràng quận quốc công chính mà tình huống tương tự tại hội x ư ơ n g huyện cái k h á c tiên tộc khu vực cũng đồng d ạ n g diễn ra liền là chỗ phạm tội đi không có lưu r a kinh khủng như vậy ngoại trừ cực kỳ cá biệt bị tại chỗ chu sát bên ngoài còn lại đều là lĩnh tội lợi phạt hội x ư ơ n g huyện nha chu tu tác hành ngồi thẳng b ị c h ấ n nam binh giáp đứng sừng xứng hai hàng phía dưới thì q u ỷ sát mọi người ảnh ô ép một chút liên miên đều quần áo ngăn nóc xinh đẹp t ơ lụa giờ phút này thì như ngược lại tỏi liên tục dập đầu một bên chu cảnh chính đọc qua hồ sơ lại cùng thu thập đi lên tình báo từng cái so sánh sắc mặt cũng là càng địa khó coi ngón tay càng bóp tái nhợt thất s ắ c c h ậ t nấng bút tại cái kia g ấ m lụa chìm bút mực lấy sách tội lỗi cả huyện nha nội hoàn toàn tính mịch chỉ có bút l ô n g lưu chuyển rất nhỏ tiếng bang cùng yếu đớt hổ khiếu mà phía dưới quy sát rất nhiều người ảnh cũng theo đó thân hình dù r ậ y tâm thần bất định hoảng sợ bây giờ quận quốc luật pháp chưa định trong đó cân nhắc mức hình phạt không chuẩn tắc tham khảo bọn hắn lại thế nào khả năng không sợ hay lo lắng không biết quá khứ bao lâu đợi mặt trời lặn hoảng ôn trong đó không thiếu phạm tục thương nhân quan lại đều đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất kinh mệnh mọi n g ấ t đi chu cảnh chính lúc này mới dừng lại chợt đem hồ sơ đệ c h ỉ n h cho chính giữa chu tu tác chỉ một thoáng đường hạ cháy bỏng thân mệnh mọi thân mệnh mọi người nhất thời rung động bắt đầu thấp thỏm lo âu hoặc tâm thần bất định ngẩng đầu nhìn quanh hoặc mặt lộ vẻ cho tàn bông xuống chu tu tác chậm rãi đứng vậy cường hành uy thế lập tức lan tràn ra hắn bên hông thế tử ấn cũng theo đó bắn ra minh uy dẫn tới nhân đạo dòng lũ rung động rộng rãi uy áp chấn đám người tâm thần vì sợ mà tâm rung động rung động tựa như vô hình bàn tay lớn bóp chặt thân thể của b ngặt thở cảm giác giống như thủy t r i ề u bao phủ ý thức liên p h à n phất đứng tại trước mặt bọn hắn không phải một cái cường đại tu sĩ mà là có thể đối bọn hắn sinh tử cho đ o ạ t thượng bị vương hầu bình sông lưu thị lưu trường xuyên tội thủ lưu hồng nhị tử hơn mười năm ở giữa ngư hại tu sĩ ư c hiếp b á c h tính làm hại một p h ư ơ n g tội lôi sâu nặng theo quận quốc luật pháp t r ư ờ n g tám mươi lưu vong thượng vân sơn lĩnh phục lao dịch ba mươi lăm năm thanh â m hùng hậu hữu lực tại huyện nha bên trong quanh quẩn mà chính giữa một p h ú hậu nam tử trung niên thì trắng bệnh ngã xuống đất thân thể ngăn không được địa run rẩy lại như thế nào cũng không phát ra được â m thanh đến chỉ có nước mắt từ khỏe mắt trở xuống theo chấn nam quận quốc không ngừng khai thác phát triển trì hạ đại đa số địa v ự c đều đã biến thành bách tính an c ư chỗ l i ê n loại tình huống này những cái k i a núi hoang sơn hà còn có thể bảo trì nguyên dạng có thể nghĩ trong đó ra sao hắn nghiêm trọng có chút là quá dốc đứng gặp đ è n có chút thì quá mức cặn gối hoặc là lưu cho chim thú tinh quái nghỉ lại làm trì hạ c h ấ n n hiếp đương nhiên còn có thì là q u o n t à i thanh thạch các loại tư nguyên sản xuất chỗ nhưng cũng đều cặn gối ác liệt như trên vân sơn lĩnh bát trạch hoa nguyên đã ngầm nước vôi tại những địa phương tiêm phục lao dịch bọn hắn những p h à m nhân này nói là hẳn phải chết không nghi ngờ đều không đủ nhưng tốt xấu có một chút hy vọng sống dù sao cũng tốt hơn chết ngay bây giờ tội dân lưu trường xuyên khấu tạo bên trên ân chu tu tắc không có để ý lời nói chỉ là vẫn lạnh lùng như cũ hô to hội xương huyện ý lý nguyên dễ tại v ị trong lúc đó lấy quyền hữu tư xâm chiếm ruộng tốt một n g h n ba trăm mẫu dùng túng ra phó giết hại bạch tính vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân ngay hôm đó lên cách ăn trực quan diếu phố thị chúng minh nhận buổi trưa chỗ lăng chỉ t ự c hình gia sản đều sung công danh nghĩa ruộng tốt trả lại b ạ c tính Dư mẫu, còn lại đủ loại vô số kể. trong Pha đó linh tải vàng bạc đều là về quận quốc tất cả dỗ tốt hồi phục hội xương huyện nhà lấy thi chỉ hạ bất tính mà như thế hành động vĩ đại có thể nói để hội xương huyện đống nhiên thanh minh bách tính vì đó gieo họ khen ngợi thượng vị vợ quốc bi danh cũng là dẫn tới nhân đạo của vợ có chỗ trắng đ ư ợ c chu tu tác đạo hạnh tự nhiên cũng cất cao không thiếu cùng lúc đó tại nhàn thủy đình bên trong chu hy việt nhìn qua trước mặt quỷ dị phái thạch trong lòng cũng là có chút ý nghĩ chương hai trăm năm mươi hai làm đổi vật chương hai trăm năm mươi hai làm đổi vật lưu gia nội t ì n h m ỏ n g cạn có lẽ không rõ ràng cái này t à vật chân thực theo hầu chu giác du lại là hoa cơ cũng là không rõ ràng nhưng hắn chu hy việt thế nhưng là nhân đạo chân quân thường nhập rõ r à n điện cùng triệu thanh đ ắ n người đạo tồn tại nói chuyện với nhau luận đạo há lại sẽ nhận k ô n g ra vật này tên gọi trường minh vũ độ thạch chính là vũ tộc chế đặc thù bị khí có thể luyện tu giả yêu vật là đặc thù viên đ ă n g dược cái khác tồn tại nếu là ăn bảo liền có thể viên đ ă n g dược đặc tính làm môi giới dùng cái này đặt chân tu hành con đường ngay mặc dù không tệ nhưng hắn lại là thứ nhất thực sự t ạ vật không gì khác vật này chính là vũ tộc chuyên môn dùng để nô dịch tôi tớ thủ đoạn trường minh vũ độ thạch cùng độ hóa đại đạo có chỗ dẫn dắt sinh linh chỉ cần phục dụng hắn luyện chế viên đ ă n g dược liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác vì hắn độ hóa tâm thần sẽ hướng vũ tộc chết đi cung cấp hắn thúc đẩy đương nhiên b ả o vật này quỷ dị như vậy cường hành tự nhiên cũng có rất nhiều hạn chế thứ nhất liền là hữu i ích trường minh vũ độ thạch cùng đ ộ hóa đại đạo tướng cấu kết l â y dính thứ nhất đạo tắc vốn là rất khó luyện chế lại thêm cường tộc ở giữa vốn làm â u thuẫn bất hòa cũng làm cho vũ tộc không dám luyện chế quá nhiều chính là sợ chủng tộc khác tại âm thầm n ữ tụ từ đó nhằm vào đ ộ hóa đại đạo dù sao đ ộ hóa đại đạo bốn phép tính chi nhánh vũ tộc chỉ chiếm theo trong đó hai thì phổ chiếu thiên độ miễn cưỡng thành tựu đạo chủ tốt bị nếu là bởi vậy bị tinh tế chưa t r ư n g liền sẽ rơi xuống cảnh giới trở thành gần bạn n ă n cái thứ nhất hy sinh đạo chủ thứ hai chính là trường minh vũ độ thạch sử dụng bên trên hạn chế mặc dù hắn xác thực có thể đem tu giả yêu vật tư chất hóa thành viên đan dược là môi giới đặt chân tu hành nhưng cũng chỉ giới hạn trong mười tấc trở xuống mà không phải không có chút nào hạn chế đồng thời bởi vì độ hóa đạo nội hàm ảnh hưởng chỗ phục viên đan dược người nhất định không cách nào thành t i ể u huyền đan coi như tại tu đến huyền đan cảnh cánh cửa trước đủ loại biểu hiện đều là như thiên tri kiêu tử cuối cùng cũng là đồ là huyết tưởng duy nhất tấn thăng huyền đan khả năng cái kia chính là triệt để đầu nhập vũ tộc dưới trướng là bộ tộc này chỗ thúc đẩy Mà d ạ như g này tà môn tà vật, bị bảo dị c hy Việt tự nhiên là không dám làm, cuối cùng cho hết Việt vũ cuối tự tộc đừng cùng là làm, làm dám áo c ớ i Bất quá huyền ắ n không dám dùng, không có nghĩa là nhân tộc thế lực khác liền cũng không dám dùng. Như khác thế dám dám có tộc lực là q á h u tiên môn đông đảo thần tông thế lực bọn hắn sở tu thần đạo lấy hương hỏa nguyện lực là tu hành tư lương độ hóa tín đồ làm căn cơ vật này tại bọn hắn tất có đ ạ i dụng vô luận là nhờ vào đó lĩnh hội lấy mưu độ hóa chân lý vẫn chỉ là dùng làm môi giới đều là cựu tốt bà bối về phần nói có thể hay không bị vũ tộc nắm lấy hương hỏa nguyện lực kinh khủng ăn mòn liền như là thuốc cao da chó chỉ sợ vũ tộc tình nguyện bỏ vật này cũng sẽ không đi nhiễm tiếp theo liền là hoàng tộc đám nhân tộc đại thế lực những n à y đại thế lực khả năng có thủ đoạn đối phó tảng đá kia cũng có thể là cũng không từ dưới tay nhưng chúng nó có một cái cộng đồng nguồn tiêu thụ cái kia chính là giao cho cái khác cường tộc tuy nói cường tộc liên hợp chèn ép nhân tộc lấy ngăn cản nhân tộc vật h ở i kéo dài thế giới tấn thăng nhưng nếu là có giết chết cái khác đạo chủ cơ hội bọn chúng cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua đồng thời sau đó tay một cái so một cái hung á t hiện tại đại lực kim cương tộc đã là như thế không chỉ có bị kia lực đạo tôn bị kiềm chế liền ngay cả những cái kia lực đạo tôn vương cũng bị cái khác mấy tộc cưỡng bức lấy đi vô cơ tiên không được tu hành dùng cái này cưỡng ép đem tu hành tiến độ kéo đến cùng một hàng bắt đầu mà cái này xuất hiện một cái cực kỳ thần kỳ hiện tượng bây giờ tại gia luật đại bản chỗ chấp t r ư ở n g nữa thì hàng lực chi nhánh bên trên như trước vẫn là man liêu cổ quốc tạm theo ưu thế nghĩ tới đây chu hy việt ánh mắt lấp lóe sau đó liền thôi động nhân đạo thủ đoạn đem trường minh vũ độ thạch triệt để phong cấm bắt đầu còn có mấy tháng chính là bạn hướng đại hội đến lúc đó liền dùng cái này v ậ t là ác ứng là có thể đ ổ i tốt hơn đồ vật trở về đối với là giao dịch cho thần tông thế lực vẫn là cùng hoàng tộc trao đổi hắn ngược lại là không có cái gì khuyên hướng chỉ cần có thể nhiều đổi chút bảo vận để vũ tộc vì đó khó chịu như vậy là đủ rồi hãng kỳ thật cũng nghĩ qua dùng cái này vật vun trồng yêu tả từ đó dẫn dụ vũ tộc mắc câu nhưng ngay sau đó thực lực dù sao không mạnh vô luận là gia tộc vẫn là q u ố c quốc đều cần an ổn phát triển dùng cái này chầm chậm đô tiến tự nhiên là càng biết điều càng tốt dẫn dụ vũ tộc mắc câu không nói trước đưa tới tự mình có thể hay không đường đối cái kia sao lại không phải đem tự mình bại lộ tại vũ tộc chú mục hạ vài thập niên trước chuyển thế tộc duệ một chuyện là có triệu tể ở phía trước chịu trách nhiệm này mới khiến tự mình không có tiếng tăm gì không vì vũ tộc biết mà bây giờ nếu là tự mình đến cái kia một khi là vũ tộc đi hận liền cực khả năng bởi vậy cả tộc diệt vong cùng vũ tộc tộc cựu r a hận m u ờ n báo nhưng còn không phải hiện tại tối thiểu nhất lại muốn mạnh hơn một chút mạnh đến hắn toại trấn đô thành bình thường đại yêu liền không làm gì được bọn họ c h u ra mạnh đến nhất tộc liền c ó thể chống lên một phương tình trạng tiện tay đem thạch đầu đặt ở chu hoàng ân xuống vì thế tiêu hết không hiện hắn ánh mắt cũng một lần nữa nhìn về phía trước mặt hư ảnh huyết cảnh cái kia nguyễn cảnh chỗ lộ ra hình tượng chính là hội xương huyện nha phát sinh đủ loại bao quát chu tu tắc tuyên án tội ác từ màn cũng đều là hắn hy vọng nghe chu cảnh chính định ra từng đầu cân nhắc mức hình phạt hàn ánh mắt cũng phát sinh biến hóa vi bi d i ệ u lấy luật pháp trị quốc đến tột u cùng có được hay không luật pháp bên trong phải chăng có thể giấu â nhu phạm tục tu sĩ cân nhắc mức hình phạt lại nên hạ như thế nào định vẫn là đối xử như nhau mặc dù chu cảnh chính đám người lần này kết án cực kỳ thuận lợi nhưng đây cũng là bởi vì người chấp hành là thượng tu lại là có tội mà phán từ trên xuống dưới thông suốt chỗ tạo nên một loại giả tượng chân chính thi hành bắt đầu nhất định là khó khăn trùng điểm dù sao người là có thất tình lục dụng lấy luật pháp v õ đoán quy chói liền như là vòng trói mưu mã dây thường dài thời khắc căng thẳng nhất định sẽ dựng dụng gia đại phiền thoái tiếp theo liền là tiên p h à m khác nhau vô luận là nhân đạo trúc quan vẫn là tu sĩ tại vĩ lực gia chỉ dưới thọ nguyên đã lâu kéo dài cùng phàm tục đều có thể nói không phải cùng một chủng tộc muốn lấy cùng một bộ luật pháp quy b u ộ c nhất định là không có khả năng giống như cái k i a lưu vong núi hoang ba bốn mươi năm tại phàm tục mà nói liền là hơn nửa đời người thậm chí khả năng liền m ệ n h tăng núi hoang nhưng đối tu sĩ mà nói lại chỉ tính là đoạn dài rằng giặc chút xử pháp tôi cái này nhất định là không c ô n bằng còn nếu là lấy khác biệt luật pháp đến quy bực mặc dù không mất là ý kiến hay nhưng cái này càng cần hơn đem chế độ hoàn thiện chỉnh bị không phải liền cực khả năng bị lợi dụng sơ hở còn có chính là đối đại thượng tu phương diện như bây giờ một đám hóa cơ tu sĩ các bộ ti nhân đạo trúc quan các loại những người này vô luận là nhẹ phán xử nặng ảnh hưởng đều cực kỳ không tốt cũng là để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình chỉ nguyện chuyến này có thể vì luật pháp hoàn thiện nói thêm cung cấp chút kinh nghiệm thuận tiện để cho ta nhìn cho kỹ cái này quản lý trên trăm năm chấn nam của quốc sau lưng đến tột cùng dấu không có dấu đại yêu lần này tuần sắt tri hạ trong đội ngũ chừng mấy vị trọng yếu hóa cơ tu sĩ chấn n h i ế t một phương lôi tướng k h u n g danh hiển hách cổ độc xóm tử bên ngoài chu gia thiên t i ê u số một nhuận trạch chân nhân còn có chúng vọng sở vi quận quốc thế tử ngoài ra cái t i ê n hao phí to lớn đại giới bồi dưỡng ra c h ấ n nam vệ cũng ở trong đó có thể nói nếu như đem cái này một c h i đội ngũ hủy diện chu gia nói ít phải vì thế mà suy yếu một mảng lớn với lại bởi vì người í còn sẽ không tiếp nhận bao nhiêu ngày mệnh phản vệ có thể nói là sáng loáng ngồi n h ử mà hắn muốn được liền là s a lương đại yêu có thể hay không mắc câu chương hai trăm năm mươi ba xói xài hội xương trị huyện biên giới tuần sát đội ngũ quần c u ộ n đi tới chỗ đến bách tính đều vui vẻ đưa tiễn cho dù chu tu tắc đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ càng là hiển lộ lưỡi lao lấy đó cảnh giới cũng khó tiêu những người dân này kích động nhiệt tình nhao nhao xuất hiện tại đại đạo hai bên đưa mắt nhìn đội ngũ đi xa có rất người càng là sẽ đem trong nhà chân tàng ngọc thạch cổ khí lấy ra liền như vậy bày ở bên đường làm báo đáp tri ân dù sao đối với những phạm nhân này bách tính tới nói an t ư thái bình liền là mộng ngủ để cầu lớn nhất hy vọng xa đời hiện tại chu tu tắc nhất cử đem đặt ở đỉnh đầu bọn họ rất nhiều hào cường ác bá đều nổ bọn hắn lại thế nào khả năng không hoan hỉ không cảm kích mà như thế tình huống vẫn là đội ngũ dần dần từng bước đi đến cho đến đi đến rời xa thành trấn vùng hoang vu khu vực lúc này mới chuyển tốt không thiếu nhìn qua giáp sĩ、si、dâng lên tới các loại vật dạng màu xanh đồng pha tạp cổ khí ảm đạm trầm tích mọc giác bảo dưỡng rất tốt bình xứ cho dù những n à y phản tục vật đối chu tu tắc tới nói tính không được cái gì thậm chí có thể nói là không đáng một đồng lại làm cho làm chi trở mặc thật lâu khó mà ngôn ngữ cái này chi hạ tệ nạn kéo dài lâu ngày lâu vậy a thanh âm t r ầ m g ức khẳng khàn lại là để một bên nắm bút ký ghi chép chu cảnh chính có chút dừng lại mực nước rơi xuống trong nháy mắt đem m ả n g lớn trang giấy phủ lên đến đ e n chìm tại hắn trong ấn tượng vị này tiểu thúc công có thể một mực là kiệt ngạo dân trào liền t ự i như bất khuất m á n h hổ ác thú thế muốn cắn nát ngăn cản hắn hết h ả y mà bây giờ chỉ là kinh lịch một phương địa bực liền buồn cảm giác thành bộ dáng như thế cũng là để hắn t h ổ n thức muốn lên tiếng trấn an một hai thúc công bất quá không đợi hắn mở miệm cái kia hổ thú trên sống lưng mắt vàng nam tử liền dân trào ngầm đầu liền liệt, liệt phong mang thẳng ngựa không cần ăn u ổ i chỗ tiếp theo chị huyện còn bao lâu có thể tới bản thế t ử lúc này không phải đem những sâu mọt này toàn diện trừ sạch không thể khí thế của nó dâng trào h ú g mãnh càng đem dư đ ổ lấy ra ở phía trên mình tìm bắt đầu mà bốn phía t r ú n g hóa cơ tu sĩ mặc dù cũng mắt thấy hội xương huyện đủ loại vì đó có chỗ xúc động nhưng không có nhiều thiếu biến hóa chỉ là hành o ngồi linh tú bên trên nhắm mắt dưỡng thần không gì khác kinh lịch sự tình khác biệt nhận thấy sở thụ tự nhiên không giống nhau mà bọn hắn sở tu cũng không phải nhân đạo sẽ không bị nhân đạo dòng lũ chỗ lôi c u ố ảnh hưởng tại năm này tháng nọ dưới tu hành liền lại đối đối với mấy cái mình nhân mạnh, nào này nhân trung tình, đều đã tự tục tộc thế thể phạm mấy phạm có sơ sẽ bao ắ t trừ thiện thành. đầu sinh trừ ác dương nghĩ không ác ý b quát lần này tuần sát tri hạng cổ độc song tử các loại tu sĩ điểm xuất phát cũng là vì bản gia lợi ích mỗi thu được một phương thế lực mỗi đường tắt một chỗ khu vực đối ứng thu hoạch liền có thể nhiều một phần bọn hắn tất nhiên là tích cực nguyện ý nếu là thuận tiện có thể giúp chu hy biệt chu tu tắc thực lực lại tiến cất cao gia tộc thực lực vậy dĩ nhiên thì càng tốt đảo mắt ba tháng quá khứ cho dù tuần sát đội ngũ tiến lên trầm trạng lại mỗi đến một chỗ liền muốn lưu lại hai ba ngày tại ngắn ngủi này ba tháng bên trong chu tu tắc mấy người cũng vẫn là tướng minh ngọc đều đông bình đạo hạ hạt hai mươi bốn huyện điều tra rõ một phen bởi vì có hội xương huyện cái này một tán l ệ tại cái khác t r ị huyện thế lực tự nhiên không dám làm loạn phần lớn là lấy dấu che làm chủ tướng đến ngày đủ loại tung tích đều xóa đi dùng cái này lần tránh tuần sát đội ngũ kiểm tra mà không thể không thừa nhận dạng này biện pháp hiệu quả quả thật không tệ cũng là có không thiếu làm á c cũng không nặng thế lực như vậy lừa dối quá quan không có bị chu tu tắc đắng người điều tra đi ra chỉ là tại hai mươi bốn chị huyện khổng lô cơ số dưới cho dù mỗi một huyện chỉ có ba năm phe thế lực bị định tội cuối cùng cũng liên lụy ra một cái cực kỳ khủng bố số lượng đi ra chỉ là bị chu sát chỗ lấy đủ loại hình phạt liền có hơn trăm người trong đó tu sĩ đều có không ít lưu vong lao dịch người càng là đến hàng bạn m à tính cũng coi là để những cái tiêu c ả n h t ô i n u ô i hoang bắn ra không giống nhau người ở sinh khí nơi này đầu càng là có hai cái chu thị phân ra một là tứ tông chu thừa thái chỗ riêng một nhà khác thì là sáu tông chi thứ lại đều bị chu tu tắt theo nếp trọng phạt cũng là để thế lực khắp nơi vì đó sợ hãi sợ hãi mà ở trong đó tịch thu được linh tài bảo vật tương đương linh thạch cũng có một vạn hai ngàn dư khối mặc dù cũng không nhiều nhưng đây vẫn chỉ là quận quốc hai đạo khu vực nếu là trên giới đều tuần sát một lần nói ít còn có thể lại vượt lên một phen trọng yếu nhất chính là cái này có thể cho phía d ư ớ i thế lực gõ vang cảnh báo lấy c h ấ n nhất tư phương dạng này quận quốc có thể thu đến tài nguyên thì càng nhiều chu gia phân đến tự nhiên cũng càng nhiều ở trong đó đạt được, được cũng không chỉ là mấy chục ngàn linh thạch đơn giản như vậy mà tại đem đông bình đạo trên giới tuần sát xong chu tu tắc mấy người cũng bước vào trấn nam quận quốc bắc ba đạo thượng vân đạo nơi đây làm c h ấ n nam quận quốc đông bắc địa v ự c thế cục cực kỳ phức tạp không chỉ có cương bực bao la thọc sâu sơn nhạc trùng điệp tung hoành trong đó phía đông càng cùng thanh vân môn giáp giới đông bắc lại cùng trịnh gia tân giao g biên giới chỗ giải thế lực lớn lớn nhỏ chân nhỏ có gần bách ra có thể nói là ngư long hữu tạp mà càng như vậy khu vực trong đó tham ô ăn mòn thường thường liền càng nghiêm trọng hơn cho nên tại bước vào trước đó chu tu tắc đám người liền đã chuẩn bị kỹ càng đương nhiên âm thầm chu hy biệt nông công giám ngự cũng càng gấp cắt mấy phần dù sao cho dù là thượng vân đạo nhất tây địa giới cách minh ngọc đô cũng có cách xa sáu mươi bảy mươi dặm sườn đông c à n g là cách xa nhau hơn trăm dặm đã vượt qua bên ngoài nhân đạo gia chỉ phạm vi đại yêu phục kích khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn cùng lúc đó ở trên vân đạo một tòa hoàng hạt núi hoang chỗ sâu đông đảo thân ảnh to lớn đứng sừng sừng lấy hổ báo sói gấu đều có yêu uy hung hành cũng là ép tới sơn lâm yên lặng mà tại bầy yêu ngay phía trước một tôn khổng lồ lang yêu chiếm cứ bất động uy áp bàng bạc k i n h khủng chính là một tôn ẩn nút ở đây miền đan tồn tại cái này lang yêu ngẩn đầu nhìn ra xa minh n ô n g quân quân trầm hống tại chúng yêu bên thai vang lên cái k Bầm c hai ủ thượng, đã đến tổ tiếp huyện, hẳn đến sân đã u là q h a ngày liền lang lâm, đi ngang qua nơi đây. Nghe được câu này, cái kia miền lang yêu túi đầu ngủ say, cường đại huyền ngang Nghe này, đan ngủ cường sân sẽ say, đây. được đầu qua bao câu yêu uy bầy thế thì bao phủ sân lâm, đem bầy yêu phủ về ì đó giam cầm. Hai ngày Hai cầm. v sau theo ta chấn sát cái k i a c h ấ n nam thế tử nếu có công ta chợ các ngươi lại tiến lời này vừa nói ra cũng là dẫn tới bầy yêu xúc động mặc dù cũng có tồn tại mặt lộ vẻ hữu s ầ u biết mình đây là muốn biến thành pháo hôi nhưng bây giờ bị giam cầm cũng chỉ có thể nhận m ệ n h các tìm vị trí ngủ say tu hành mà tại bầy yêu phía sau cùng một sói một sài quận mình nơi nhỏ lãnh đầy mặt vẻ bờ dầu tại đặc thù bí pháp che lấp lại linh nghiệm thì tại không đoạn giao hợp thành hiện tại làm sao xử lý ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ngươi nói chúng ta làm sao lại đen đ u ổ i như vậy ngay cả lăn lộn hai bể đều có thể đụng tới cái này náo h tâm sự tình vẫn là nói cha trộn vào đến liền nhất định sẽ bị những x u ấ t sinh này coi như pháo hôi đừng nghĩ nhiều như vậy vẫn là n g ấ m lại làm thế nào chứ cái này quỷ x u ấ t sinh phong cầm đến như thế kín hiện tại muốn trốn chạy đều không cách nào trốn ai còn có thể làm sao đi một bước nhìn một bước thôi nói không chừng treo lên đến hai ta liền có cơ hội chạy chương 254, phục kích chương 254, phục kích mấy ngày sau thượng vân đạo n g ả i khê huyện biên giới một t r ư i n g sáu rộng bằng thẳng quan đạo bốn lượn s â n giã ngang giang hà hán tử cứng rắn đá b ụ n trải đem các nơi thành trấn đụng vào nhau ngay cả khiến huyện đạo bù đắp nhau bách tính thương nhân nam bắc bút đầu coi là quận quốc hưng thịnh căn cơ những năm này ở giữa chấn nam quận quốc vì tu kiến những ngày quan đạo cũng là phí hết đại nhất phiên đại giới liền ngay cả tu sĩ đều vận dụng mấy ngàn chúng hao phí mấy năm quan cảnh như thế mới miễn cưỡng đem quận quốc chư đạo tu cái đại khái Bào quát hiện tại, quận quốc công bộ cũng có hơn ngàn vị tu vi mạnh yếu khác nhau tu sĩ nhậm chức lấy duy trì cống danh con đường cơ sở tu sửa giữ gìn h đương nhiên chiêu mộ những tu sĩ này ngoại trừ là bởi vì tiên đạo thực lực cường đại lực lượng một người liền có thể chống đỡ p h à m tục trăm ngàn người có thể cực đại xúc tiến quận quốc phát triển tiếp theo chính là vì quận quốc ổn định dù sao quận quốc cương n ự c cũng chỉ có phạm vi ngàn g dặm trong đó sơn hà trùng điệp cuối cùng có hạ coi như chỉ hạ một trăm ngàn tu sĩ bên trong chỉ có khó khăn lắm bạn người là luyện khí cảnh giới cung cấp nuôi dưỡng bắt đầu cũng cực kỳ gian khổ điều này sẽ đưa đến rất nhiều luyện khí tu sĩ cho dù tu vi đủ cũng không có đạo tràng cũng tức là cái gọi là tộc địa nhưng lại không nỡ rời đi c h ấ n nam quận quốc, quốc tự nhiên là chỉ có thể biến thành tà á tu du đ ầ u cùng các nơi tiên thành huyện c h ấ n dùng cái này mưu cầu con đường nếu là chỉ là như vậy kỳ thật cũng còn tốt nhưng ở quận quốc lũng đoạn tứ nghệ về sau cái này tu sĩ tỉnh cảnh thì càng thêm nghiêm trọng phần lớn là xử lý quản lý l i n h thực chế tác lá b ừ a trợ kỳ luyện mỏ các loại khổ cực ngành nghề tính toán ít ỏi mà lập tức biên cảnh không chiến sự bên trong thái bình không náo động tu sĩ rất khó mất mạng số lượng cũng sẽ chỉ càng để lâu càng nhiều vì quận quốc có thể mọc trị ổn định chu hy việt cũng chỉ có thể mở rộng quan lại số lượng hợp nhất trong đó bộ phận tu sĩ lấy quận quốc tư lương cung cấp nuôi dưỡng cũng may tu sĩ thực lực thủ đoạn cường đại đặc thù là quận quốc các mặt phát triển cung cấp to lớn trợ lực ở trong đó được mất cũng là không tính lớn còn tại trong phạm vi chịu đựng giờ phút này tại trên quan đạo này một chi võ trang đầy đủ thiết giáp tinh nhuệ chính c h ầ m rãi đi tới móng n g ự a đạp đến đại địa chấn động liền ngay cả ven đường đá rắn cũng vì đó khen run cự thú đồ hành uy thế cường hoành lệnh tàu xương chính là tuần sắt chỉ hạ chu tu tắc một bộ chu tu tắc dạm chân tại hồ thú lưng hoành vọng quan đạo hai bên h o à n g dã sơn lĩnh nghe trong đó chim thú tê minh rung động hắn mắt vàng cũng theo đó l ư u chuyển biến hóa thúc tổ ngài nói chúng ta có thể hay không ở đây bị phục kích l à g quận quốc thế tử hắn như thế nào lại không biết cha mình tính toán đã là tuần sát lịch luyện cũng vì bồi nhự d ấ n yêu lôi tướng xếp bằng ở linh thú vệ lan trên lưng nghe tiếng vi vi dừng ngược lại hai mắt cũng theo đó nhìn về phía b ố n phía dãy núi trùng điệp g ắ n bó vợn quanh gặp nhau như c h e giả thiên như thế hiểm yếu địa thế coi như trong đó không có ẩn nút yêu tả cũng tất nhiên có tu sĩ giấu kín là nạn trộm cấp là cường đạo lấy từng cấp hướng thương đội người qua đường bất quá nhìn điệu bộ này ứng làm ảnh hưởng không lớn chỉ tại ngải khê trong huyện l à m ác còn chưa tới báo cáo tình trạng không phải quận quốc phương diện cũng sẽ không, không biết mấy ngày nữa l i ề n để c h ấ n ma ti đem nơi đây sơn linh tiêu diệt toàn bộ một phen hai họa ngầm không cần qua lại khó có thể bình an chu cảnh tiên chu thanh giật hai người hành tại đội mũ vùng m e n không ngừng nhìn quanh hai bên phong nhạc sơn lĩnh lấy minh trong đó địa mạch khí cơ từ đó phán định phải chăng có thể vun trồng địa sixty lại có hy vọng khai khẩn ra nhiều thiếu linh điển nhưng hai người cẩn thận nhìn hồi lâu cuối cùng cũng vẫn là thất vọng lắc đầu có trách nơi đây sơn nhạc không người trọt ư khí cơ như vậy c ầ n cỗi t ă n g d ã ngay cả bình thường linh thực cũng khó khăn sinh trường lại như thế nào cung cấp nuôi dưỡng nội tu sĩ chu cảnh thiên thì thao nói xong cũng đã tắt ở đây an trí địa xích chi suy nghĩ tại cương tộc gáp chê xuống nhân tộc cương v ự c thiên địa linh khí đều cực kỳ mỏng manh lại thêm các thế lực bảy trận tụ linh khiến cho tuyệt đại đa số khu vực đều không thích hợp tu giả sinh tức tu hành giống như ban sơ bạch k h ê t h ôn thiên địa khí cơ mỏng manh đến ngay cả linh lực cũng khó khăn k h i p h ụ làm cho chu bình không thể không đi phụ cận trong núi rừng ngồi xuống hắn cũng chỉ là nhìn nơi đây sơn nhạc bao la, cho nên sinh ra một chút suy nghĩ tôi h nhưng bây giờ địa mạch đều c ẩ n c c i thành dạng này thật v u n trồng tại cái này đừng làm đến địa xích chi mấy trăm năm đều dài hơn không được nửa điểm xem ra còn không phải tại những cái kia tiên thành yếu địa bố trí mới được nhiều người sự t ì n h l o ạ n thật đúng là chuyện p h i ệ t thoái h á n thấp giọng buồn bực m a n g lấy cũng là dẫn tới một bên cổ độc song tử ôm bụng cười xinh cười nhưng vào lúc này nơi xa sơn nhạc đột nhiên b ộ c phát một cỗ kinh khủng h u áp thiên mạc trong nháy mắt tạm đạm mất ánh sáng bóng sói che che h o à n ũ càng giống như bạn quân trọng sơn hướng về đội ngũ đấu đá đánh tới như thế kể biến lập tất cả kinh người kinh mã loạn cũng may có chu cảnh thái đám người toa c h ấ n đội ngũ cũng là nhanh chóng tổ kiến trợ thế rộng rãi bình t r ư ớ n g công chúng tu che chở càng có một vệ kim q u a n g long ảnh từ chu tu tắt trong cơ thể bay ra trong khoảnh khắc hóa thành trăm trượng cự l ò n g vẩy dòng chảo tóc mai lạnh thầu xương kim q u a n g s á n g trói uy thế bàn g bạc m ê n h m ông chính là quận quốc thánh thú thiên xã long quân nhị nguyện dầm dầm dầm quần q u â n yêu uy c h ấ n đáng sơn hạ một tôn năm trượng cự lang đạm đứng ở hoàn vũ chính giữa lông tóc đen như mực như chân mang màu đỏ tươi hai mắt trừng trừng nhìn qua phía dưới chúng tu kinh khủng kiếp người ta còn tưởng rằng là cái gì nguyên lai、like、là đầu giờ giờ l ờ i còn chưa dứt núi rừng bốn phía cảng là có vài chục đầu yêu vật tập ra mặc dù trong đó hóa cơ chỉ có bảy con nhưng uy thế lại là phá lệ hung hành cái k i a một sói một x à i nghiễm nhiên cũng ở trong đó d i ệ t những n à y nhân tộc sâu tiến tham cao các loại con đường tiến tới cái k i a lang yêu gạo thép m i n h mông sau đó liền hóa thành kinh khủng bụi màu vàng trực tiếp liền đem nhị nguyện mất hết bàn g bạc uy thế cảng là trấn nhiếp t h i ê n địa, bốn phía sơn nhạc sụp đổ quan đạo đức gãy quan đạo chính giữa hiển hóa chiến trận bình chướng cũng bị tác động đến rung động k ị liệt trong đó vũ khí đều miệm phun máu tươi n ũ tạm thụ trọng thương không chỉ có như thế liền ngay cả những cái kia hung tản b u ồ n tập đông đảo yêu vật cũng có không thiếu bị uy áp tươi sống nhân chết hóa thành mơ hồ thịt nát kinh cụ đắc cái khác yêu vật chỉ có thể b u ồ n tập lấy công hãm cái kia mông lung bình t r ư ớ n g tại trong giới tu hành nhất cảnh chi kém giống như thiên địa cách xa nhau làng yêu như thế hiển uy mục đích cũng cực kỳ đơn giản cái kia chính là muốn đem chu tu tắt đám người trực tiếp đánh chết sau đó trốn sang m ê n mông liền là để nó không nghĩ tới chính là lại sẽ có một đầu huyền đàng cấp độ long thú liền giấu kín tại những n g sâu kiến bên trong để nó không thể thuận nguyện vất quá coi như thế k ế là... ẩm ẩm chiến n g n lớn g có c quá b i sao, cái này trận h ú điên cùng rung động cho dù chu tu tắc đám người xuất thủ duy trì tại cái kia kinh khủng dư huy chấn động dưới trong vẫn lúc à khó nhất ắ n sụp thời cũng là lâm vào rằng có thế c n g càng theo một trận dư bi chấn động pháp trận một góc bị chấn át vững chắc ở đây chu văn hiển nhất thời không quan sát trực tiếp liền bị kinh khủng uy thế tung bay gân cốt đứt đoạn huyết nhục thối giữa cũng may một bên chu giác du xuất thủ lúc này mới không có tạo thành cái gì đại ảnh hưởng đ ộc tu lập tức nuốt vào đan dược thương thế cũng là trong nháy mắt tốt bảy tám phần ác hung ác ngóng nhìn chiến trận bên ngoài giữ tợn bởi yêu để cho ta tới hạ độc chết những x ú t sinh này mà hắn lời còn chưa dứt lại có một đạo rộng rãi khí tức đột nhiên từ nơi xa dâng lên thần quang chiếu dọi mênh ngông một đạo thân ảnh d á n mua đứng sừng sững giữa không trung cầm trong tay m ạ c h tuệ mục trượng hòa ái nhưng lại thần thánh để hy vọng tồn tại ai cũng sinh lòng kính sợ thậm chí là bắt đầu sinh dập đầu tin phục suy nghĩ hắn chính là một đường làm bạn quận quốc thần trị nồng công chương hai trăm năm mươi lăm nhưng thần chỉ căn cơ làm tín đồ cái này rừng núi hoa vắng tóm lại có chỗ nhận hạn chế vì nhiều dẫn tụ hưng ơ hỏa lấy tăng chiến lược hắn lúc này mới đến chậm chút hắn đứng sừng sững không trung mặc dù hòa ái hiền lành hai con ngươi ở giữa lại đều là hờ hưng thần tính chỉ có kính sợ mà không q u c n gần bất quá đang nhìn gặp chu tu tắc đám người tình cảnh hiểm trở cũng là h i ể n hiện một chút ba động trong tay một trượng hướng phía dưới sử động trên đó mạnh tuệ liền trong nháy mắt điên cùng sinh trưởng lập tức hạt ngũ cốc như kim sán như đại dương dâng trào hiện hiện quét sạch m i n ô n g dân nuôi tầm những n à y hạt ngũ cốc nặng n ề lại bén n ọ tại giữa núi non trùng địa quần quận biên hóa càng l à hóa thành to lớn bình t h ư ớ n g đem cái kia kinh khủng dư vi đều ngăn cách bên ngoài cũng làm cho chu tu tắc đám người có thể thở dốc nguyên lai、like、còn có một tôn hương hỏa t h ầ n trị chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ cũng khó trách dám như thế làm hôm nay ta liền để cái này cái gọi là chu r a hảo hảo trả giá đắt sói chu gào t h é t tiếng vọng h o n v ũ cái kia quần quận đ u ổ i màu vàng quét sạch bên ngông một đạo khổng lồ bóng sói từ trong đó hiện hiện màu đỏ tươi hai mắt nóng nhìn nông công trật liền gặp cái kêu bàng bạc đùi màu vàng phong bạo điên cùng tăng vọn trong nháy mắt liền đem nông công cùng nhau bao phủ trong đó. xa xa nhìn lại thiên cung b ù i màu vàng đời trời uy thế bàng bạc c u ủ n cuộn điên cuồng tàn phá b ử a bãi mênh mông s â n hạ mà ở trong đó hai đạo b à n g đại minh huy không ngừng lấp lóe một đạo kim hoàng rậm rỡ long n â m phong tởm mơ hồ còn có thể trông thấy thân rồng kim lân một đạo k h á c thì phải ảm đạm không ít vàng n h ạ sinh minh liền tựa như hạ thóc t trồng chất thu hoạch từ từ b ù i màu vàng tràn ngập t r ờ i đ ấ t t r ê n dưới lại có vụn vật thì thẩm vào trong đó v ă n g lên tựa như ngàn vạn phảm tục bách tính đang cầu khẩn phong n i ê n lại như tứ phương lê dân an cứ thỏa mãn hoa nói cùng hắn không ngừng rằng c o làm h a mòn chỉ là cái này lang yêu trung quy là huyền đan tứ c h u y ệ n liền xem như chu hy việt có người nói ra chỉ, cũng rất khó có thể bắt được nhị n g u y ệ t nông công lại thế nào có thể là hắn đối thủ theo mãnh liệt đ ụ i màu vàng không ngừng tàn phá bừa bãi cái kia hai đạo minh huy càng ảm đạm thiên khung càng là đã đục ngầu không ánh sáng là rằng có khổ chống đỡ chi tượng phía dưới trên con đạo có nông công sở thi hai lúa che chở mặc dù vẫn như c ũ còn biết nhận dư vi tác động đến lại tốt xấu có chỗ tiêu giảm để chu tu tắc đám người có cơ hội thở dốc lôi tướng càng là có thể từ pháp trận trong ghé qua cầm dao chém ngang yêu tả chỉ là dù là mới chỉ tiếp nhận yêu uy bất quá mấy tức thời gian c h ấ n nam vệ cũng vẫn có mười chín người bị đánh chết lây còn lại người trọng thương mấy chục chúng chu cảnh chính chu thanh giật cùng đông đảo linh thú đều là thương tổn rất nặng nhìn qua những cái kia mơ hồ thành thịt nát thi h ả i chu tu tắt c ú i đầu trầm mặc rộng rãi ba động t h ủ y theo lan tràn đem những cái kia thi h ả i thịt nát từng cái nâng lên lấy bảo đảm hắn hoàn chính bản thế tử sẽ không để cho các ngươi hy sinh vô ích về phần lôi tướng chu văn sùng đám người tại không có cái kia kinh khủng hung uy đem đầy ngập lửa dận đều phát tiết tại những cái kia yêu vật trên thân chu thanh giật chu cảnh thiên thì tại quân tốt ở giữa ghẹt qua làm trị liệu kéo dài tính mạng trong lúc nhất thời cái này nho nhỏ vỡ nát trên quan đạo lôi đình anh minh bạo động cổ trùng tê minh lượt vòng càng có bích q u a n g tràn ngập k h i ế t người chỗ đến yêu vật đều bị đánh giết là phỏng và lợi loét yêu xương cốt cũng có yêu vật sợ hai hướng về sau trốn chạy nhưng chỉ là vừa bước ra hai lúa tre t r ở khu vực liền bị thiên không tác động đến mà đến dư v i c h ấ n thành một bãi thịt nát mà cái kia một sói một xài trốn ở chúng yêu phía sau nhất nhìn xem càng tới gần kinh khủng lối tướng cũng là dọa đến kinh hãi liên tục làm sao xử lý làm sao xử lý lúc này là thật muốn chết cái này nếu không chúng ta trực tiếp đầu hàng đi người đ i ê n rồi sao cận kề cái chết không thể tiết lộ yêu thuộc vệ tồn tại đây chính là tại thiên bia trước lập xuống lời t h ể cẩn thận giam cầm trực tiếp đem người mất diệt ai vậy ngươi nói làm sao xử lý cũng không thể chết thật cái này à hai ta cũng là đủ thảm không công lăn lộn nhiều năm như vậy cuối cùng công giá trảng không thể t r ợ đại nghiệp nửa điểm tân hỏa việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đầu hàng coi như bị giết bị luyện thành dụng cụ đang ứng dược đó cũng là ngươi ta mệnh tại hai yêu bi thảm nói chuyện với nhau thời khắc lôi tướng đã giết tới cách đó không xa người khoác trắng bạc cao g i á c lôi đ ỉ n h c u ầ n c u ộ n máy liệt trong tay chiến giáo càng là bộ phát kinh khủng địa q u a n g gặp hai yêu ngồi chờ chết mặc dù sinh lòng n g h i hoặc trong lòng bàn tay sát uy nhưng không có ngừng nửa phần hướng về hai yêu anh bổ mà đi đúng lúc này cách đó không xa chu văn sùng cũng chú ý tới cái này một sói một sài trong nháy mắt nghĩ đến hơn mười năm trước ô m ặ c một chuyện cũng là vội vàng truyền âm cho lôi tướng chu giác du nghe ngóng tâm hữu sở động cái kia c u ầ n c u ộ n hung uy tùy theo biến hóa lôi đình anh tập hai yêu thân, thân thể trực tiếp bổ đến bọn chúng thân hồn câu chiến huyết nục băng liệt lông tó trong cơ thể yêu lực cũng tận số cho bụi ý thức tùy theo lâm vào ngây n ô nhưng lại cũng không chết đi c h n t đông n h i ê n c u b n g tay liền có bóng sói từ cản lôi sóc bên trong tập ra đem hai yêu lôi c u ố n lấy đưa về trong đó không bao lâu nơi đây yêu vật liền bị g i ế t đến t ậ n vẫn mà cái kia mạch tuệ biến thành bình t r ư ớ n g cũng tại dư ba bành cách dưới càng tăng d ã tùy thời đều có phá diệt phong hiểm nơi đây không nên ở lâu nhanh chóng bỏ chạy lôi tướng nghiêm nghị đào thét lớn bàng bạc lôi đỉnh tùy theo bắn ra lôi quấn lấy đám người liền hướng tại chỗ rất xa bỏ chạy xa hơn cách ba tôn đại chiến uy thế về phần đám lính kia tốt cùng thu hoạch yêu vật thân thể tự nhiên đều bị liệm mà bọn hắn bỏ chạy bất quá một lát cái k i a hai lúa bình trướng liền bị bụi màu vàng phong bạo cọ rửa đến nổ nát vụt hóa thành mở mịt quang huy tiêu tán ở t h i ê n địa. cùng lúc đó trên bầu trời chém giết cũng càng rõ ràng càng hướng về một bên không ngừng nghiêng đối với giữa núi non trùng điệp phát sinh đủ loại lang yêu tự nhiên là nhìn đến nhất thanh nhị sở bất quá nó ngược lại cũng không thèm để ý chỉ là không ngừng gào thét c u ộ n c u ộ n bụi màu vàng gào thét quét sạch dùng cái này điên cuồng làm hao mòn nhị nguyện cùng cái này hai tôn huyền đ a n tồn tại so sánh những hóa cơ đó sâu kiến lại coi là cái gì. chỉ cần đem cái này hai tôn tồn tại bên trong tùy ý một tôn diệt s á t ta liền có thể được tộc lọt mắt xanh liền có thể rời cái địa phương quỷ q u á i này thành t i ê u huyền đan ngũ chuyển nhanh lên nữa vẫn phải nhanh lên nữa bụi màu vàng điên cùng làm hao mòn ăn mòn thậm chí là bỏ qua đ ô n g c ô n g chuyên công nguyên xã long quân nhị nguyệt bởi vì nó thế nhưng là biết chu gia vị kia nhân đạo c h â n quân tồn tại mà trước mặt cái này hai tôn tồn tại có thể có thực lực như thế đều cùng người kia nói huyền đan có to lớn quan hệ hiện tại chấn sát đến như vậy kịch liệt hắn lại thế nào khả năng k h n g biết giờ phút này tất nhiên đang đổi trên đường tới chương hai trăm năm mươi sáu chấn áp chương hai trăm năm mươi sáu chấn áp dầm dầm dầm bụi màu vàng q c ủ n địa uy thế mãnh liệt bằng bạc bụi bằng đem trọn cái thiên khung đều che đậy hoàng hạ không ánh sáng tối tăm không mặt trời nhâm bằng trong đó nông công nhị nguyệt như thế nào thi triển thủ đoạn nhân đạo dòng lũ khoái động tứ phương mạnh tuệ bắt đầu sinh lấy ngưng kết đất vàng cắt bụi bụi cũng khó ngăn cái này c u ầ n c u ộ n bụi màu vàng mãnh liệt uy thế tình cảnh cũng là càng nghiêm trọng nhất là long thú nhị nguyện nhục thân càng là khô các tiều tụy lanh luốt bục nát lân phiến cũng ảm đạm niêu tàn bộ dáng dữ tợn thê thảm lại tại lang yêu biến thành kinh khủng bụi màu vàng không ngừng ăn màu dưới bộ dáng cũng là càng nghiêm trọng càng lẩn lẩn đều có vẫn lạc dấu hiệu biến hóa như thế chính là bởi vì cái này lang yêu sở tu đ ạ o tắc bố trí h ắ n sở tu là t h ổ đức sở thuộc đất vàng thân cận đường đất ấm áp một tính địa v ù có tuyển sinh sông chạch thôn linh thực sinh quỵ dị uy thế có thể đoạt sinh linh sinh cơ tinh khí tiêu điện mạch t r ô n bụi xương quốc thủ nông công làm hương hỏa thần trị bản thể liền là một khối nhân đạo g a chỉ thạch nham nhận trong đó ảnh hưởng tự nhiên là cực kỳ bẽ nhỏ nhưng nhị nguyện lại là một tôn sống sờ sờ long thú tinh khí huyết nhục tại chu hy việt tầm bộ dưới sớm đã tới gần huyền đan cấp độ lại thế nào khả năng không nhận h án hại ti tiện lòng thú liền n g oan ngoắn nhận lấy cái chết biến thành ta trong bụng huyết thực đi ta có thể hay không thành tựu ngũ chuyển trở về minh n g ông coi như đều xem ngươi sói chu tê minh không ớt đ u ụ i màu vàng quần quận b ă n g bạc phong bạo quét sạch thiên đ i ệ m chỉ có một đạo màu đỏ tươi huyết mâu vào trong đó hiện hiện băng lãnh nhưng lại tham lam quan sát trong đó cửu long cùng nơi xa cái kết như cũ tại trốn chạy chu tu tắc đám người chỉ cần đem nhị nguyệt chấn sát vậy nó muốn hủy diệt chu tu tắc đám người cũng chỉ cần thần n i ệ m đấu đá liền đủ để nghĩa chết sau đó bỏ chạy cương cung về phần thần chỉ nông công nó mặc dù chỉ là bình thường huyền đan yêu tộc xuất thân nhưng cũng biết thần đạo quỷ dị coi như hiện tại đem giá hỏa này c h ấ n diện vậy cũng nhiều lắm là chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say cần gì phải tiếp tục dây dưa rầm rầm rầm c ắ t vàng m á n h liệt bằng bạc an mòn trong đó tôn này kim long càng suy yếu l â n g i p nhanh đốt tảm đạm mất ánh sáng cũng không còn ngày xưa dâng trào rộng rãi nhưng trong con ngươi kim vi lại là càng đồng đậm cường thịnh long trào đạm khắp vân tiêu các vàng đôi cánh anh bổ n phía bụi màu vàng ta thụ chủ ân t r ạ c thông minh lĩnh mệnh tre trở thương mang t i n l i ớ i coi như bỏ mình đạo tiêu cũng không có thể làm cho ngươi yêu nhiệt g tàn phá bừa bãi làm ác rộng rãi dòng lũ không ngừng oanh kích lấy cho dù cái này lan g yêu thực lực muốn thắng qua không í t nhưng bây giờ hai tôn huyền đàn tồn tại kiệt lực oanh kích hắn cũng là khó chiếm nhiều thiếu tiện nghi trải qua dây dưa chém g i ế t xuống tới cũng là càng bực bội bạo ngược t r ậ t l i ề n gặp cái kêu bàng bạc bụi màu vàng phong bạo liên cùng xoay quanh mạnh liệt lạnh t ấ u xương giữa thiên điệu càng là hiện hóa ra một tôn khổng lộ bụi sói hữ ảnh chừng mấy ngàn trượng u y nga h ô n g thiệt yêu đi càng đem thiên mạc tre đến ảm đạm hai màu túi tiện vì nhân tộc sâu kiến thúc đẩy còn dám nói khoác không biết ngượng cái kia ta hôm nay liền đan ngươi b ù i sói hư ảnh mở cái miệng đ ộ n g đất vàng đạo ẩn điên còn g hội tụ liền tựa như vô tận tâm nguyên vi thế kinh khủng đến cực điểm không chút kiêng kỷ luyện hóa ăn mòn mênh mông dâng lên sau một khắc chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn mênh mông ba động đ ỗ n g nhiên b ộ t phát cái kia kim long thân hình khổng lồ lại trực tiếp bị c ắ n nước nửa người chìm vào bụi màu vàng bên trong rộng rãi nhân đạo khí cơ tùy theo tản mã ra bất quá huyền đ a n tồn tại tính mệnh cực kỳ ước ngạnh nhị nguyệt mặc dù không phải chân chính huyền đắn cảnh nhưng nhân cho dù chỉ còn một nửa thân thể cũng vẫn như cũ tính mệnh c h ẳ n g đ ị n h kim thác nước dòng lũ mờ mịt lan tràn từ miệng sói chạy thoát mà cái này lang yêu vì thi triển cái này một s á t chiêu cũng là thuốc sử bảy tám phần t ứ c lực điều này cũng làm cho một mực bị áp chế nông công nắm lấy thời cơ trong tay biểu tượng dân nuôi tầm một t r ư ợ n g đ ô n g nhiên c h ặ n ngang tiến từ từ bụi màu vàng bên trong vô số thai lúa bộ dễ điên cùng sinh trưởng giống như có cây cố thổ định nam để bụi màu vàng vì đó mà ngừng lại mặc dù bụi màu vàng xâm linh thực sinh không ngừng thôn vệ những ngày thai lúa sinh cơ nhưng cũng để bụi màu vàng vì thế tùy theo điên cùng tiêu giảm lại thêm lang yêu muốn áp chế luyện hóa trong cơ thể cái kia cố thuộc về nhị nguyệt hùng hậu đạm ẩn trong lúc nhất thời cũng là để cái này lang yêu thực lực đi ba bốn thành khó mà hiện hiện toàn bộ chiến lược chính làm lang yêu muốn thừa thắng truy kích đem nhị n g u y ệ t triệt để chấn sát thời khắc nơi xa thiên không lại có quần quận kim hoàng dòng lũ vào tới uy thế bảng bạc mênh mông gặp tình huống như vậy nó như thế nào lại không đoán ra được nhất định là chu gia vị kia nhân đạo trần quân viện trợ nơi này chỉ là lần này tổn thất nhiều như vậy y vật uổng phí hết mấy chục năm ẩn nút chỉ đổi được kém cường xói ý nửa cỗ long thu thân xương cốt nó lại như thế nào có thể cam tâm nghĩ tới đây hắn cũng là không hề cố kỵ địa hiển lộ yêu vi, vớt sói phong mang kinh khủng đem n ô n g công đánh l u i giữ tận miệng máu đ ô n g nhiên đại trường thừa dịp nhị nguyện bất ngờ thời khắc lại cắn xuống một ngụm máu lớn thịt sau đó liền hóa thành quần c u ộ n bùi màu vàng m u ộ n hướng tương không bỏ chạy mà nhị nguyện nguyên bản khổng lồ thân thể hấp hối suy vi tới cực điểm nhưng hắn đáy mắt lại là nổi lên dị thường phát sáng dâu rồng như sợi thô tung bay ti tiện long thú ta lần này liền bỏ qua cho bùi màu vàng quần quận mánh liệt cái kia lang yêu ẩn vào báo cắt bên trong trận trận sói chu tiếng v ọ n g mênh mông hướng lên trời không quét sạch mà đi lại đột nhiên cương ngừng lại tại h o à n v ũ cẳng có một cỗ rộng rãi khí cơ từ báo cắt bên trong h i ệ n hiện kim hoàng sáng chói c u ầ n c u ộ n bằng bạc uy thế khuấy động trời đất trên dưới lang yêu trực tiếp bị bức phải hiện hình thân hình khổng lồ bạo động câu trên lấy lông tóc như châm giống như mang g i ữ t ậ n hung thần nhưng ở hắn phần bụng khu vực t ư nhị nguyện không c h ọ n vẹn máu thịt bên trong tiêu tán ra mọi người đạo khí cơ chậm rãi ngưng làm một đạo thon g i i mông lung hư ảnh hắn liền tựa như thế gian vương hầu đế thống ngự cái này bắt phương minh n ông hắn không phải người bên ngoài chính là c h ấ n nam quận quốc nhân đạo c h i chủ nhân tộc hưng thịnh hầu thiên phương chân quân chu hi việt nhị nguyệt làm quận quốc thánh thú càng là gánh chịu xã tắc là hoàn toàn lệ thuộc vào chu hi việt nhân đạo t h ủ vị tự nhiên cũng là chu hi việt nhân đạo vĩ lực lan t r à n chỗ thậm chí là có thể cho mượn hắn d á n g lâm minh n ông mà đây cũng là chu hi việt mưu đồ chỗ chu tu tắc là mỗi câu nhị nguyện cũng là như thế bây giờ ẩn nút tại nhân tộc cảnh nội yêu vật kỳ thật phần lớn đều chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là tổn hại nhân tộc thực lực lấy ngư công từ đó trở về minh ông mà một tôn lệ thuộc vào n h â n tộc huyền đan long thú ngay ở chỗ này bọn chúng lại thế nào khả năng từ bỏ về phần nói nhị n g u y ệ t có thể hay không vẫn lạc hắn bản nguyên đã cùng quận quốc xã tắc tương liên chỉ cần xã tắc không nghiêng sẽ rất khó bị ma diện liền là cần hao phí to lớn đại giới vì đó tái tạo đ ụ c thân thôi mà giờ khắc này giáng lâm hóa thân tuy nói mạnh yêu cùng nhị n g u y ệ t có to lớn quan hệ thực lực chỉ tính là khó khăn lắm huyền đan nhưng bây giờ lộ ra tại lang yêu phần bụng muốn kiềm chế một hai tất nhiên là không thành vấn đề chỉ gặp người đạo vĩ lực như thao đào hắn hải trong nháy mắt liền làn tràn lang yêu thân hồn càng hướng về thất hại không ngừng ăn mòn. tướng hắn thần hồn tướng làm h a mòn cũng là để hắn bỗng nhiên cương ngừng lại tại thiên cung nông công sử trượng chặn ngang hoàng n ũ lập tức vô số rất nhỏ mạ bắt đầu sinh trong khoảnh khắc liền đem đ ầ y trời tàn phá bừa bãi bụi màu vàng áp chế đ ế lặng càng hướng về kia lang yêu thân thể không ngừng lan tràn nhị nguyện thì bay tập đến lang yêu thân thể hung á c cắn hắn thân e o lấy ách biến hóa nơi xa kim hoàng dòng lũ như vân lan tràn một đạo tôn v i n h vĩ nạn tồn tại cũng thản nhiên xuất hiện tại lang yêu đình đầu bàn tay lớn hư lạc cái kê phương chính ân ký cũng theo đó đặt ở làng yêu đình đầu bạc trong khoảnh khắc liền đem lang yêu thân hồn đều chấn áp càng là tại đầu sói rơi xuống c h ấ n nam hai chữ nghiêm xúc còn không thần phục chương hai trăm năm mươi bảy ảnh hưởng rất rộng chương hai trăm năm mươi bảy ảnh hưởng rất rộng lang yêu thân hồn đều là chu hoàng ấn tỷ c h ỗ chấn giờ phút này kinh khủng hung uy khó lộ ra mảy may ngẩng đầu nhìn qua trước mặt cái tia đạo nhỏ bé nhưng lại vĩ ngạn tồn tại hung thần thú mắt không ngừng biến hóa thật lâu qua đi lại là chậm rãi rủ xuống khổng lồ đầu sói vì p h o n g n g ừ a chậm thì sinh biến chu hy việt tiện tay bung lên cái này khổng lồ lang yêu liền bị nhân đạo dòng lũ bao phủ lôi cuốn lấy hướng minh ngọc đ về phần c h ố nuốt huyết n ụ c thân thể tàn phế tự nhiên cũng bị chu hy việt từ lang yêu phần bụng móc ra chỉ là những ngày huyết n ụ c thân thể tàn phế dù sao bị đạo vẩn chỗ mài mòn ăn mòn trong đó sinh cơ tinh khí cũng xói mòn nghiêm trọng coi như n ụ c thân chắc vá hoàn chỉnh nhị nguyện muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng cần hao phí năm tháng dài đằng đắng cùng rất nhiều lòng chúc yêu vật huyết n ụ c tẩm bổ mới được một người một d ò n g đi xa chỉ còn lại thần chỉ nông công treo ở không t r u n g trong lòng bàn tay một trượng sử lập liền có vô số xanh nhạc mạ nhanh chóng trưởng thành đi ra giữa núi non trùng điệp đều dài ra liền khối hai lúa giữa tiên đ i ệ tàn phá bừa cũng theo đó tiêu tán c h ậ m d ã i chìm vào mặt đất bao la mặc dù vẫn có mánh liệt khí cơ lưu lại lại không giống mới như vậy kinh khủng liền xem như t h ấ p tu phạm nhân cũng nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy nơi đây ác liệt không nên ở lâu thôi chỉ là núi màu vàng trung quy là đường đất ác tính coi như nông công hóa đi hơn phân nửa nơi đây sơn lĩnh cũng nhất định sẽ càng ngày càng hoang vu cằn cỗi sinh linh có tổn là hoang vu ác đ i ệ m mà tại tại chỗ rất xa chu tu tắc mấy người cũng là chưa tình hồn tuy nói sớm có đoàn trước sẽ tao nộ yêu tả phục kích nhưng cái này từ đại yêu dưới tay chạy trốn cũng thực quá mức kinh hãi lập tức lại thế nào khả năng yên ổn đến xuống tới bình phục hồi lâu chu tu tắc chậm rãi đứng gậy ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh nhìn qua tùy hành một đám chấn nam vệ thân phụ vết thương có chút càng là g â y chi rõ ràng tâm thần cũng càng nặng nề chấn nam vệ thống lĩnh ở đâu một bên cầm binh đứng sừng sững chu cảnh thái nghe tiếng m à động quanh thân thiết giáp vang r ộ i kèn kèn có mặt tướng hiện mệnh ngươi dẫn theo bộ áp giải yêu tả trở về đô thành khắc thích đáng an trí bố trí không được có nửa điểm sơ xuất mặc dù những này quân tốt thương thế thảm thiết nhưng dù sao đều là tu sĩ chỉ cần tính mệnh còn lại liền có thể kiện lại như sơ. hiện tại tuần sát tri hạ chưa kết thúc lại há có thể để bọn hắn bị thương tiến lên tuần sát tri hạ cái gì có bọn hắn những n à y hóa cơ tu sĩ cũng đã là đủ đơn giản liền là thiếu chút nghi trượng khó lộ ra quận quốc v i n g h i ê m chu cảnh thái ánh mắt hiện lên một tia trần trở chật trầm giọng trả lời mặt tướng t u â n mệnh sau đó hắn liền dẫn một đám c h â n nam vệ đi tây phương trong đó không chỉ có liệm bỏ mình tướng sĩ thi cốt còn có một đám yêu xương cốt sói xài hai yêu tự nhiên cũng ở trong đó tức thì bị phong cấm đến trói vô ý thức bất tỉnh đưa mắt nhìn quân ngũ đi tây phương chu tu tắc đám người liền cũng không còn lưu lại khống chế linh thú liền hướng lên vân đạo cảnh nội buôn tập mặc dù lần này đại chiến là tại hoang dã bộc phát nhưng động t ĩ n h cực kỳ khủng bố lại thế nào khả năng không có tu sĩ phát giác cho dù không biết trong đó tình huống tạp kẽ cũng lặng yên không một tiếng động tại tây nam khu vực t r u y ề n ra là thế lực khắp nơi sở kinh i ế p khai nguyên một trăm năm mươi chín năm ngày mười hai tháng bảy có đại yêu tập cấp chấn nam của quốc muốn hưng lật út đoạn tổn hại chi h u n g sự là thiên phương trần quân chỗ trấn áp phải biết h u y ề n đ a n tồn tại đều cực kỳ cường đại khó chơi trừ phi đạo hành t r a n l ệ khá lớn không phải coi như không được lại cũng rất khó đem lưu lại kết quả tốt nhất cũng chính là trần sát đạo vẫn mà bây giờ chu hy việt một cái tấn thăng huyền đan bất quá 50 năm mươi năm c h â n q u ầ n vậy mà đem một tôn hư hư thực thực huyền đan hai ba t r u y ể n đại yêu c h â n áp cũng bắt sống cái này khiến thế lực này làm sao không vì đó kinh hãi đối với người đạo cũng càng là khuynh ê hướng nhất là võ sơn môn thanh vân môn hai thế lực lớn nhao n h a u bắt t r ư ớ c chu gia gây nên tại tri hạ chính thức thiết lập quận quốc chế độ dùng cái này hội tụ nhân vọng tìm kiếm nhân đạo c h í n h r a bởi vì tri hạ cương vực đặc thù phân thanh viên quận quốc cùng trấn nam phụ bộ phận khu vực hai khối địa bàn cả hai chia cắt không liên kết cho nên chỉ ở thanh viễn quận quốc thi hành nhân đạo quản lý c h ấ n nam thuộc địa thì từ mấy cái giới trướng tiên tộc thống ngự đúng hạn bảy đồ cúng liền có thể mà triệu thanh đang nghe nơi đây chiến quả về sau cũng là rất là vui vẻ càng trong bóng tôi hướng những người k h á c tộc thế lực khác lộ ra hắn như vậy gây nên đạo lý cũng rất đơn giản mặc dù nhân đạo hiện tại là đang không ngừng phát triển trắng l ư ợ n g nhưng ngay sau đó ngoại trừ hắn thân cư thiên hạ trùng trụ tôi bị có v i ệ n siêu cùng cảnh thực lực cường đại tại miền đan cảnh vô địch những người khắc đạo chân quân ngoại trừ thủ đoạn quỷ dị khó lường chút phần lớn đều lộ ra cực kỳ bình thường như thế tình hướng giới có thể có bao nhiêu người nguyện ý người tu hành nói lại có thể bao nhiêu ít tu sĩ sẽ ở đạo này bên trên tìm kiếm lưu sâu dù sao về mặt chiến lược không đột xuất còn muốn bị phàm tục hạn chế là phàm nhân khổ cực hao tâm tổn trí tu hành tốc độ còn cực kỳ c h ậ m c h ạ c phàm là tư chất tài t ỉ n h cao một chút cũng sẽ không nghĩ đến đi đạo này hiện tại chu hy việt hướng thế nhân đã chứng minh người bình thường đạo chân quân cũng có thể cường đại không tầm thường coi như tại không phải g i a trì địa bực cũng có thể phía dưới phạt bên trên cái này tự nhiên sẽ dẫn tới một bộ phận tu sĩ ánh mắt chết đi thậm chí là những thiên tiêu đó đạc vào nhân đạo tu đồ cứ như vậy nhân đạo lớn mạnh tốc độ liền tất nhiên sẽ thật to tăng tốc nói không chừng liền có thể tại trong vòng mấy trăm năm đem hắn sở tu nhân tộc chi nhánh triệt để hoàn thiện để cho hắn có chuyện nhờ chứng quả vị hy vọng một đầu mới đạo muốn trắng đựng nhất định phải có rất nhiều sinh linh đi sửa đi đi cầu tác đi hoàn thiện vô số thiên tiêu kỳ tài kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên thôi diễn khai thác giống như hiện tại kiếm đạo có thể trắng đựng cho tới bây giờ bốn phép tính đại đạo chi nhánh tình trạng liền là nhân tộc thiên mệnh hội tụ gia trì thiên hạ tu si tề tu trúng tiến thành quả ngày xưa càng là từng có kiếm đạo thịnh hành huy hoàng đại thế nhưng lại chỉ duy trì rất ngắn thời khắc mà không thể không thay đổi nguyên nhân có hai một là đơn tu kiếm đạo cực dễ dàng bị cường tộc nhằm b ả o ngăn đường sự t ì n h thì càng là đơn giản hai là kiếm đạo khó tu không có tương ứng tài nguyên làm cơ sở lại chính quả cũng chỉ có mấy cái như vậy cũng là tạo thành đại lượng thiên kêu bên trong hao tổn chất i ể u mà cái khác tài nguyên cũng bị lãng phí là cường tộc lưu đoạn cũng nguyên nhân chính là như thế tại kiếm đạo tráng lượng sau khi đứng lên nhân tộc liền thiên hạ chư đạo đều là tu vật tận kỳ dụng mà lớn mạnh thực lực chỉ cần có thể sinh ra cường giả vậy coi như là cùng cường tộc tranh đoạt đều làm ra được bây giờ rất nhiều thiệt vân chính là bởi vậy mà đến tại nhân tộc bởi vì chuyện này mà có chỗ biến hóa đồng thời tây nam khu vực cách cục cũng theo đó mà động nhất là tại phàm tục cùng t h ấ p tu ở giữa đối với phàm tục b á c h tính tầng dưới chót tu sĩ cùng những cái kia nhỏ yếu thế lực mà nói bọn hắn không biết cái gì là khang càn con đường cũng rất khó minh bạch những đạo lý lớn kia bọn hắn chỉ muốn tại cái này d u n g chuyện phù thế hảo hảo còn sống hiện tại c h ấ n nam quận quốc hiện ra mình thực lực cường đại tại cảnh nội trấn áp đại yêu những n à y phàm tục thất tu lại thế nào khả năng không vì chỗ động không thiếu đều hướng chấn nam quận quốc di chuyển hoặc là đem đến quận quốc biên giới xem quận quốc là tịnh thổ n h ư đồ yên ổn cũng có một chút tán tu mộ danh mà đến b á i nhập quận quốc dưới trướng thành đạo quan là cung phụng liền ngay cả hóa cơ tu sĩ đều có như vậy ba b ố i vị phần lớn là tây nam lâu dài dĩ vãng trung lập thế lực trong đó càng là có một vị khí đạo đại sư cũng tức là vài thập niên trước tây nam bản thổ xuất hiện bị kia sau một mực định cư vu nam ao tiên thành kỳ danh dư thành hào còn thành tử mà theo lấy thời gian lên men nơi đây ảnh hưởng còn tại không ngừng mở rộng thế cục biến h ó a chương hai trăm năm mươi tám thế cục biến h ó a tây nam phòng tuyến mặc dù tại xí âm chứng thực chính quả về sau khê h o ạ i các loại ba tôn những cựu c h u y ể n chân long liền lần lượt rời đi phòng tuyến đổi từ rất nhiều phụ thuộc đại yêu trấn thủ nhưng này phương bách lý đầm nước nhưng không có bởi vậy biến mất ngược lại trở thành bình thường yêu vật nghỉ lại chỗ càng là hoành tuyệt nam bắc vãng lai tuyệt hảo l ệ c trời phía bắc chính là vô minh thanh huyền tử các loại cả đám tộc chân quân đóng giữ chỗ ngoại trừ tân tấn hỏa đạo trần quân du vân bên ngoài liền lại không đổi mới hoàn toàn người mà cũng biểu lộ một cái thái độ cái kia chính là bên ngoài triệu quốc cũng không muốn nơi này cái này tự nhiên cũng chính hợp chúng cường tộc ý lập tức bọn chúng đang v ậ n áp chế đại lực kim cương tộc cầu đạo tìm kiếm còn lại bốn tộc tung tích nhất là xí âm chỗ chỉ cần nhân tộc can phận thủ thường cường giả trung thực đến biên cương rằng co không đi cầu cái gì con đường khăn cản duy trì lập tức không trên không dưới thế cục bọn chúng cũng sẽ không lại bức ép cái gì mà phía nam thì làm chúng đại yêu chiếm cứ c h ấ n thủ chỗ trong đó đại yêu càng là cao tới ba mươi bốn tôn viên siêu dị v ã n g bất cứ lúc nào trong đó cao chuyển long trước tự thú hung cầm đều có tám tôn có thể nói là cực kỳ khủng bố đương nhiên nhiều như vậy đại yêu tự nhiên không chỉ là phòng ngừa tây nam phòng t i ế n càng là vì có thể kịp thời trợ giúp nam tiêu kiếm tông theo triệu quốc đông cảnh chiến tuyến hóa thành hung tuyệt t r i điệu triệu quốc cảnh nội thế lực khác không phải tây tiến v u ợ t qua đại dòng núi lấy v i ệ n trợ man liêu cổ quốc liền là xuôi nam hợp lực nam tiêu kiếm tông c h ậ m trả quyết t r ư ơ n g trong đó c h ấ n bắc hầu tần g i a hòa bình đông hầu cam gia đã sớm bởi vì vương hầu một chuyện đoán hận chất chứa càng là trực tiếp cả tộc đi tây phương tại man liêu cổ quốc bắc địa thành lập quận quốc phương bang nam h u ệ n binh man liêu tây trợ tây vực chư quốc triệt để thoát ly triều đình bất quá những năm này theo vạn triều hội tổ chức có khác triệu thanh toại trấn hộ đạo cũng làm cho nhân tộc ra đời một chút c h â n quân càng dẫn tới hắn b a n g thế lực đến triệu đỉnh rơi xuống đất cũng là để triệu quốc bên ngoài huyền đan thế lực không giảm trái lại còn tăng có thể gọi là một vực hai tông năm môn cựu tộc cung tức là độc lập siêu nhiên đạo diễn vương ngực trang định minh kinh phụ cận khí nguyên tông đứng sừng xưng đông cảnh ngự a thú tông cái gọi là năm môn thì là thiên sát võ sơn thanh vân tam phương thế lực cũ cùng một phương từ bên ngoài đến thần đạo thế lực huyền nhất môn hắn cũng là quá huyền tiên môn huyền nhất giáo phân giáo mà cuối cùng một môn thì là triệu đình bản thổ cừng giả trong đó chân mười hai nhà đều là từ bên ngoài đến thế lực cái trước là ở ngoài sáng kinh thành đạo dứt h o á t liền lưu tại nơi này cái sau thì là cổ huyền môn phái tới thế lực cổ huyền môn thụ cổ huyền tộc ảnh hưởng là cường tộc bức ép lập tức không thể không bế quan quá vực càng đem cảnh nội bộ phận thế lực rời ra cũng coi là đối nhân tộc v i ệ t trợ mà trong đó triệu thị thì là hoàng tộc chi thứ sáng tạo thế lực trong đó càng đã bao hàm đông man di h ầ u hoàng tộc bộ phận khách khanh cùng giải rác thế lực thực lực có thể nói là cực kỳ cường đại gần với đạo diễn vương vực liền ngay cả hoàng tộc một chút thiên h ê u hậu nhân cũng ở trong đó nói là hoàng tộc đối ngoại gia v a i môi giới đều không đủ thạch miếu đạo tràng c h u bình ngồi xếp bằng chính giữa trên bệ đá khi tức kéo dài hùng hậu cùng mặt đất bao la ẩn ẩn tương liên càng là công chính thanh nguyên công bằng mà ở tại trong thất hải lại có một đạo hư hảo bản g chậm rãi hiện hiện đinh hòa sáu phẩy năm t chín ư tám tư chất cực nguyên ngọc thạch hậu trạch đạo hạnh huyền đan bắt chuyển ngọc thạch nói hậu trạch nói địa đức đạo thần thông minh ngọc bản phương ốc đ ư ỡ n g càn nguyên thạch hậu duệ năm mươi ba bảy trăm bốn mươi bảy bốn trăm linh bảy tuy nói những năm này ở giữa hoàng tộc đối với hắn cung cấp nuôi dưỡng không ngừng tiêu giảm gần nhất ba bốn năm càng là trực tiếp đoạn d ừ n g để hắn tu hành trên phạm vi lớn chậm c h ạ m nhưng cũng may có chu ra nối liền lúc này mới không có kém hơn quá nhiều tại mười bốn năm bên trong cũng là đem địa đức đạo thang ngộ đến một phần năm tức cái gọi là bắt chuyển trung kỳ càng ngưng tụ mới đạo thần thông càng nguyên thạch như thế tu hành tốc độ mặc dù so với trịnh khánh hòa các loại c h â n quân mà nói vẫn như c ũ cực kỳ tấn manh thần tốc nhưng cùng với chu bình lúc trước so sánh lại là hồn nhiên không thể đánh đồng mà ở trong đó mặc dù cùng hoàng tộc không còn cung cấp nuôi dưỡng có quan hệ nhưng càng nhiều hơn chính là đạo tắc trỏ nhau dù sao chu bình đã tu thành ngọc thạch hậu trạch hai đạo coi như cái này hai đạo đã chỉnh hợp thu liễm đạo nội hàm cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau đạo tắc lĩnh hội tu hành càng là sau này bài xích lại càng lớn đây cũng là bình thường sinh linh không cách nào thành t i ể u cực cảnh nguyên nhân mà ở trong đó đạo tắc t r ò nhau cũng không phải bảo vật cung cấp nuôi dưỡng liền có thể bổ khuyết chỉ có tư chất tuyệt hảo mới được nếu như bảo vật liền có thể đền bù cái kia cực tộc đại tộc đã sớm thông huyền khắp nơi trên đất đi không biết quá khứ bao lâu một ngụm trọc khí từ chu bình phế phủ trôn phương ra hán bàng bạc uy thế cũng theo đó nội liễm chỉ có một đôi triệt sáng con ngươi ngóng nhìn l ơ i xa mà ở tại trong cơ thể một phương màu vàng nhạt mượt mà thổ nham chính cư trong đó bên trái là minh tích triệt trắng k h a ngọc bên phải thì làm đèn kịt doanh sinh ngỗ ư ỡ n g giờ phút này cái kia phương viên nhuận thổ nham phát ra huyền diệu ba động đem còn lại cả hai dẫn dắt tựa như trung h ò a hoa thế lấy t r ợ an ổn c h ẳ n g định hắn chính là hắn cái thứ ba đạo thần thông càn nguyên thạch cùng cái khác hai liền nói thần thông so sánh càn nguyên thạch không có cường đại công phạt cũng không cái khác sở trường có thể nói ngoại trừ để hắn đạo hạnh c ấ t cao còn lại đối các phương diện tăng lên đều cực nhỏ bất quá hắn lại là có công chính thanh nguyên thuận hợp thổ tính bản lĩnh có thể dẫn dắt trình hợp thủ đức sở thuộc cái khác năm liền nói thì lấy chợ đạo hạnh ổn định đây cũng là vì sao lĩnh hội đạo này liền chương ó t ể cất cao c này này hai ba, trăm năm mươi chín minh huyền tàng cản chương hai trăm năm mươi chín minh huyền tàng cản đem trong lòng suy nghĩ ép tre trận liền có rất nhiều pháp trận hư ảnh từ quanh thân hiện hiện huyền diệu xen lẫn giống như từng đạo thiên võng đem khí tức một chút xíu tre lấp đến ngũ chuyển đình phòng có khắc định nguyên la bàn ép tre càn nguyên thạch hắn lúc này mới hướng ngoài động phủ đi đến những năm này ở giữa bởi vì cung cấp nuôi dưỡng tài nguyên có hạn coi như bế quan sâu tu cũng khó có đập được lại thêm cần tre lớp theo hầu hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tại pháp trận tốt nhất sinh nghiên cứu lấy mưu ẩn ấp nếu là đem trận pháp nhất đạo phân công sát chấn ngự che liễm kỳ dị các loại bốn cái phương diện cái k i a t ạ i cái khác ba cái phương diện hắn vẫn như c ũ chỉ có thể coi là trung dung không có gì lạ cũng liền chấn ngự cùng đường đất hỗ trợ lẫn nhau miên cưỡng xem như nhị giai trung thượng đẳng tiêu chuẩn duy chỉ có tại che liễm phương diện thù vô minh dạy bảo mười mấy năm qua cũng coi là khổ nghiên co sở thành đều miễn cưỡng xem như đạt đến nhị giai thượng đẳng tiêu chuẩn bây giờ ở trên người hắn bày tre liêm pháp trận liền có mười một tiểu trận tam phương đại trận những này pháp trận giản dị về liền diệu hỗ trợ xét lẫn biến hóa vô t ậ n có thể che khí tước có thể che theo hầu tránh thôi diễn hợp nói minh huyền tàng cản trận nhất là trong đó có tam phương cảnh cáo tiểu trận nếu có cao tu đối với hắn thôi diễn theo hầu dòm nhìn nội t ì n h các loại cái k i a tam phương pháp trận liền sẽ tự hủy cho hắn một lát phản ứng thời gian mặc dù tại chính thức trí cường giả trước mặt cái này vẫn như c ũ khả năng khó mà c á c trở nhưng đại huyền đang cảnh lại là tuyệt hảo lợi khí cũng không biết hoàng tộc khi nào hiền uy để cho ta bại lộ lục chuyển thực lực cảm nhận được khí tức bị che lấp đến không chút nào lộ ra chu bình trong lòng cũng là nổi lên suy nghĩ tuy nói đối lập tức tây nam phòng tuyến mà nói coi như hắn bại lộ lục chuyển tu vi tối đa cũng liền xuất kỳ bất ý chấn s á t một hai tôn thất chuyển đại yêu sau đó liền lại khó đánh ra cái gì khác chiến quả nhưng vấn đề ở chỗ thời gian kéo càng lâu dị tộc bên kia cũng đều vì chi suy đoán từ đó có chỗ đề phòng cuối cùng u ộ n phí hết cái này tập kích bất ngờ cơ hội chu bình đối với cái này cũng không làm sao để ý dù sao hắn có thể nhanh như vậy tu hành đến bắt chuyển hoàn toàn là được lợi tại hoàng tộc n h ư hoàng tộc chỉ là muốn để hắn chống lên tây nam mà không hay tập ngư công vậy cũng không quan trọng bao quát lập tức không còn cung cấp nuôi dưỡng tại hoàng tộc mà nói thì càng là hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu như không phải đủ loại nhân tố sen lẫn tại một khối ngoài có chi ẩu tiền bên trong có cổ hoàng núi hắn đều không chịu được nơi đây cung cấp nuôi dưỡng lập tức nói không chừng còn cùng chị khánh hòa đám người mở dạng tại thắt chuyển trung chuyển tranh độ bên trên cầu bất quá những năm gần đây hoàng tộc cũng gia tăng đối trị khánh hòa dù vân các loại bốn vị tân tấn chân quân vun trồng cung cấp nuôi dưỡng h i ệ n nhiên là muốn để bọn hắn đạo hạnh có thể cao một chút tốt cùng nhau chống lên tây nam thế cục dù sao tại huyền đan lục chuyển trước kia tu s i chỉ tu đơn nhất đạo t á c chưa có đạo thì chỏi nhau tình huống chỉ cần tài nguyên sung túc tư chất còn có thể muốn nhanh chóng cất cao cũng là cực kỳ dễ dàng tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng hắn kém xa cung cấp nuôi dưỡng cái khác thấp chuyển chân quân tới càng nhanh một chút đến lúc đó coi như tây nam chưa từng xuất hiện mới chân quân sổ tôn huyền đan trung chuyển cũng miễn cưỡng có thể chống cự không còn suy nghĩ ở trong đó đủ loại chu bình đi ra ngoài. rất nhanh liền trông thấy động phủ trong pháp trận rất nhiều thư nhà thần nghiệm khẽ é quét mà qua liền đem nó bên trong nội dung đ ề u biết trên mặt cũng lộ ra một chút vui mừng không nghĩ tới hy việt còn có chiến lược như vậy có thể c h ấ n áp một tôn tứ truyền đại yêu s ở tu vẫn là đất vàng vậy cần phải cực kỳ giữ lại ngày sau nói không chừng liền có thể đụng cái linh thể đi ra nghĩ tới đây hắn tiện tay ngưng tụ ngọc lụa tại phía trên sáng tác thư nhà lấy cáo thị t ộ c đã là bàn giao lang yêu xử trí cũng vì dặn dò chu tu dương đám người cung cấp nuôi dưỡng chờ quá mức suốt ruột cần làm theo khả năng trong đó cực kỳ cân nhắc mặc dù lập tức chu gia cũng có thể miễn cưỡng cung cấp nuôi dưỡng hắn tu hành nhưng căn cơ liền b à y ở nơi này coi như dốc sức mạ vì cũng trung quy là hạt cắt trong sa mạc còn bởi vậy kéo lại gia tộc phát triển như thế cung cấp nuôi dưỡng còn không bằng hai bên cân nhắc phân phối tại cung cấp nuôi dưỡng đồng thời cũng bảo hộ gia tộc có thể khỏe mạnh phát triển từ đó đem cơ bản bạn không ngừng làm lớn dạng này vô luận là cung cấp nuôi dưỡng hắn vẫn là gia tộc sinh ra mới c h â n quân đều có thể có chỗ bảo hộ t ú n g chi tự mình vẫn là lấy đường đất lập nghiệp lại có chi ổ vương miệng quy tắc này trí bảo ngày sau ố i đường đất cấp thấp bảo vật tiêu hao tất nhiên là cực kỳ khủ cơ bản bản không làm to hôm đó sau lại như thế nào tu hành vô minh ngồi tại một phương dốc đứng trên bách núi chính nấu rượu thành thơi quan sát minh nông ngưỡng vọng vân tiêu lấy ngày mai biến hóa tìm kiếm ảo rượu trong đó cảm giác được sau lưng có khí hơi thở rượu vào đến rất nhỏ hơi mặt lộ vẻ vui mừng chật vung tay á o tại bàn vuông đối diện rót một chén l í n rượu chu đạo hưu hôm nay xuất quan xem ra tạo nghệ có chỗ tiến bộ a nói xong hắn thần niệm cũng thuận thế nhô ra lại là như x a vào đầm lầy k ó dò xét trong đó sâu cạn nội tình một chút tiến bộ thừ không đủ tán thưởng chu mình thản nhiên ngồi xuống bưng lên trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch ánh mắt thì nhìn về phía đi xa nam thiên chỉ gặp cái kêu minh m ô n g vân khung bên trong có khổng lồ yêu thân thể như ẩn như h i ệ n yêu đi lạnh thấu xương b ằ n g bạc bao la đại địa cũng có rất nhiều cự thú ẩn nút khi tức cường hoành k i n h khủng uy chấn minh m ô n g tư phương cũng chính là bây giờ đóng giữ ở đây đông đảo đại yêu muốn từ cường đại như thế phòng tuyến bên trong sẽ mở một đường vết rách trừ phi có cái gì cường đại tồn tại đột nhiên giáng lâm trắng trợn tàn sát không phải liền không còn khả năng mà lập tức hoàng tộc vô ý ở đây bọn hắn những n à y chân quân nhất định chỉ có thể như vậy rằng co cái này hung hiểm loạn thế coi như chỉ một chút tiến bộ đó cũng là c ứ tốt dù sao cũng tốt hơn dừng bước không tiến vô minh than nhẹ một tiếng nằm ngang tại trên đá lớn thân hình cũng theo đó lười b i ế n một chút hắn mặc dù là huyền đan thất truyện chính là lập tức tây nam đệ nhất từng giả nhưng bị quản chế tại thôi diễn nói con đường khó tiến ngược lại không bằng trịnh khánh hòa các loại chân quân cẳng có t i ề n cảnh chí ít bọn hắn còn có thể đi lên tu hành như trịnh khánh hòa đã tu đến huyền đan tăng truyện lại thêm sở tu con đường là kim đạo chiến l ư c cường hành bây giờ cũng là danh phủ kỳ thực tây năm người thứ tư tương lai tháng qua thanh huyền tử thành t ự u huyền đan thất t r u y ề n đều vô cùng có khả năng mà du vân đồng b ạ c h nguyên hai người cũng tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm tu đến nhị t r u y ề n ông tổ nhà họ vi vi d ự c vân thì là nhị t r u y ề n dựa vào không ra hai mươi năm liền có hy vọng tăng c h u y ề n liền ngay cả con đường đoạn tuyệt thanh huyền tử cũng tại trên trận pháp tạo nghệ c ấ t cao ẩn ẩn đều có dùng cái này mở kỳ đạo mới đường xu thế bao quát chu tu vũ cùng du nguyên hòa cái trước võ đạo lại tiến cái sau thụ thiên lôi thú trợ thế thực lực đều có tiến bộ lớn bây giờ tây nam mười h u ề n đan cũng liền thần tướng triệu nguyên hàn cùng hắn một dạng lại khó có chỗ tiến vào chu bình nghe tiếng không nói chỉ là từ trong chữ vật đại lấy ra bạch khê n h ư ỡ n g là vô minh rót một chén con đường sự tình không được tiến liền là không được tiến coi như hắn mở miệng t r â n an đó cũng là phi công vô minh tự nhiên cũng biết đạo lý này lắc đầu cởi nhấc lên chén rượu uống một hơi cạn sạch chỉ có một chút nước trắng lưu lại trong đó đẩy trời p h ù vân phản chiếu trong đó chu đạo hữu ngày sau b ầ n đạo thọ tận lúc cùng đám x u ấ t sinh này tướng chết đội bệnh cần phải nhớ cho b ầ n đạo n h ặ t sắc ca cái này hoang vu đại vực vần đạo cũng không muốn bạo chết bởi đây thi cốt là chim thu trùng rắn chỗ ăn đạo hữu yên tâm đến lúc đó tại hạ đóng đỗ lực tương trợ việc không làm cho đạo hữu trái tim băng giá ha ha ha tốt tốt chương hai trăm sáu mươi khuynh ư ớ n g chương hai trăm sáu mươi khuynh ư ớ n g hai người tùy tầm trò chuyện hoặc nấu rượu cười nhìn bên ngông đại yêu hoặc bắt chuyện tây nam nam tiêu kiếm tông hoặc là tây bắc phát sinh đủ loại ở trong đó tự nhiên cũng bao quát võ sơn môn cây tia long linh bao thụ năm đó thụ c ủ một đạo ẩn ảnh hưởng hắn mặc dù suy lại tiến ẩn có thành tựu tam giai xu t ế cũng là dẫn tới tây nam trung thế lực đặc cường liền ngay cả chu gia cũng đưa long trúc đại yêu thi hải tại võ sơn môn lấy nhìn theo có thể thành tựu là tây nam ân t r ạ c nhưng về sau thiên địa đột nhiên sinh biến ly hỏa chiếu dọi minh ông chư đạo dung chuyển thế gian đem hàng nguyên b ự c khí cơ đều hỗn loạn chúng sinh đều là thụ hắn hại một đạo đều bởi v ậ y c h ì m ả m cái này long linh bảo thụ tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng to lớn yên lặng không hiện bây giờ thời gian qua đi gần mười năm vẫn không thấy hắn có khôi phục dấu hiệu chu bình các loại chân quân tự nhiên cũng đều tiêu tan ý nghĩ miễn cho trong lòng lưu lại tưởng niệm vô minh nửa tựa ở trên đà lớn nhìn ra xa minh ông nhìn qua trong đó ẩn trốn ngao du long trúc đại yêu cũng là cười nhạt thắc hỏi chu đạo hữu ngươi nói nếu là cầm đầu huyết mạch thuần túy chút long trúc đại yêu lấy huyết mạch cưỡng ép tẩm bổ cái k i a b ả o thụ có thể để hắn tiến thêm một bước một bên đạo nhân nghe tiếng suy tư một lát chật lại là khẽ lắc đầu chỉ sợ là thuế biến không thành còn có thể sẽ đem cái k i a linh thụ no bạo tuy nói có cây linh thực bằng vào tự thân ưu thế thường thường tại nhất cảnh bên trong tháng qua cái khác tồn tại nhưng ngay sau đó cái k i a long linh b ả o thụ dù sao chỉ là nhị giai cũng tức là hóa cơ cấp độ nếu như thật đem một tôn hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuần huyết long trúc cưỡng ép tẩm bổ cái kia tất nhiên sẽ bị hắn lưu lại lực lượng no bạo vô minh mỉm cười vài tiếng cũng không còn đảm trò chuyện việc này ngược lại là nói đến c h ấ n nam quận quốc đủ loại nói về chỉ hạ an khang thái bình quan lại có thứ tự chu bình thì là cười dỗ ứng lại không sâu nói đối với c h ấ n nam quận quốc một ngày này hết hoàn thiện dưới trướng thế lực hắn từ đầu đến cuối đều không phải là rất để ý cũng chỉ là đem cho rằng tự mình tài nguyên sản xuất chỗ tự tôn hậu nhân con đường chỗ nếu như kỳ phản tới nguy hại chu gia hoặc là ăn mòn chu hy v i ệ t con đường hắn tự sẽ xuất thủ đem hủy diệt nặng hơn nữa lập xa tắc tuy nói kiếp trước cùng n à y phương thế giới trật tự có chỗ khác biệt nhưng tầm sâu đạo lý lại là giống như lúc cái gọi là công chính bình đẳng cái gì tại p h à m tục thế giới đều thi hành không được chớ nói chi là tại tiên tiên liền không công bằng tu hành giới cũng chính là minh bạch đạo lý trong đó cho nên chu bình tự hạ lâm thế này lên liền cho tới bây giờ không nghĩ tới đem nửa điểm tiếp t r ư ớ c đồ vật ở đây phương thế giới hiện hiện nhiều lắm là liền là khi còn nhỏ vì cầu mưu sinh suy tư qua bắt cá bắt thú biện pháp nhưng hiệu quả cũng không bằng bình thường lao thợ săn liền theo chi triệt để bỏ qua dù sao tiếp trước bất kỳ vật gì vô l u ậ n là súng ông đánh pháo lý niệm chế độ vẫn là cái gọi là khoa học tại cường đại tu sĩ trước mặt nếu như con kiến hôi không chịu nổi một kích tùy ý rời ra ngoài không chỉ có không đạt được mục đích ngược lại còn biết bị coi như tà ma tại chỗ đánh chết không thể chân chính muốn ở đây phương thế giới cầu sinh cũng chỉ có con đường tranh độ con đường này có thể đi cho đến thành t i ể u đạo tổ một phương v i n h hằng tồn h ư g tại bao quát kiếp trước chỗ duyệt thư tịch bên trong có nhiều thứ đồng nhân đạo tương đối tương tự hắn cũng chưa từng dùng cái này dẫn đạo qua chu hy việt đám người tu hành không khác những bậc kia liền là kiếp trước một ít người kỳ tư diệu tưởng bản thân cũng không tồn tại giống như trong nước lầu cắt hắn lại như thế nào nói về một khi nói ra lại tu không thành cái kia làm hại nhưng chính là chu hy việt cả đời mà giới này tu hành mặc dù to lớn phong phú nhưng căn bản chính là tu thiên địa đạo h ì như kim tự tháp có thứ tự kéo lên cao từ không thể trước tia thế lý niệm tìm kiếm hai người nói chuyện với nhau hồi lâu chu bình cũng là chậm dãi đứng dậy đang muốn trở về đạo phụ tiếp tục thăng ngộ tu hành trong nháy mắt nghĩ đến tìm kiếm một phen quần quận địa bên lại tại lúc này một đạo linh cầu vồng bay tới sau đó hóa thành một đạo phong thư hai người thần n i ệ m hướng vào phía trong tìm kiếm chợt không khỏi lộ ra vui mừng nhưng lại cưỡng ép đẻ xuống càng là lộ ra một chút sầu ý mà phong thư này trỗ nhớ nội dung chính là long linh bảo thụ tái hiện sinh cơ càng là có thuế biến xu thế vô minh trong mắt nóng nhìn nam cương minh ngông trầm giọng nói nhỏ chu đạo hữu ngươi cảm thấy lập tức nên như thế nào gây nên theo tại hạ thấy có ba con đường có thể đi chu bình trầm ngâm một lát cũng biết thế cục biến hóa trầm g ã i nói một là đưa đi minh kinh để cầu bệ hạ ân che chở hai là từ đạo thiên lôi này thú mang đi lấy che đậy theo h ậ u ba chính là đạo hữu ngươi năm đó chính vào xí âm n ộ t phá thời khắc thế gian tuyệt đại đa số trí cường giả ánh mắt đều đi về hướng đông liền ngay cả tây nam thế cục cũng vì đó rộng rãi nếu như lúc kia long linh bảo thụ lộ sắc thành công tất nhiên có thể bình yên vô sự nói không chừng đều có thể l ạ g yên không một tiếng động giàu đến nhưng bây giờ xì âm bỏ chạy minh ông cường tộc bức ép rất gấp một khi long linh bảo thủ thể biến khí cơ kia tất nhiên sẽ là gì t ô i biết chưa chừng sẽ n h ấ c lên một phen phong ba lại cực lớn có thể sẽ có đại yêu nhập cảnh đem bảo thủ cưỡng ép bắt đi một đại lập tức thế cục giữ vững bảo thủ chỉ có ba cái lựa chọn hoàng tộc đạo diễn tông cùng cái kia cùng du ra giao hảo lần đan bắt chuyển thiên lôi thú thậm chí cuối cùng cái này cũng có cực lớn phóng hiểm không phải bạn bất đắc dĩ tất nhiên là không thể tuyển mà lựa chọn cái khác hai cái mặc dù cuối cùng nhất định có thể bảo trụ nhưng càng đều có thể hơn có thể là như vậy lưu tại hai thế lực lớn trong đầu tiên không còn uy thiên nam tất cả mặc dù đều biết đây là kết quả tốt nhất không phải tùy thời đều có thể gặp yêu tộc tập cướp nhưng đối với tập trung tây nam trung thế lực mà nói tự nhiên là rất khó tiếp nhận nhất là võ sơn môn một khi long linh bảo thụ mất đi cái kia man hoang di chủng mạnh huệ tất nhiên sẽ bởi vậy mất tâm thậm chí là cứ thế mà đi không duyên cớ mất đi một tôn huyền đan chiến lược cái kia võ sơn môn sau này tông môn đều sẽ có bị công hám phong hiểm tiếng nói vừa ra vô minh lại là nghe tiếng không nói long linh bảo thụ nhất định phải về hoàng tộc hoặc là bọn hắn đạo diễn tông đây không phải hai phe thế lực bá đạo mà là làm trưởng lâu yên ổn suy nghĩ dù sao một gốc tam giai bảo thụ muốn để hắn bình thường sinh trưởng nói ít cần phương v i ê n hơn mười dặm khu vực bình thường bí cảnh đều là không có lớn nhỏ như vậy lại thêm muốn phòng bị cường tộc tập cướp toàn bộ triệu quốc cũng chỉ có hai phe thế lực động thiên mới có thể thích đáng an trí nếu là lưu tại tây nam cái kia vô luận tây nam mấy phe thế lực như thế nào phòng bị bố trí cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bị cường tộc tước đi chưa c h ừ n bí cảnh đều sẽ bởi vậy che h ủ nghĩ tới đây vô minh trong lòng cũng có dự định từ phong thư này liền có thể nhìn ra tây nam chúng thế lực càng có khuynh hướng bọn hắn đạo diễn tông mà không phải hoàng tộc ở trong đó nguyên nhân cũng rất đơn giản bây giờ hoàng tộc thống ngự thiên hạ tính toán đều là đại cục một khi long linh bảo thụ về hoàng tộc vậy sau này nếu là xảy ra chuyện gì bảo thụ chỗ sinh liền sẽ vì thiên hạ trung đ ổ i bọn hắn tây nam cũng đừng nghĩ từ đó mò được nhiều thiếu chỗ tốt nhiều lắm là liền là ban thưởng bảo vật là m bồi đ ư ờ n g mà đạo diễn tông mặc dù cũng là n h â n tộc đại thế lực nhưng hắn độc lập một phương không giống hoàng tộc như vậy nếu là long linh bảo thụ vận chuyển đạo diễn tông cái kia coi như hắn chiếm cứ hơn phân nửa bọn hắn mấy nhà cũng có thể lâu dài đọc được nhưng dính đến chân quý như thế linh vật không phải nói khuynh ê ư ớ n g liền nguyện ý cho bọn hắn đạo diễn tông đến xuất gia sắc thực hậu đã điều kiện mới có thể để cho tây nam c h ú n g thế lực tín phụ mới có thể cam tâm tình nguyện nộp lên linh thụ theo b ầ n đạo nhìn không bằng liền chuyển qua ta đạo diễn tông a chương hai trăm sáu mươi mốt hạnh cung bất hạnh chương hai trăm sáu mươi mốt hạnh cung bất hạnh có hay không minh ở trong đó giật dây long linh bảo thụ di chuyển cũng là cực kỳ thuận lợi tại ngày thứ hai liền có thần bí chân quân lạng yên không một tiếng động d á n g lâm võ s â n môn đem cái kia phương sơn cốc toàn bộ đều dọn đi tốc độ cũng là cực kỳ tấn manh nhận nấp chớ nói bạn tộc có hay không phát giác liền ngay cả t ò a trấn phụ cận man hoang h u n g thú mạnh mẽ đều không có chút nào cảm giác tại phát giác sau cũng là đại náo một trận cuối cùng mọi loại trần an lúc này mới có thể lắng lại mà bởi vì long linh bảo thụ còn tại thuế biến bên trong cuối cùng có thể hay không còn hai chuyện đạo diễn tông cũng là đưa cho tây nam trung thế lực hai lựa chọn thứ nhất liền là như thực tướng trả đem các nhà chỗ nỗ lực yêu xương cốt lấy bằng nhau giá trị bảo vật bồi thường võ sơn môn thì n g o ạ i định mức đến một phương bí khí l y c h ấ n tô n môn thứ hai liền là long linh bảo thụ lột s á t thành công về sau cách mỗi mười năm tây nam năm nhà liền có thể phái một người đi về l ư ờ n g đông nhập diễn huyền thiên bên trong tầm bảo về phần có thể hay không đạt được long linh bảo thụ châu ngưng kết trái cây thì đều bằng bản sự hai cái này lựa chọn có thể nói là hậu đãi lại hiểm ác cái thứ nhất liền là cái gọi là bán đức đối với tây nam mấy nhà tới nói đều tính không được tổn thất giống như tuần trịnh vi thanh vân môn bốn nhà đối long linh bảo thụ nỗ lực cũng không nhiều duy nhất cũng chính là đại yêu thi hải nếu như trở giá bảo vật bồi thường cái kia chính là không thể không mất thậm chí còn có chỗ đến lợi dù sao triệu đình khí đạo tông sư không dành quan tâm chuyện khác những cái kia đại yêu thi hải không chỗ có thể dùng chỉ có thể giấu tại trong kho phong tồn nếu là đổi thành bảo vật hoặc là cái gì khác bí khí thì tương đương với g i ấ u qua đời nội tình tất nhiên là vô cùng tốt duy nhất tổn thất cũng liền võ sơn môn coi như đạt được bí khí bảo vật h u n g thú mạnh huệ cũng để cho này rời đi thậm chí là đầu nhập đạo diễn tông g i ớ i trướng dù sao mạnh h u cùng võ sơn môn kết minh cũng là bởi vì võ cực cùng long linh bảo thụ hiện tại võ cực đã v ấ lạc bảo thủ cũng rời đi chỗ hắn hắn lại thế nào khả năng nguyện ý chống coi vũ ra sinh hoạt mà thiên lôi thú mặc dù cùng du nguyên hòa giao hảo càng là ban thưởng s ử n g thú lấy t r ợ cái sau thành t i ể u các loại huyền đan nhưng cũng sẽ không đường hoàng cùng võ sơn môn kết minh man hoang hung thú toàn thân trên giới không có gì tốt đ ồ vật cũng không tạo nổi sóng gió gì v ạ n tộc phần lớn cũng sẽ không chấn sát nhưng nó thiên lôi thú thế nhưng là lôi đỉnh dựng dục dị thú một khi lộ ra tại thế gian không phải bị lôi long tộc buôn lôi lang tộc các loại vương tộc bắt giết lấy mưu cầu lôi đạo không thể về phần lựa chọn thứ hai nghe mặc dù càng là hậu đãi có thể tại một phương trong động thiên tầm bảo nhưng trong đó hiểm ác cũng càng là sâu nặng nguyên nhân không gì khác bọn hắn năm nhà thêm tại một khối cũng mới năm người mà đây chính là đạo diễn tông hạch tâm chỗ trong đó thiên yêu yêu nghiệt không biết sao mà nhiều lại như thế nào có thể cạnh tranh cho dù thật ra cái hóa cơ cảnh vô địch máy nhân đánh cho đạo diễn tông mấy đời môn nhân đệ tử khó ngầm đầu nhưng ở người ta tông môn động thiên bên trong còn có thể đoạt nhiều thiếu bảo vật không thành b ấ t quá mặc dù đều biết nơi này đầu hiểm ác nhưng v ô luận là chu gia vẫn là vi trịnh nhị thị võ sơn môn các loại lại là đều lựa chọn cái thứ hai mặc dù nhập diễn huyền thiên khó có thu hoạch nhưng tại thế lực khắp nơi thiên kiêu mà nói sao lại không phải một trận hữu kinh vô hiểm luyện luyện cái này nhưng so sánh trực tiếp nhập thế ma luyện ổn thỏa nhiều nhất là thanh vân môn các loại uy tín lâu năm thế lực bọn hắn kéo dài mấy trăm năm tại truyền t h ừ a n ộ i tỉnh bên trên đã không thành vấn đề nhưng mấy trăm năm nay đến một mực chưa từng xuất hiện mới c h â n quân ngoại trừ dị tộc ngăn đường bên ngoài còn lại liền là tâm tính bên trên khiếm khuyết nhập thế hành c ầ u bởi vì thân phận đặc thù thường thường liền sẽ bị dị tộc biết được từ đó phục kích móc chết không nhập thế thì tâm tính không đủ cuối cùng khó chứng huyền an đây cũng là vì cái gì tại triệu thanh vu minh kinh hộ đạo trước đó nhân tộc tấn thăng chân quân phần lớn đều vì lùn cỏ xuất thân mà không phải đại tông nguyên nhân mà ngoài ra cái kia chính là có thể nhờ vào đó giao hảo đạo diễn tông chỉ cần cái này một chế độ tồn tại tây nam chúng thế lực liền có thể đồng đạo diễn tông một mực bắc lai đối các phương diện đều là vô cùng tốt cũng chính là tại nhân tộc bình thường thế lực mới có thể sử dụng mấy cô thi hải liền giao hảo thông huyền thế lực nếu là đặt ở bà tộc dù là một phương tiểu tộc có huyền đ ă n cựu chuyển tồn tại cũng chỉ có thể phụ phục thân phục ngưỡng vọng vương tộc hơi thở để cầu tồn đây cũng là nhân tộc thế lực may mắn sự tỉnh cách ũ n g là b n h v đó không xa khổng lồ thạch nhang bên trên lại có mấy đạo cổ xưa cửa đá ẩn ẩn còn có thuốc xử qua vết tích đây chính là ngày xưa trung bình chu thừa nguyên đám người bế con chỗ liền ngay cả chu thừa nguyên thành tựu lượt khí cũng là tại cái này cửa đá trong mặt thất lúc trước còn suýt nữa bởi vì uống linh t i ự u mà xảy ra chuyện mà giờ khác này một đạo khí khái hào hùng hiên ngang thân ảnh từ ngoài núi bay tới k h í tức hùng hậu huyền d i ệ u cùng thổ tính tương hợp lại phá vỡ phương này cổ lận đú tĩnh thân ảnh mạnh mẽ rơi trên mặt đất thân mang nhạt trắng trang phục mái tóc cao cao ghi lên mặt mày khí khái hào hùng dâng trào bên hông thì buộc lên một đạo ngọc bạch sư tử heo người vừa tới không phải là cái khác chính là chu gia thiên tiêu chu gia anh tổ nãy mãi ta đạo tham toàn tu thành thanh âm thanh t h ú như linh tại trong rừng quanh quẩn mà thạch nham chính giữa một cái cửa đá cũng theo đó rung động sau đó chậm rãi đại trưng ra từ trong đó đi ra một bóng người xinh đẹp y phục nga trắng x i n h tươi khí tức tự nhiên dịu dàng một cái nhăn mày một nụ cười ẩn chứa sinh khí càng là đồng lâm bên trong cỏ cây ra mắt hỏa liền tựa như ẩn cư ở này thiên tử cảm nhận được chu ra anh cái kia hùng hậu thuần chính khí tức hắn cũng là vui mừng cười nhạt chật tiện tay vung lên cái kia khổng lồ dây leo liền thuận thế sinh trưởng tại chỗ cao rủ xuống hai cái dây leo xích đu tu thành liền tốt bất quá cái kia dù sao cũng là thời bên ao g a chỉ sợ tu tóm lại có chút nóng đội cũng không nên quên rèn luyện lắm động hôm nay tới t ì n ta thế nhưng là muốn cầm chấn pháp gương đá ngày sau tốt rời núi lịch luyện chu ra anh nghe tiếng càng là khẽ lắc đầu ra anh cảnh giới sơ thành còn chưa có nhập thế lịch luyện dự định hôm nay đến cũng là đến thăm tổ nãi nãi ngài thuận tiện thỉnh giáo ngài làm sao có thể tốt hơn địa rèn luyện tu vi nàng bây giờ mặc dù ba đạo sâm đều là đã tu thành nhưng quá thu kệch liền tựa như ăn tươi nuốt sống đồng dạng liền ngay cả chu bình sáng tạo đạo thứ nhất bí pháp ngọc chân bảy vòng nàng đều chưa tu được viên mãn coi như tâm tâm nghiệm, nghiệm địa nhập thế cái kết như thế nào cũng muốn lại ma luyện vài chục năm đợi tu vi triệt để viên mãn mới được chu tiến h linh nghe tiếng s ư ớ n g sở bất quá nàng vẫn là đem chấn pháp gương đá cùng nhau lấy ra ngoài r e n luyện tu vi nặng tại trầm tâm t í n h khí nặng tại phản ngai con đường này bí khí là thổ tính ngươi nhiều thao luyện tại nó cũng là tu hành chương hai trăm sáu mươi hai kỳ dị c h i tượng chương hai trăm sáu mươi hai kỳ dị c h i tượng tại chu gia anh vũ minh phong t h u ố c làm chấn pháp gương đá lấy hiểu ra đường đất huyền diệu chân lý đồng thời chu tu tắc đám người vẫn tại trì hạ không ngừng dò xét đồng thời không có bởi vì t r ấ n nam vệ rời đi mà có điều mất uy càng là bởi vì thủ đoạn cấp tiến là trì hạ các phương sợ kinh sợ sợ hãi thượng vân đạo ba mươi ngày tuần mười bảy phương tiên tộc vì đó là út gia chủ chém đầu tộc nhân l à ngục trong đó tu sĩ tội phạt hoang dã lấy đền tội tên còn lại lớn nhỏ thế lực vô số kể hoặc tội nặng hỏi t r ạ m hoặc phạt tội thường kim khổ cực thay mặt hình kim lâm đạo hai mươi bảy ngày mười ba nhà tiên tộc xa lưới trọng yếu dòng chính đều lạc tội hỏi t r ạ m kim lâm đạo viện phó viện trưởng bệnh đánh chết rất nhiều đạo viện tôn sư liên lụy nhận tội ra huyện trúc quan lại thần tội ác tài trời chỗ lấy cực hình tiêu dương đạo tuần sát kéo dài gần một năm q u a n cảnh có lang yêu vết xe đổ tại tự nhiên không có yêu vật còn dám đi ra n á o sự cũng là để c h ấ n nam quận quốc trên dưới một đều chín đạo vì đó quét sạch đại lượng côn trùng có hại đến tội tội phạm thế lực khắp nơi sợ hãi l ệ n h mình t ú i đầu không dám suy nghĩ ngày xưa đủ loại chỉ hạ bách tính thì làm chi nhảy cấm hoan hô nhìn lên kim hoàng rộng rãi lấy tụng thánh minh điều này cũng làm cho quận quốc nhân đạo quần quận sôi trào chưa từng có quần quận trắng đựng bàng bạc khí cơ từ ngàn dặm sơn hà các cảnh hợp thành tuân lấy t r ắ n g minh ngọc đô dòng lũ minh sán rộng rãi chu tu tắc làm lần này tuần sát chủ đạo giả tự nhiên cũng bị các nơi bách tính ca tụng danh dương tức thì bị tôn gọi là thánh thế tử dân tâm sở hướng, ngàn vạn đám người nhìn tận quy nhất cũng làm cho tu vi liên cùng trắng đ ư ợ g nhất cử nhảy lên tới hóa cơ đ ỉ n h phong cùng sống nhàn thủy đ ỉ n h khương lê đạo hạnh không thể nghi ngờ đương nhiên mẹ con các nàng hai người thực lực không thể lấy bình thường hóa cơ đ ỉ n h phong để cân nhắc chỉ là lập tức quận quốc nhân đạo còn mọc cạn chỉ miễn cưỡng có thể cung cấp nuôi dưỡng chu hy việt một vị nhân đạo c h â n q u â n không phải cả hai đều có thể chứng thực nhân đạo huyền đan nhất là khương lê hắn mặc dù là nhân đạo tu sĩ nhưng là chu hy việt thuộc vị tồn tại muốn thành cựu huyền đan từ không có khó khăn như vậy chỉ cần quận quốc không ngừng cường đại h ơ n thịnh hắn liền có cực lớn khả năng thành cựu mà trừ chu tu tắc bên ngoài cùng nhau tuần sát chúng tồn tại cũng đều có thu hoạch lôi tướng chu tạ thúy h r ạ m tội n g h i ệ t chấu ngự lôi đỉnh cũng là cảng dương tương minh chính đạo hạnh cũng là đăng phong tạo cực rất có sông lôi thành đạo s u thế về phần chu cảnh thiên chu văn sùng đám người tại quận quốc chỉ hạ bố trí địa xích chi trải bớt sơn hà khí cơ cũng là vì thiên địa lọt mắt xanh nhận được công đức che chở hơn trong đó lấy chu cảnh thiên sở thụ cường tĩnh nhất đối hậu trạch đạo c à n g n ộ cũng càng cao thâm thấu triệt liền ngay cả đạo tham quốc t r ạ c thổ đều cất cao một mạng lớn chu cảnh chính thì đem tuần sát trôi nhớ đủ loại soạn là minh sách mang đến giáo dụ thi cùng phụ thân chu văn chích cùng nhau nghiên cứu hoàn thiện luật pháp rất nhiều hạng mục công việc nhan t h ủ y đình chu hy việt ngồi tại chính giữa bốn phía khung mái hiên nhà hứa lượn g đem ánh nắng che đậy đỉnh bên ngoài nhưng trong đó lại là một mảnh kim hoàng tận là minh vi. tháng hai chiếm cứ tại thoan thoan dòng suối bên trong nhục thân vẫn như cũ có chút hư hạo trên đó càng tràn đầy phá thành mảnh nhỏ vết rách tuy nói tại nhân đạo dòng lũ tầm bổ dưới không ngừng khôi phục bộ doanh nhưng là cực kỳ chậm chạp dù sao lập tức thân thể chính là hắn long thân chỗ là có máu có thị sinh linh cho dù có nhân đạo gia trì hắn muốn khôi phục cũng cần lòng chúc mà chu gia long c h ú c đại yêu thi hải t u y ệ t đại đa số đều cầm lấy đi tẩm bổ long linh bảo thụ lập tức tự nhiên chỉ có thể để hắn phục hồi từ từ dù sao trong thời gian ngắn rất không có khả năng buộc phát chiến sự về phần thần chỉ nông công mặc dù tại cái kia chiến cũng không gặp nhiều thiếu thương tổn nhưng hắn dù sao cũng là hương hỏa thần trị lực lượng t h ú c làm càng tấp l ậ p nhận ăn mòn liền càng nghiêm trọng hơn bây giờ cũng là kết thúc nông công yếu một lần nữa hóa thành cao cư trên đài tợt h ầ n mái vòn phía trên nhân đạo dòng lũ quần quận rung chuyển kim hoàng sáng trói một phương ấn tỷ cao cư chính giữa uy thế rộng rãi mênh n ô n g còn nếu l à mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện cái k i a ấn t ỉ chính phía dưới c h ấ n áp một đạo đen như mực h ư ảnh s ó i chu như ẩn như hiện chính là hắn chấn cầm tôn tứ c h u y ể n đại yêu một tôn tứ c h u y ể n đại yêu mặc dù huyết mạch bên trên khả năng thụ những vương tộc đó một chút ảnh hưởng nhưng hắn s ở tu đạo tất là t h ổ đức cấp dưới đ ấ t b ằ n g lập tức cũng không khác trưởng thượng vương trường ngự lại cùng tự mình căn bản là cùng một đạo tác cũng chính là nghĩ đến ở trong đó đủ loại chu hy việt liền manh động đem nô dịch ý nghĩ coi như không thể giống thạch man như thế trung tâm với bọn hắn chu ra cũng nhiều thiếu có thể vì nội tình chiến lực nói không chừng tương lai đều có thể đối với mình ra đạo đạo đồ có ích lợi. nhưng để hắn không nghĩ tới chính là mặc dù có mệnh cấm ngự thuật đa niệm trọng ngự pháp các loại ngự thú thủ đoạn có người khác đạo hỗ trợ cũng rất khó đem cái này đại yêu hàng phục còn chỉ có thể áp chế ở chu hoàng ấn t ỷ dưới không ngừng làm hao mòn hắn gia tính nhân loại cơn giả ngươi như thả ta đi ra ta định hiệu c h u n g với ngươi tuyệt không hài lòng sói chu vào trong đó tiếng vọng nhưng ấn t ỷ hạ bàn ngồi cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh lại là thờ ơ ngưng thần nhắm mắt chỉ là yên lặng tăng thêm nhân đạo làm hao mòn cũng là dẫn tới thê lương sói chu không ngừng băng lên nhân loại lại tại lúc này một bóng người xinh đẹp tự đứng ngoài chậm rãi đi tới thân mang triều uy nghiêm trang trọng chính là trấn nam quận quốc hương hậu thương lê còn lại quang hơi liếc cái kia bị chấn áp đại yêu t r ậ t trầm rãi nói phu quân cái kia trong đại lao hai yêu cần phải thả chúng nó rời đi thương lê nói tới yêu vật dĩ nhiên chính là lúc trước bị hàn g phục một sói một sài mặc dù cái kia hai yêu từ bị bắt được liền không cách nào theo bọn nó miệng bên trong moi ra nửa điểm tin tức điều tra thức hải cũng bình thường không có gì lạ liền ngay cả theo hầu thôi diễn cũng là không có vấn đề gì cả nhưng coi ô mặc một chuyện phía trước chu ra đám người tự nhiên không cho rằng cái này hai yêu chỉ đơn giản như vậy cùng lúc đó lôi tướng ngồi tại trấn ma ti chủ điện đại vị bên trên áo giáp bên trên còn nhiễm pha tạp vết máu khí tức cường hoành lạnh thâu xương liền tựa như một đạo nhân hình lôi đỉnh lộ ra tại thế gian ép tới trấn ma ti khí tức chấm ức trong đó rất nhiều yêu ma không dám hiện lộ máy may, may. tại bên cạnh người thì đứng đấy một đạo thẳng tắp thân ảnh uy thế mặc dù kém xa lôi tướng cường hoành kinh khủng nhưng lại cực kỳ đặc t h ủ rõ ràng chỉ là một người độc lập nhưng lại như có sổ tôn tồn tại trung lộ ra nơi này khí cơ mãnh liệt khác nhau tự thành thiên nguyên hàn chính là chu giác du nghĩa tử nguyên cảnh vũ quân tọa hạ nhị đệ tử thượng võ đạo viện thủ tọa hàn thế nhạc cảm nhận được lôi tướng bàng bạc khí cơ hàn thế nhạc cũng là chắp tay m ỉ m cười phụ thân khí tức như mặt trời lê thiên hùng hậu kinh khủng thế nhạc nghe ngóng kính sợ bà phần ngay sau phụ thân nếu là thành tựu huyền đan có thể nhất định phải để nghe nói lời ấy lôi tướng cũng là cười mắng vài tiếng tiểu t ử thúi ngược lại là lấy lòng lên ta tới nếu tới lĩnh hội tu hành tìm một chỗ ngồi ngồi đi hàn thế nhạc mặc dù kế thừa chu tu vũ nhưng hắn c h ấ ngưng kết ý tưởng lại cực kỳ đặc thù cũng không phải là chu tu vũ như thế núi t u y ế t hà n tùng thạch miếu cung cấp chân ngã cũng không phải dương đại hải lồng lộng đại sơn kỳ thế duy thần mà là cự thú con bản ngã vo phu ngự thiên lôi tướng chu phạt kỳ dị trí tượng trong đó mỗi một đạo tồn tại mặc dù đều là bắt nguồn từ hàn thế nhạc tự thần nhưng liền như là càng độc lợi cái này cũng dẫn đến hàn thế nhạc muốn ý tưởng tráng đựng tinh tiến nhất định phải lĩnh hội châu ngưng kết tồn tại khí cơ vì thế đây cũng là vì sao hắn muốn tới c h ấ n ma ti nguyên nhân c h â u đối với dạng này tu hành đường đi lôi tướng tự nhiên là không đồng ý nhưng cái này ý tưởng đại biểu dù sao cũng là nghĩa tử suy nghĩ trong lòng hắn cũng không thể cưỡng ép ồn hắn nghe được lôi tướng nói hàn thế nhạc cũng là cười hướng d ư ớ i đài đi đến tùy tiện tìm một chỗ c h u ngồi liền chìm tâm cẳng nộ g bốn phía tiêu tán khí tức ta nếu là thật sự có thể chứng thực huyền đan ngược lại là không phải để ngươi lĩnh hội cái đủ lôi tướng chu phạt cường thịnh ngăn chặn cái khác ý tưởng nhìn xem có thể hay không để cho ngươi đi trở về chính đạo nhìn qua nghĩa tử bộ dáng như thế lôi tướng cũng là lắc đầu c ư ờ i mắng bất quá trong lòng hắn cũng xác thực có chuyện nhờ chứng huyền đan dự định hắn mặc dù chỉ tu đơn nhất đạo tham từ địa quan g nhưng đạo này s â m tương đối đặc thù lúc trước liền là lấy kỳ dị bảo vật lám cơ sở khiến cho hắn tuy chỉ có một đạo nhưng đạo vẫn lại có thể so với bình thường ba đạo xâm lại thêm những n à y chu sát yêu tả lấy tụ thế bây giờ nội tỉnh cũng đã viên mãn chỉ cần lại nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đều là đ ỉ n h p h o n g có thể tự chứng thực một thử cái k i a hài nhi liền kính đợi phụ thân tin tức tốt chương hai trăm sáu mươi ba phó minh kinh chương hai trăm sáu mươi ba phó minh kinh khai nguyên một trăm sáu mươi năm mùng bốn tháng ba bạch khê núi khí cơ vẫn như c ũ bàng bạc về liền diệu d ã y núi phong ngọn núi trùng điệp như vân xa xa nhìn lại tựa như một phương phiếu miểu tiên cảnh mà giờ k h ắ c này ở tại chân núi thì hội tụ không thiếu thân ảnh có k h ắ c một phương to lớn phi thuyền treo ở giữa không trùng pháp trận bao phủ hiền uy lấy trấn nhất mênh mông nay phương phi thuyền chính là bái nhập quận quốc khí đạo đại sư dư thành luyện Từ một đầu hóa linh kỳ long thú hài cốt làm cơ sở, rất làm đầu nhiều yêu hóa linh hài lòng kỳ cơ sở, v ậ t thi trí hài chỉ nhị giai là lương, các bố phần á p phương trận tre trở t h hội à là bảo, là n khiến hắn trung đẳng nhưng công muốn xa thượng đẳng phấn h cho chỉ pháp hiệu h giá tri bảo, tuy trị vượt đều lưu. Về xa tụ những bóng người kia quần áo khác nhau liền ngay cả khí tức cũng tranh lệch quá lớn luyện khí hóa cơ đều có chính là quận quốc chỉ hạ đông đảo thế lực t ừ đệm ô n nhân cũng là lần này theo chu gia cùng nhau bất thượng tham dự thiên kiêu thi đấu nhân tuyển mặc dù chỉ có tầm mười người nhưng có thể từ ngàn dặm chỉ hạ bên trong chỗ hết tài năng cũng đã nói do thực lực của bọn hắn như thế nào trong đó hóa cơ có ba người theo thứ tự là hạng gia hạng yến lệ trần ngũ cùng mấy năm trước mới rời đến quận quốc hóa cơ tiên tộc phùng thị lao tổ phùng xuyên h ắ n cũng là c h ấ n nam quận quốc lập tức một cái duy nhất họ khác hóa cơ đ ỉ n h phong tu sĩ v ề phần ngày xưa một mực cùng đi tư đồ văn phòng lần này tu vi có chỗ tiến chính tại bế quan bên trong tự nhiên không cách nào tùy hành mà những cái kêu luyện khí tu sĩ thì thêm ra từ quận quốc các nơi thế gia thị tộc hoặc là đạo viện sở xuất thiên tiêu bây giờ quận quốc ngày càng ổn định lại không có khai cương thác thổ cái kia trong đó trật tự tự nhiên cũng sẽ càng địa tới gần vững chắc bình thường thế lực muốn vun trồng ra luyện khí tu sĩ tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì nhưng muốn bồi dưỡng được có tư cách tham gia thiên tiêu thi đấu thiên tiêu lại là khói như lên trời chỉ riêng là truyền thừa phương diện này liền có thể đem chín thành chín thế lực cản tại ngoài cửa giống như đã từng chu ra cho dù là c h u bình cũng chỉ có thể tu một môn rất phổ thông sắc trong núi thanh khí chiến lược bình thường không có gì lạ vẫn là về sau đạt được ngọc bản linh nguyên pháp về sau lúc này mới vì đó khởi thế hiện tại quận quốc trì hạ thế lực tự nhiên cũng là như thế bất quá tình huống so với năm đó chu gia muốn tốt không ít chí ít còn có tứ đại đạo viện quận quốc quan phủ c ũ n g rất nhiều hóa cơ tiên tộc có thể cầu pháp đương nhiên đây cũng là chu gia cố ý gây nên kết quả vì chính là cho mượn quận quốc cái này một trăm ngàn chúng tu sĩ chi t à i tỉnh lấy bổ thiện công pháp chi miền bí bây giờ có không thiếu pháp môn liền là như vậy bị một chút xíu hoàn thiện bỏ tới hóa cơ cấp độ cánh cửa mặc dù cái này muốn tiến thêm một bước không phải t à i tỉnh chắc tuyệt hoặc là cao tu hạ nhìn không thể nhưng tốt xấu có thể tiết kiệm đi đại lượng khổ cơ công dù sao từ mười đạo hóa cơ pháp bên trong tôi diễn ra một đạo huyền đáp dù sao cũng so từ một ngàn môn luyện khí pháp bên trong tôi diễn ra một đạo huyền đan pháp muốn dễ dàng bất việc nhiều những tu sĩ này xin đợi tại lồng lộng đại sân trước không dám có chút bất kính cho đến sau nửa canh giờ trong núi mới có lưu hồng bay ra chúng tu sĩ lập tức túi đầu cung kính lấy đó tôn sùng lưu hồng rơi xuống đất từ đó đi ra mấy đạo thân ảnh chính là chu dắt du hàn thế nhạc độc cổ song tử còn có mấy cái tuổi trẻ hở bối như đại tông tiên tiêu chu minh không sáu tông chu gia hâm cái trước tư chất bảy tức sáu sở tu chính là lôi pháp cũng là chu gia dự định tại lôi đạo kế tục hạng người sớm tại mấy chục năm trước chu giác du đạo hạnh dần dần đầy thời khắc liền không lại lấy từ địa u a n g luyện hóa lôi tiêu phong khí cơ mà là vẫn từ trong đó kinh lôi ngủ đồng linh dựa thuộc lôi đ à o trái bớt dùng cái này tráng doanh bảo điện cái này tự nhiên cũng làm cho chu nguyên không tên tiểu bối này được lợi cả ngày tắm rửa lôi trì cho dù thiên biến sau tu hành trở nên gian nan hắn cũng tại ngắn ngủi tầm mười năm bên trong liền tu đến luyện khí cựu trọng đương nhiên làm tu hành cũng là cực kỳ k i ê n nghị không chỉ có phụ tu rèn thể bí thuật lấy lôi đỉnh rèn luyện cất cao tự thân càng là ngày tu tám canh giờ mà không ngừng chính là chu gia tiểu đ ố i bên trong khắc khổ nhất một trong mấy người về phần chu gia âm hắn chính là chu bình tại mười mấy năm trước thêm đi ra tiên duyên tử linh quang là sáu t ấ ứ ba tại lập tức chu gia cũng vẫn có thể xếp hàng đầu sở tu p h á p môn là minh hà đạo thanh hà sương mù dậy đ ặ c trải qua có mê hoặc biến hóa chi t r ư ở n g tiến công tập kích là tuyệt nhưng tại chu gia hóa cơ trong điện tịch đứng vào năm vị trí đầu bất quá phương pháp này không có huyền đan pháp tiếp nhận cũng không tương ứng tu hành tài nguyên để hắn tu hành đạo này kỳ thực liền là để hắn giống chu văn thao chu gia hồng ở dạng trở thành gia tộc chiến lược đảm đương đây cũng là chu gia là cung cấp nuôi dưỡng lao tổ sau biến hóa hậu trạch ngọc thạch lôi tiêu cỏ cây khi cái này bốn đạo nửa c h u y ể n thừa vì gia tộc kéo dài hưng ơ t h ị n h chỗ sẽ t u y ệ t lực bồi dưỡng khác có lưu b ả y đạo hóa cơ c h u y ể n thừa đều có năng khiếu chắc kiệt chỗ dùng cái này cam đoan gia tộc chiến lực không suy lôi tướng đứng ở trước mặt mọi người ánh mắt ngắm nhìn một phía áo giáp hàn quang lấp lóe khi tức lại là phá lệ lạnh thấu xương cường hành liền phản phất tùy thời đều có thể bộ phát lôi đình ép tới quanh mình tất cả tồn tại thân hồn sinh vì sợ mà tâm rung động đều cúi đầu không dám quên lôi đạo lý tính dương cương lạnh thấu xương từ làm thẳng tiến lùi, không l ù i không dung khuất gãy lưu lại nếu là h i ể n uy lâu vậy liền sẽ như kinh lôi nổ tiêu trước mắt l à qua cũng nguyên nhân chính là như thế tại một năm trước đạo hạnh hướng tới viên mãn về sau lôi tướng liền lâm vào bế quan đem tự thân tu vi khí thần đều ma luyện đến đ ỉ n h phong phát bảo cũng tế luyện đến cường hành vô cùng vì chính là tham gia thiên kiêu thi đấu dùng cái này chứng thực huyền đan có lẽ lại tiếp tục rèn luyện lắng động số g ư ớ i hắn cũng có thể giống như chu thiến linh đạo hạnh càng cao thâm hơn khó lường nhưng lôi đạo liền nên như vậy h ắ n lại há có thể đi ngược lại trái lương tâm lương nói vậy hắn coi như đạo hạnh tình tiến cuối cùng cũng cực có thể sẽ thất bại ngược lại không bằng lần này càng có hy vọng hắn ánh mắt quét lướt xuống phương chúng tu thấy lại gặp bên trong một cái luyện khí tu sĩ trong con ngươi lại là lộ ra mấy phần kinh ngạc tu sĩ kia tên là ngưu cảnh long chính là ngày xưa đi theo chu gia hiện lên ở phương đông ngưu gia hậu duệ cũng là cái này một thị tộc trăm năm thiên tiêu tiên thiên linh quang bảy t ấ c một đã từng ngưu gia tại ngưu lâm nguyên dẫn đầu dưới cũng là đi theo chu gia không ngừng lớn mạnh nhưng làm sao gia tộc không thể một mực chưa từng đi ra cái gì thiên tiêu tử coi như trong tộc tu hành con đường chưa từng đoạn tuyệt qua cũng dần dần tại quận quốc bên trong biến thành nhị tam l ư u thị tộc cho đến chu hy việt phân đất phong hầu bách quan bộ tộc này như bá sương bởi vì ngày xưa công tích mà lẫn vào một đạo mục quan này mới khiến n g u gia tái k h ở i sau đó liền l á ngưu cảnh long vị này tiên kiêu xuất hiện làm cho cả n g u gia trên giới nhìn thấy hy vọng cả tộc khổ cực hành động chỉ vì đổi được thượng đẳng hóa cơ pháp cuối cùng cũng là từ chu gia nơi này đổi đi một môn vân đạo truyền thừa mặc dù có chỗ kinh ngạc lôi tướng cũng không có nói cái gì hướng phía đám người nghiêm nghị hét o một kia chấp lập tức bắn ra m ê n mông bên trên phi thuyền phó minh kinh chương hai trăm sáu mươi b ố khắc khổ chương hai trăm sáu mươi bốn khắc khổ minh kinh tường thành kéo dài nguy ê nga n hùng vĩ bằng bạc thiên khung hào quang sáng chói kim hồng khắp tre h o à n v ũ bên trên có ra đảo h u y ề n không dưới có thành trì liên miên b ê n m ô n g pháp trận thông thiên tuyệt địa coi là thiên hạ thị n h kinh nhân đạo đại hưng hướng vào trong thành bách tính không biết sao mà nhiều có phụ cận địa vực lê dân cũng có đường xa mà đến thương nhân càng khác thường hơn nước tha hương du hiệp m ặ t khách không xa vạn dặm lao tới chỉ vì thấy thiên hạ minh kinh rầm rộ mà giờ khác này còn có rất nhiều phi thuyền tử cương không xa suốt dưới hoặc là mạnh yêu không đồng nhất lưu hồng hà thải cuối cùng chậm rơi vào ngoài thành Từ đương ó h nhiên tại nhân tộc tất cả huyền đan thế lực bên trong cái này đã xem như không sai càng là đều có thể phái đến trung thượng tiêu chuẩn dù sao chu gia tứ nghệ đều là toàn chỉ riêng là điều này liền có bảy thành huyền đan thế lực không đạt được chớ nói chi là kiến tạo phi thuyền giáng lâm mà thế lực này hóa lưu hồng đến đây ngoại trừ bộ phận là bởi vì thực lực xác thực cường đại có thể phái chân quân tồn tại t ù y hành còn lại đều là tự thân nội t ì n h nông cạn mua không đến phù hợp phi thuyền lại không nỡ cường đại yêu s ư ơ n g cốt g e n đ ú c tự nhiên là chỉ có thể hóa cầu đồng đến đây chu giác du đám người từ phi thuyền đi ra mới vừa vặn rơi xuống đất sau lưng khổng lồ phi thuyền liền bị một cố vô hình vĩ lực nâng lên cuối cùng rơi vào cái k i a rất nhiều phù đ ả o bên trên trong đó một chỗ ngồi khổng lộ như thế di động cũng là để chúng tu vì đó r u lên dù sao trước đây chưa hề trải qua loại truyện này bất quá tại lôi tướng cái tia kinh khủng y thế làm kinh sợ cũng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh thế nhạc văn sùng còn có văn hiển các ngươi nhanh đi trong thành tìm hiểu tình huống đem thi đấu nội t ì n h còn có lần này tham gia vạn triều hội thế lực danh sách đều tìm tới lôi tướng ngắm nhìn một phía t r ấ n hành thanh quát những người còn lại theo bản tướng cùng nhau vào thành nghỉ ngơi nếu muốn tại trong thành kiến thức người ra ngoài cần bốn người đồng hành nếu như bất tuân hậu quả tử thụ chúng ta kính tuân đại nhân mệnh t h a n h âm quần quận văn lên chúng tu cũng theo đó vào thành cho đến đến chu gia vũ minh kinh sở thuộc b ệ n viện lúc này mới có thể ngừng không có rất nhiều quy củ trói hồi quốc những ngày luyện khí tu sĩ giống như vui chơi một dạng nao nhao lao tới trong thành các nơi lấy mở đất mắt thấy liền ngay cả chu gia âm cũng không ngoại lệ hạng yến phùng xuyên lệ trường vũ ba người tự nhiên cũng đi theo đi ra ngoài tại âm thầm chăm sóc những ngày luyện khí tu sĩ nhất là chu gia tử đệ cùng như cảnh lòng các loại tư chất c h ắ c tuyệt t h i ê n t i ê u đây cũng là chu gia giao cho bọn h ắ n chỗ chức trách mà điều này cũng làm cho toàn bộ trong đình v i ệ n chỉ còn hai người tồn tại thứ nhất liền là ngồi tại trong đình nhắm mắt dưỡng thần lấy bôi tinh lộ g a phòng muốn lực chiến các phương tiên n h ê u yêu nghiệt chu giắc du chỉ là ngồi ở kia hơi thở khí cơ c u ồ n c u ộ n ở giữa liền có lôi minh ẩm ẩm rung động tựa như thiên phạt đấu đá hiền thế c à n g lôi sóc cắm lập một bên tựa như thiên quân hưng binh m à đạo thứ hai thân ảnh trong phòng thân hình có chút non nớt nhưng lại cực kỳ thẳng tắp khôi ngô toàn thân trên giới huyết đ ụ c khỏe mạnh hữu lực c à n g có rất nhỏ vết tích trải rộng trên đó liền tựa như truy đoán b ỗ i chặt pho tượng đồng dạng c à n g có điện quang vòng thần bắn ra hắn chính là chu gia lôi đạo chuyển nhân c h u n g u y ê n không thậm chí trong phòng bốn cái nơi nhỏ l ã n càng là cắm đứng thẳng to bằng ngón tay đen như mực bất hương lượn lờ tử yên t nhưng chính giữa đạo thân ảnh kia không chỉ có không có nửa điểm tâm lương thần t ĩ n h d á n g vẻ ngược lại thân thể run dậy kịch liệt bắt đầu toàn thân trên dưới nổi gân xanh huyết mạch bí phát liền tựa như vô số cương châm tại mánh liệt đâm hắn thân thể đây chính là hắn t ỉ n h cầu gia tộc trưởng bối chuyên môn luyện chế luyện thể kỳ vật lấy lôi hỏa thực khói là tài đủ loại ăn mòn c h i vật làm v ụ chỉ cần khói lửa tràn ngập trong đó tồn tại liền sẽ nhận v ạ n kim đâm thân thống khổ lôi hỏa thực khói càng biết ăn mòn huyết n ụ lấy hỏng n ụ thân c à n cơ tranh t r a n thân ảnh kia run dậy càng lợi hại nhưng hắn khí tức lại là càng cường hành giống như tùy thời núi lửa hắn như thế i gây nên chính là bắt chước chu giắt du lấy đúc thành lôi đỉnh thân thể oanh minh tiếng vang từ trong phòng bộc phát càng có sáng trói lôi quan bạo động chiếu giỏi đến trong nội viện một mảnh minh huy liền ngay cả xếp bằng ở trong đỉnh lôi tướng đều có chỗ động cũng là khẽ bước cảm mặc dù chu nguyên không tu hành quá cấp tiến nhưng hắn khắc khổ gian khổ lại là toàn bộ chu gia không người có thể so sánh hiện tại là bởi vì ở ngoài sáng kinh cho nên hắn vẫn chỉ là lấy lôi thực hương tu hành bình thường tại tộc địa bên trong đây chính là sống lôi chỉ phụ cận lấy điện q u ằ n g t ắ m thân cũng chính là hiện tại tu vi còn m ỏ n g cạn chu tu dương đám người không cho phép không phải hắn đều dự định nhập lôi chỉ dẫn tiên lôi tu hành nếu là gia tộc t ử đệ người người đều có thể như lúc này khổ cái kia coi như con đường có c ầ u gia tộc cũng nhất định có thể hưng thịnh lôi tướng thì thào nói nhỏ lấy c h ậ lại là vì mình ý nghĩ lắc đầu sinh t n nếu như gia tộc tử đệ chân nhân người như thế vậy chỉ sợ là mới là kinh khủng nhất chưa chừng gia tộc liền sẽ lâm vào to lớn nội loạn người thân tương đối như thế tình trạng dù sao tài nguyên cứ như vậy nhiều nếu là đều đi tranh liền tất nhiên sẽ n g u y ê n náo phân loạn không ngớt gia tộc không yên bây giờ có thể như thế bình thản ăn ổn sao lại không phải những cái t i ê u tư chất thấp người nhận m ệ n h là tộc cống hiến người vô tư là thượng giả công chính mỗi người quản lý chức vụ của mình các mưu việc trên giới bộ doanh chăm chỉ chắc tuyệt người tiến tới lấy mưu gia tộc lớn mạnh bình thường người cần cụ chăm chỉ dụng tâm lấy cố kéo dài ổn định cái này mới là gia tộc hương thịnh tri đạo lại tại lúc này chu văn sùng mấy người cũng bên ngoài trở về nhưng sát mặt lại là phá lệ ngưng trọng đem một đạo hồ sơ đưa về phía lôi tướng sau đó liền lui sang một bên còn xin thúc tổ xem qua chương 265, m ộ t trận chiến chính là chương 265, m ộ t trận chiến chính là nhìn qua đám người ngưng trọng sát mặt lôi tướng tâm thần cũng không khỏi sinh biến đem cái k i a hồ sơ tiếp nhận tay đến linh n i ệ m thẳng dò xét trong đó trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân vì sao đạo diễn tông thập tam thay mặt đạo tử trương thanh a i nam tiêu kiếm tông dương cương chân quân trí tử nam tông khôi thủ dương nguyên đạo man liêu cổ quốc gia luật trưởng tín hát chỉ tây vực lâm vân tân lưu định nguyên thái huyền trường thanh xem la tông huyền nhất giáo phổ độ pháp sư lôi tướng t h ấ p giọng thì thảo trong mắt phong mang lại là càng lệnh tấu xương càng có hừng hực chiến ý tùy theo bắn ra thiên hạ này thật đúng là thiên k i ê u như vân anh hùng xuất hiện lớp lớp a một bên hàn thế nhạc đám người thì sắc mặt ưu sầu muốn nói lại thôi nghĩa phụ nếu không lần này liền chớ tranh đạo cái này phương tu giả thực lực cường đại sợ khó chống đỡ cũng không phải hàn thế nhạc nửa đường bỏ cuộc gọi tự mình x í khí lôi tướng thực lực hắn tất nhiên là t ý tưởng nhưng nội tình theo hầu cuối cùng mỏng cạn càng không nửa đường phụ tu bí pháp chứng thực huyền đan khả năng muốn cũng không lớn lần này lại có trùng điểm cường thủ một khi bất hạnh bị thua khi thế tất nhiên v ọ t gãy cái kia tại lôi đạo tu hành đều sẽ có to lớn biến số lại thế nào khả năng không ảnh hưởng chứng thực huyền đan mà hồ sơ bên trên mọi người vật có không thiếu đều đến từ đại thế lực nhất là trương thanh n g a i Dương nguyên đạo gia luật trưởng tín la tông bốn người càng là thực sự vương vực xuất hơn đạo thống tất nhiên hoàn thiện chiến lực tự nhiên cũng không cần suy nghĩ cho dù là hát chỉ lâm v â tân lưu định nguyên đám người cái k i a cũng là chuyển thừa xa xưa địa phương đại thế lực hậu duệ có thể nghĩ tăng cơ nội tình như thế nào về phần cái này lưu định nguyên nói đến còn cùng chu gia có chút n h ữ n quả hắn m u ố n là tây vực loan quốc vương tộc hậu duệ cũng đã là từng cùng chu tu vũ đồng như lưu hồng lưu minh hai người chỗ bang quốc vương tộc mà hắn chỗ loan quốc tự nhiên cũng là tây vực cường quốc thứ nhất nhưng bởi vì ra luật đại bản đạo vẫn quy tiên man liêu cổ quốc nhận dị tộc bức ép tây vực làm vì đó cùng thái huyền tiên môn cộng đồng đến đỡ địa vực tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng to lớn chư quốc không thể không co vào cương vực thậm chí là bỏ địa bại trốn bên trong g ờ i cho đến mấy năm trước thái huyền tiên m ô n một vị huyền đan thất truyền băng đạo chân quân tây tiến cùng triệu đình c h â n bắc hầu bình đông hầu hợp lực thống ngự tây v ự c t ra thế lực n à y mới khiến thế cục có thể ổn định mà đã từng tây v ự c c h r ư quốc tự nhiên cũng hóa b ă n g là bộ trở thành hiện tại tây v ự c đại minh một bộ phận cùng chống đỡ tây mạc dị tộc nghe được nghĩa tử nói lôi tướng lại là cười to không ngừng với tay nắm lấy cái kia kinh khủng hung thần chiến dân giáo trong con ngươi lệ quang cũng là càng đồng đ ộ n g không đánh mà lui khi thế tử sụt lại nói thế nào lôi đạo cương liệt lần này thi đấu liền không coi là thắng bạn tướng cũng không thể tự tan tuân nói thì sợ gì cái khác một trận chiến chính là lôi đ ỉ n h quần c u ộ n bạo động điện quan g tiêu tán đỉnh v i ệ n cũng là chấn động đến ba tu kinh hãi mà nơi xa trong phòng chu nguyên không c ũ n g thụ hắn ảnh hưởng khí tức hơi dâng lên một chút gặp tình huống như vậy hàn thế nhạc cùng độc cổ song tử nhìn nhau mà xem cũng minh bạch riêng phần mình ý nghĩ trong lòng dự thi là lôi tướng hộ đạo lấy tiêu trừ trở lại mặc dù lấy thực lực của bọn hắn gặp gỡ chân chính thiên kiêu c ự n giả g nhất định chỉ có bị thua kết quả này nhưng cũng có thể quét dọn rất nhiều tạm ngư là lôi tướng thực lực gần tảng làm trợ lực vạn nhất cuối cùng chỗ chiến giả thế lực ngăn nhau nhưng chính là bởi vì thực lực bị đối phương đều biết nhằm bảo mà nối tiếp bị thua đây chẳng phải là bi thảm tuyệt vậy ta thủ đoạn huyền diệu nếu là không địch lại liền dẫn ý thân trên như thế nào cũng phải vì nghĩa phụ quét dọn tất cả trở l ạ i hàn thế nhạc trong mắt trầm tư trong lòng cũng nổi lên rất nhiều ý nghĩ hắn chỗ ngưng ý tưởng chính là ngày xưa tại võ quán tu hành chu tu vũ dạy bảo lôi tướng dưỡng dụng c h ó thú làm bạn mỗi một đạo đối với hắn mà nói đều là sâu vô cùng đến nặng chính là tâm chỗ m ớ n b ấ t quá mặc dù hắn tu hành ý tưởng cần phải mượn lôi tướng các loại tồn tại khí tức lĩnh hội hoàn thiện nhưng trên thực tế chỗ ngưng kết những cái kêu ý tưởng trên bản chất như trước vẫn là hàn thế nhạc tự thân một bộ phận chính là hắn quan tưởng chu tu vũ đám người sau đó lấy tự thân làm cơ sở minh tưởng rất nhiều tồn tại bộ dáng thần thái những cái kia ý tưởng cũng đã là trong lòng của hắn chu tu vũ các loại tồn tại nên có dáng vẻ cùng những cái kia tồn tại bản thân kỳ thật cũng không nhiều thiếu quan hệ cái này cũng khiến cho ý tưởng chỗ ngưng thậm chí so minh tưởng bản thể đều cường đại hơn giống như hàn thế nhạc đôi đầu kia cho thú bây giờ cũng chỉ là một giới luyện khí yêu v ậ t nhưng ý tưởng bên trong tôn này cho thú lại là có hóa cơ như thế võ phu có thể có cảm giác biết đó là bởi vì hắn bản ngã cường đại cảm giác được một chút dị thường dẫn dắt như thế phương pháp tu hành nói là n ộ i nhập lạc lối bảng môn tả đạo đều không đủ tu tới cảnh giới cao tâm h thậm chí có thể sẽ bị chỗ ngưng ý tưởng ảnh hưởng liền tựa như ý thức phân hóa thậm chí là mất đi bản thân bất quá điều này cũng làm cho hàn thế nhạc thủ đoạn cực kỳ đặc thù thực lực cũng mạnh yếu không chừng không chỉ có thể lộ ra ý ngăn địch càng là có thể mời ý thân trên chiến lực mạnh yếu cùng m ì n h tưởng tồn tại cùng bản thân linh lực có cửa ải cực kỳ lớn hệ mặc dù hắn hiện tại tu vi chỉ tính là hóa cơ trung kỳ nhưng nếu là mời lôi tướng hoặc vo phu thân trên lại là có thể b ộ c phát ra hóa cơ định phong chiến、lực. thậm chí là nơi này cảnh vô địch liền là kiên trì thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhất là võ phu càng là chỉ có thể kiên trì mười lăm hơi thở trong cơ thể linh lực tinh khí liền sẽ hao hết mạc kiệt liền đây là hắn chưa từng quan tưởng chu tu vũ ý tưởng chỉ minh tưởng nó mạnh mẽ không phải chỉ sợ chớp mắt đều không kiên trì được cảm giác được trong phòng buộc phát động tĩnh lôi tướng tiện tay bung lên liền đem nội khí hơi thở che lấp hướng phía chu văn sùng ba người cười n h ạ t nói việc này tạm thời như thế lấy binh đ ị c h chiến chính là trước cùng bản tướng nói một chút lần này vạn triều hội mấy phe thế lực tại ta chu ra có lợi còn có đường đất phát môn thu thập văn hiện tiểu tử ngươi có thể chớ lười biếng q u ê n đi chu gia lấy đường đất lập nghiệp mà lập tức mấy đạo trọng yếu chuyển thừa cũng còn không có bí thuật có chút thậm chí đều tàn khuyết không đầy đủ cái này cũng khiến cho chu gia tại đường đất p h á p môn thu thập cũng chưa từng ngược qua thậm chí đều biến thành lao tới minh kinh sau phải làm tiến hành dù sao chu gia chiếm cứ ngàn dặm cương n ự c tại đường đất tu hành đã chiếm diện tích lợi lại có tài nguyên pháp môn bên trên ưu thế cái này vô luận là chợ lao tổ tu hành vẫn là phát triển mới chuyển thừa đều là vô cùng tốt tự nhiên muốn dương trường tránh đoạn chầm chậm hữu tiến thúc tổ yên tâm văn hiện coi như lại lỗ mãng cũng không có khả năng ngay cả việc này đều không để ý chu văn điện c h ê cười thân hình tại huyền đ ộ c ăn mòn làm hao mọi mòn ở dưới cũng là lộ ra mấy phần g ầ y gò da thịt càng là cực kỳ trắng nõn xa xa nhìn lại liền tựa như túm dục quá độ âm nhu c ấ m tử chỉ có như có như không khí cơ để cho người ta vì đó hồi hộp lạnh mình những năm này ở giữa làm huyền độc luyện đệ tứ luyện thành công cũng là ăn tận khổ sở lấy thân lạc khí rèn thể cứng phách khát dựa vào rất nhiều chữa thương càng tổn hại bảo vật dùng cái này cưỡng ép dung nạp thiên địa chi độc bây giờ hắn liền tựa như một bộ không ngừng hư hao mục nát nhưng lại không ngừng chữa trị máy mó Toàn bằng rất vật nhiều bảo không é o có có dài một n mực lấy bình thường huyết nhục tri khu tiếp nhận cái kia huyền độc luyện lại tiến thời điểm cũng chính là chuyển nhân mất mạng này một bên chu văn sùng hướng về phía trước nửa bước chậm rãi nói ra cái kia trường minh vũ độ thạch là giao dịch cho nào đó một thế lực vẫn là hiện lên tại đấu giá hội tốt tay chu gia đại đa số có giá trị vật dạng rất nhiều đều đã tại hai mươi năm trước vạn triều hội bên trên đổi qua một lần lần này cho dù có tân tấn thế lực cảm thấy hứng thú cũng tất nhiên chỉ là số ít mà bảo vật tầm thường lại lên không được mặt bàn cho nên lần này tham gia vạn triều hội chủ yếu vẫn là vì đem trường minh vũ độ thạch bắn đi dạng này đã có thể làm áp vũ tộc cũng có thể cho gia tộc mưu chút chỗ tốt lôi tướng nghe tiếng suy tư nếu là cùng thế lực khác giao dịch cái kia cố nhiên có thể vì đó giao hảo nhưng cũng sẽ có b ạ i lộ p vì ngư hiểm, h c chừng vũ tộc long i hưu i tạng các t nơi tập tính các thưởng mà buộc phát ra không ít náo kịch liền ngay cả chu gia hầm đắm người hành tẩu trong thành cũng suýt nữa c ũ n g không biết là man liêu cổ cốc vẫn là tây vực mọi d ợ b ộ c phát xung đột may mắn lệ trưởng vũ kịp thời xuất hiện lúc này mới miễn đi trong đó bịt v ặ n một ngày này thiên cung sơ minh hoàn vũ còn có âm vân che đậy tựa như mưa to đem n g h i ê n g trí tướng nhưng theo sáng trói kim hoàn g minh huy tử cựu trọng cung k h u y ế t bắn ra xuyên qua vân tiêu thiên bực hắn liền như là một t r ư ơ n g vô hình bàn tay lớn trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ hoàn vũ đâm tán v ạ n dặm hoành không không che sương m g liền ngay cả mãnh liệt bạo động cương khung cũng vì đó yên lặng bàn bạc khí cơ càng tại cỗ này vĩ lực nhào nặn dưới hóa thành điểm đệch lấy tư hoàng bực mấy trăm dặm sinh linh như thế rộng rãi thủ đoạn cũng là dẫn tới trong đó bách tính ca tụng hô to bệ hạ thánh minh thế lực khắp nơi cũng là liên tục kinh hãi đ ố i trong truyền thuyết tôn này người trong thiên hạ hoàng bắt đầu sinh lòng kính sợ triệu thanh sở dĩ làm như vậy đã là vì chấn nhếp cất g i ấ u đại yêu tà ma cũng là vì h i ể n lộ nhân đạo cường đại tốt gọi càng ngày càng nhiều tu sĩ có thể trung tu đạo này dù sao nhân đạo cường đại về cường đại nhưng này có chút lớn yêu tránh chi không chiến lại bởi vì dân chúng mà tự trói một chỗ khiến cho hắn hiện vi số lần thật sự là có ít lại thêm tu giả vốn cũng không nhiều lại muốn trị lý phản tục cho nên coi như thiên hạ tu sĩ đều biết đạo này p h á p m ô n từ lâu rộng chuyển thiên hạ nguyện ý tu hành phương pháp này cũng chỉ là số rất ít lại phần lớn vẫn là cái khác con đường k h ó tiến muốn dùng cái này duyên thọ kéo dài tính mạng thôi cũng liền hơn nửa năm trước chu hy việt c h ấ n áp một tôn đại yêu uy danh truyền khắp nhân vực nam bắc người bình thường đạo trần quân cũng có cường đại uy thế này mới khiến tình huống chuyển tốt một chút cái này khiến cho triệu thanh cũng không khỏi bắt đầu sinh ý nghĩ muốn hay không đi tìm những người khác đạo trần quân trình diễn mấy lần tương tự tiết mục để cho người trong thiên hạ đều là kiến thức đến nhân đạo cường đại mà không chỉ là tin đồn đủ loại nghe đồn đồng thời loại này tiết mục tự nhiên không thể từ hắn trình diễn bởi vì hắn làm thiên hạ trùng chủ nhân đạo trí tôn cường đại đó là không thể nghi ngờ cũng là nhất định giả vờ giả vị cũng không hề có tác dụng chỉ có để thiên hạ tu sĩ nhìn thấy người bình thường đạo tu giả cũng cường đại nhưng vì chiến lược nhưng vì con đường bọn hắn mới có thể nguyện ý đi đến con đường này chu g i á c du các loại phương tu giả đứng ở một phương p h ù đảo bên trên cảm nhận được cựu trọng cung khuyết cái kia đạo rộng rãi khí tức ai cũng túi đầu lấy đó kính sợ chu nguyên không dám tiểu bối thì vi vi ngầm đầu lấy nhìn m ê n mông tình cảnh không biết làm gì mới triệu thanh biến thành rộng rãi thân ảnh ngồi tại đại vị bên trên hai mắt như mi hoàng mặt trời rủ xuống nhìn bao la đại địa cho dù cái tiêu mênh n ô n g thiên không cao hơn tại hắn nhưng ở hắn trước mặt nhưng cũng phảng phất rủ xuống thấp nửa phần tống công minh đứng ở sau người mặc dù có trụ đạo duyên thọ nghịch sinh nhưng ký tức cũng so với ngày xưa chỉ muộn không ít bình thường huyền đàn chân quân thọ tám trăm mà hắn đã tổn thế ngàn năm càng là có thể an nhiên hành tẩu thế gian có thể nghĩ trụ đạo sao mà kinh khủng vậy hạ cảnh sơn các loại tồn tại hóa hình tiến triển cực kỳ thuận lợi bây giờ theo hầu đã cùng người bình thường tộc gần không thể nghi ngờ nhưng cái này dù sao cũng là mấy tôn cao chuyển tồn tại nếu là đột nhiên xuất hiện cường tộc bên kia cũng sẽ có điều nghĩ kỵ có thể hay không đối yêu thuộc vệ không ổn với thiên hồ tộc tình cảnh bất lợi liền ngay cả phi diên bên kia nói không chừng cũng sẽ cái kia đại vị bên trên vĩ nạn tồn tại khẽ lắc đầu cảnh sơn các loại yêu khẳng định là muốn đi ra nhưng không cần quá mau chậm rãi hiển lộ t h u ậ t tiện năm đó n h â n tộc nội ứng phi diên chuyển về huyết mạch chuyển hóa pháp có thể để n h â n tộc tồn tại lộ sắc thành yêu cũng đã là yêu thuộc vệ căn cơ tồ tại cho đến ngày nay cái này một bí pháp đều vẫn vì dân tộc cung cấp to lớn trợ lực không chỉ có quét sạch ra đại lượng âm thầm ẩn nút dị tộc thân thuộc với lại xác định t u y ệ t đại đa số người gian tung tích để ngày xưa là to lớn thai họa ngầm dị tộc thẩm thấu dần dần biến thành bị vô hình công xiềng c h ó i buộc các thú mặc dù âm thầm ẩn nút dị tộc thân thuộc vẫn tại không ngừng giết hại nhân tộc hành động lại vì nhân tộc cao t ầ n g b i ế t tất sở dĩ không đem những n à y rũ á c tính nổ càng là vì đó ngầm đồng ý cũng là không muốn dị tộc bên kia sinh ra hoài nghi với lại lồng giang bên trong làm áp xài lang coi như phạm phải xác n h i ệ t hắn cũng kém xa tít tắc âm thầm ẩn nút độc xà kinh khủng mà chuyển hóa bi pháp trợ lực cũng xa không chỉ đây ở trên diễn thiên quân cùng đông đảo luyện đạo tông sư đẩy ngược tìm vào dưới cũng là làm ra một đạo nhân tộc chuyển hóa pháp lấy nhân đạo làm cơ sở nhân tộc thân hồn là tài có thể đem sinh linh giả hóa thành nhân tộc chỉ là phương pháp này còn có rất nhiều chỗ sơ xuất tai h hại không riêng chuyển hóa người đạo hạnh sẽ cực kỳ tiêu giảm tại chính thức trí cường giả trước mặt một khi đạo niệm thẳng nhìn bản nguyên cũng vẫn như cũ khó che hắn nội t ì n h tương tại đại dong núi bắt một trận chiến vẫn là cảnh sân quân trường tiêu quân khúc trai quân bây giờ hai vị trí đầu người liền bị phương pháp này chuyển hóa trở thành nhân tộc nhưng đạo hạnh cũng bởi vậy bị nhân đạo làm hao mòn cảnh sơn quân rơi xuống b ắ t chuyển trường tiêu quân càng là từ thất chuyển lạc đến ngũ chuyển ở trong đó được mất cũng là khó mà cân nhắc tây nam tây nam triệu thanh trầm giọng nói nhỏ ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía xa xôi tây nam chân trời bây giờ man liêu cổ quốc thế cục dần dần ổn định coi như tây vực đại minh thống nhất tại cường tộc vây khổn dưới cũng rất khó lại hướng bên ngoài khai thác nhiều yếu mà đông bắc c ù n g cổ hạ giáp giới khu vực có tinh dư tình vị t i ê mười chuyển đại chân quân toa trấn cường tộc đề phòng nghiêm trọng thì càng khó đột phá duy nhất có khả năng cũng chính là tây nam cùng đông nam hai khối địa phương cũng hoặc nói là một chỗ địa v ự c dù sao tây nam phòng tuyến đã cùng nam tiêu kiếm tông d i p d ư ớ i c à n g l ạ đều đem cổ hoang yêu núi vòng trở thành nhân tộc bên trong cảnh hoàn toàn có thể cùng nam tiêu kiếm tông đồng hưu lấy kỵ binh giáng lâm đánh biên cương đại yêu một cái xuất kỳ bất ý chỉ là tây nam đến đông nam một đường chừng hơn bốn mươi tôn đại yêu cho dù phân tán mỗi nơi đứng cũng sẽ liên lụy hai ba mươi dư tôn đi ra muốn coi đây là đ ộ t phá khẩu như thế nào đơn giản như vậy cũng không biết tư không nghiên cứu địa mạch truyền t ố n g đến mức nào nếu là có thể ngăn đ ạ n truyền t ố n g lại phối hợp tiêu lâm ở tại suy nghĩ sau khi tống công minh đã xuất hiện ở ngoài sáng kinh chính trên không mấy trăm tòa phong cách cổ xưa b ệ đ á tùy theo chậm rãi ngưng hiện h o à n h lập hoàn vũ chính giữa sắp xếp có thứ tự là trèo lên giai quan vị trí tướng đem cái tiêu cựu trọng cung khuyết chậm rãi quay t r u n g quanh lão hủ tống công minh vì thế phiên thiên tiêu thi đấu trọng tài lấy quyết công chính công bằng các phương đường xa mà đến tiểu hữu còn xin trèo lên tên vì ta nhân tộc t h i ê n tiêu chương hai trăm sáu mươi bảy ta muốn ác h n chương hai trăm sáu mươi bảy ta muốn ác h n vừa mới nói xong một c ố bảng bạc uy thế tùy theo tràn ngập bình ngông tại hoàn vũ hóa thành cường đại giang cẩm trừ những cái kia luyện khí tu sĩ bên ngoài còn lại tồn tại đều không có cách nào lâm không gần như là bị hạn chế tại cái kia phương phủ đảo bên trong để phòng quấy n h u thiên tiêu thi đấu mà ở phía dưới bao la đô thành bên trong cũng có rất nhiều hư hảo bình t r ư ớ n g bắn ra minh huy lấy chiếu dọi thiên khung đông đảo bệ đá tình huống cẳng có một phương hư hảo cung điện tại c ử u trọng trên cung điện hiện hiện thẳng nhìn lên trời khung đông đảo bệ đá hắn chính là nhân đạo hư cảnh rõ ràng điện đây cũng là thiên tiêu thi đấu truyền thống thứ nhất cùng dân cùng vui hoặc tiền đặc cược hoặc hiện ảnh thiên hạ cộng đinh dùng cái này đến dẫn tụ nhân vọng dòng lũ làm người đạo tráng được góp một viên đạch tại cái này mấy chục năm ở giữa nhân đạo tuần tự ngưng tụ hiện hiện hiện hai liền nói thì cũng đều là cùng này có không nhỏ quan hệ chi tiết cái này hai liền nói thì đều là không phải thuộc về nhân tộc đồng thời không chỉ có thuộc về khác biệt chi nhánh hơn nữa còn để cho người ta nói ra phát hiện đạo thứ tư chi nhánh như thế đủ loại cũng làm cho triệu thanh triệt để tuyệt chứng thực thông huyền chính quả tưởng niệm trừ phi hắn có thể tại còn sót lại bảy trăm năm bên trong đem nhân đạo lớn mạnh đến cực kỳ cường thịnh tình trạng không phải đều tuyệt không nửa điểm khả năng cái này gìn giữ cái đã có mưu tiến c h i vị rơi xuống trên người hắn coi như lòng có chỗ h o á n nhưng là triệu thị tử đệ triệu tự c h i tử hắn nhất định phải đem cái này trách nhiệm nâng lên coi như hắn một đời một thế không được tiến cũng phải vì hậu nhân trải ra một con đường đến tại cái này quần quận uy thế biến hóa trong nháy mắt chu nguyên không các loại một đám luyện khí tu sĩ cũng đã thi triển thủ đoạn đội hướng thiên khung huyền lập đông đảo b ệ đá. Bệ đá tổng cộng có một trăm lẻ tám tòa mà các phương dự thi luyện khí tu sĩ lại có một nghìn chín trăm hơn người muốn chiếm cứ b ậ đá liền tránh không được bọ x ư c đây cũng là t i ề n n h ê u thi đấu thứ nhất thử đạo thải chu g i a hâm cũng không đ ộ i vã g i à n h trước mà là treo ở giữa không trùng lấy nhìn các phương tu sĩ tranh đấu nàng sở tu p h á p môn là minh hạ chủ yếu lấy mê hoặc biến hóa thành dài tiến công tập kích cũng xem là tốt nhưng lại khó mà đánh lâu giờ phút này nếu là g i à n h trước đứng đài cái kia rất dễ dàng liền sẽ bị xe luân chiến có thể nói là cực kỳ bất lợi như cảnh long tu hành vân đạo tình huống tới tương tự đều không đến đánh lâu tự nhiên cũng tạm huyền không bên trong lấy nhìn thế cục biến hóa hai người vị trí gần gặp nhất thời vào không được đài giờ phút này cũng là ở giữa không trùng chuyện thím lên về phần cái khác quận quốc tu sĩ thì tán ở bốn phía nhưng cũng không dám tiến lên bắt chuyện như thế tình huống đã là cùng là thiên tiêu cùng c h u n g trí hướng phía sau cũng có chu văn sùng bọn người ở tại phía sau thôi đ ộ u đương nhiên càng nhiều hơn chính là ngưu gia chủ động leo lên từ suất ra lên liền dặn d i ó ngưu cảnh long rất nhiều hạng mục công việc nhất là để hắn ghi khắc một câu tổ hấn theo sát chu thị trung tâm không đổi bất quá tại một đám quận quốc sở thuộc tu sĩ bên trong chu nguyên không biểu hiện lại là lộ ra cực kỳ đột xuất chỉ gặp hắn bắn ra lệnh thấu sương lôi quang người khoác nặng nề k i ê n giáp giống như một viên thiên thạch ở vang nệm ở trong đó một phương cự thạch trên này ẩm ẩm m á n h liệt uy thế trong nháy mắt quét sạch ra lay đến cái kia bậy đ á rung động kịch liệt mặc dù có pháp trận che chở cũng đạp nát ra rất nhiều mảnh mỡ cẳng có trận trận khói bụi tùy theo phiếu tán cũng là cả kinh không trung tu sĩ dừng bước triệt thoái phía sau ở đâu ra mọi d ợ đi lên liền làm lớn như vậy chiến trận một tu sĩ ngự phong lâm không cũng là chưa tình hồn mới cái kia hung mánh một kích liền từ hắn bên cạnh thân xảy qua suýt nữa liền lan đến gần hắn cái này khiến hắn làm sao không vì đó sợ hãi tám chín phần mười là man liêu đám người kia hiện tại thiên quân vẫn nói bọn hắn tới lúc gấp rút lấy hiện ra thực lực dùng cái này d một cái thái huyền tiên môn đạo nhân cao giọng nói xong trong giọng nói còn có điều đ à khí h i ệ n nhiên cùng man liêu cổ quốc có châu ân đoán mà đây cũng là gia l u ậ t đại bản vẫn lạc đưa tới ảnh hưởng man liêu cổ quốc làm một phương tôn vương thế lực đột nhiên phát sinh to lớn biến cố càng làm mất đất chịu đ ủ trong đó thế lực cảm thấy khó khăn tiếp nhận lập tức trong đó các phương chân quân nhao nhao mưu tiến hoặc bên trên cầu thần cung hoặc xin tìm di tích cổ nóng trông nhìn c ó thể ra một tôn tiên quân mà man liêu sở thuộc tu sĩ cũng ở các nơi hiền uy lấy hiện lộ rõ ràng man liêu thanh thế thái huyền tiên môn cùng hắn sát lại gần nhất sở thụ tự nhiên rõ ràng nhất hắn lời còn chưa dứt bên cạnh một cái khác tu sĩ liền lên tiếng nói theo ta thấy lại là chưa hẳn mấy cái kia tình thế mặc dù rất giống mọi rợ nhưng chỗ lộ ra càng nhiều hơn chính là lôi đình hung uy xem ra hướng cho là cái luyện thể lôi tu luyện thể lôi tu cái này đều thiền biến nuốt khí như chứa c h â m nhà ai tu sĩ tâm tính như thế kiên cường coi chính mình là thiết nhân đến tạo a cái này ai biết được các phương đại thế lực đều có thâm tàng bất lộ nội t ì n h nói không chừng chính là cái gì gọi uy đi duệ huyền diệu thủ đoạn cũng là vậy cái này phe thế lực vẫn rất ánh mắt t i ệ t cận để đó thiên địa ma luyện tâm tính không để ý chỉ vì nhanh cái này một hai chục năm cái này sau này tu đến hoa cơ bình thường thủ đoạn khó s â m hắn thân hắn thần liền muốn dùng càng lớn đại giới đi ma luyện tâm tính vậy đã bốn phía tu sĩ bàn luận xôn xao hoặc xem thường hoặc chỉ điểm có rất người càng là lộ ra vẻ thức hận mà cái tia đá vông đ à i khói bụi cũng chậm rãi tiêu tán một đạo khôi mô thân ảnh đứng sừng sững chính giữa thân hình thẳng tắp t r ắ n g kiện kiên giáp khấu chặt thân thể non nớt khuôn mặt hiện lộ cùng n h e rằng cười cho ở tại bên chân thì cắm hai ngón tay phẩm chất màu bực dài n ư ơ n g lượn lờ tự yên tản mạ ra lại là để thân hình r u dậy trong mắt hung quang chiến ý cũng càng cường bạch khê chu thị chu nguyên không còn xin chư vị chỉ giáo t h u k ị c h thanh âm tại lôi đình r a chỉ dưới vang vọng gần phân nửa tiên h cung cũng làm cho bốn phía tu sĩ vì đó khẽ giật mình chợ không khỏi lộ ra s ắ t mặt giận dữ hiện tại chính là đào thải thời khắc chu nguyên không chiếm cứ một phương bệ đá đã g i à n h t r ư ớ c lộ ra phong mang hiện tại còn như thế kiệt ngạo hiền uy cái này khiến bọn hắn làm sao không giận mà phía dưới khắp kinh thành bách tính thái độ thì hoàn toàn khác biệt liền t ự như bị điểm phát nổ mặt đỏ tới mang h a i chỉ lên trời cao giọng hô to h a nhi này từ có ý tứ liền nên như thế phong vang ha ha, ha. cái này mới là lão tử trong lòng tu sĩ những cái kia đánh cho không nóng không lạnh nhìn xem liền cùng nương môn mở dạng không có chút nào thoải mái không sai liền nên t i ê u ngạo như vậy kiệt ngạo thơm khoái quá s à n g khoái g i a hỏa này tên cứ gọi là gì ta muốn á p hắn ta toàn á p hắn mà một màn này cũng thông qua rõ ràng điện ở ngoài sáng ngọc đều lên không n h i n ảnh dẫn tới chấn nam quận quốc thế lực khắp nơi có chỗ đ ậ u đối chu gia thái độ cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u chỉ cần chu gia có người kế t ụ n g uy thế như ngày phương thăng vậy bọn hắn liền đối chu gia càng kính sợ càng trung thành đồng thời tuyệt không hài lòng chương hai trăm sáu mươi tám chương hai trăm sáu mươi tám h è n hạ thật quân tiểu tử liền để bần đạo nhìn xem ngươi nhưng có cuồn bọng vạn sự một áo bào xanh trung niên đạo nhân quát lạnh một tiếng phất trần vũ ngậy liền có hơn mười đạo pháp k i ế m bắn ra giống như sắc bén t i n h khủng tiên quân t r ọ n g k ý í hướng trên lôi đài chu nguyên không nổ bắn ra hắn thân ảnh cũng theo đó hư hảo nửa bước ở giữa liền ngang hơn mười t r ư ợ n g càng có một phương thái cực hư ảnh hiện hiện sau người uy thế huyền diệu quỷ dị chấn ngự bệ đá tư phương thủ đoạn như thế chính là c ủ hạ hoàng triều kỳ dị chấn ngự bệ đá tư phương thủ đoạn như thế c h n h là c ủ hạ hoàng triều cổ xưa nhất đạo thống thứ nhất tồn t h ế đã có ba ngàn năm bởi vì đạo thống là vũ trú thiên diễn mệnh man các loại bảng môn đường nhỏ cho nên thời đại chân quân chưa từng từng đứt đoạn l i ê n ngay cả cái này thái cực c h i tướng cũng là huyền đạo môn qua lại một vị tổ sư lấy k ỳ vật làm cơ sở luyện hóa thái âm thái dương bộ phận đạo t u n dùng cái này cường luyện mà thành đặc thù bí khí l à tông môn truyền thừa chỗ ngoại giới biết được cái kia bí khí tục danh c ự c ít, nhưng lại biết nếu là luyện hóa cái kia phương bí khí liền có thể là huyền đan c h i lực lấy che chở đạo thống trường tồn đương nhiên cái này luyện khí đạo nhân cầm tự chỉ là cái kia bí khí pha phẩm trong đó cũng liền ẩn chứa thái âm thái dương nhị khí có một chút h u y ề n diệu thôi cùng lúc đó xuất thủ cũng không chỉ có áo bảo xanh đạo nhân bốn phía còn có hơn mười chúng tu sĩ không n h ư u mà hợp ngưng làm sát t r i ề u rất nhiều lưu hồng sát uy hướng phía lôi đài đạo thân ảnh kia tấn mạnh đánh tới hiện tại là thi đấu đào t h ả i khâu nếu thực lực cường hành có thể tự theo một phương lôi đài lấy ác chiến b ắ t phương địch như thủ đoạn tiện hiểm cũng có thể tùy thời mà động mưu tranh danh lẫn chỉ cần cuối cùng lưu tại trên lôi đài liền có thể thành công tấn thăng dự thi mấy ngàn tu sĩ đến từ nhân tộc các phương trong đó có là đại thế lực truyền nhân nhưng càng đa số hơn ngưu cảnh long như thế phụ thuộc tu sĩ bọn hắn muốn vì gia tộc tông môn ngưu lợi ích vì chính mình ngưu con đường cái kia với thiên hữu tiêu thi đấu đoạt danh hiền uy chính là tốt nhất cơ hội bọn hắn lại há có thể từ bỏ vô luận chu nguyên không là cuộc vọng vẫn là kiên nạo hắn thực lực kinh khủng cũng có thể dòng đốn những tu sĩ này tự nhiên muốn đem hắn trước một bước đào thải ra khỏi đi lấy r a tăng mình bật tên hy vọng nhìn qua bốn phía đánh tới rất nhiều sắc chiêu chu nguyên không lại là hồn nhiên không sợ đáy mắt càng lộ ra một chút vui mừng hắn như thế liều lĩnh danh trước tính toán tự nhiên không phải cái gọi là thanh danh mà là rèn thể con、đường. Năm đó Chu Giác Du bởi vì đủ loại kỳ ngộ thế à n thân thể, cực đại đền bù hắn tư chất bên trên h thể, chất h tiểu tư t lôi đại cực bù u hắn ụ t quát to bao bây quan này giờ kinh khủng chiến lực, cũng cùng kinh chiến lớn quan hệ. h lược, có làm chu lôi Chu Già đạo tại r u y ề liền n nhân, nhỏ tướng thở là lôi d y bảo, há l ạ sẽ không nhận hắn ảnh hưởng, thể, muôn vàn rèn luyện ô i rèn l thể â n bắt thân lấy mở đất con đường. Vì thế, hắn tại luyện đất mở đường. thế, tại thể con hắn Vì phương diện cũng là khổ tu lâu vậy không chỉ muốn phạm lôi thối thể hơn nữa còn tại cốt đ ụ c chỗ sâu khắc họa phù lục cũng tức là s ắ t chính thủ sở tu phủ lục đ o á n thể pháp dùng cái này đem đ ụ c thân rèn đúc đến như là kim thạch nội bận phạm lôi kinh điện có thể so với thượng đẳng pháp ký nhưng như thế nào đi nữa hắn lập tức dù sao còn không có đột phá hoa cơ rèn thể hiệu quả cuối cùng có hạn mà bây giờ bình thường phạm lôi đã mất uy đi lên kinh khủng linh lôi lại không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận cũng không thể để gia tộc chuyên môn bố trí một phương pháp trợ chỉ vì suy yếu lôi đình vì thế phụ trợ hắn rèn thể tu hành cái tia chớ nói gia tộc có nguyện ý hay không liền ngay cả chính hắn cũng băn khoăn dù sao lôi đạo mới là hắn chính đ ủ luyện thể làm phụ tu nếu là chấp ở phía sau người đây chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn còn không bằng cần c ụ chăm chỉ rèn luyện căn cơ đợi đột phá h ó a cơ sau lại đi rèn thể công việc mà bây giờ các nơi thiên tiêu tể tụ một chỗ lại thực lực lớn nhiều đều ở luyện khí đình phong nhưng lại không có đạt tới h ó a cơ cấp độ uy thế vừa bặn sen vào p h n g lôi linh lôi ở giữa chính là rèn thể chi lương tài cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể cao điệu lên này liền là muốn cho mượn các phương tu sĩ tri thủ lấy chợ hắn thể p h á c lại tinh luyện nửa bước vất quá hắn cũng không có cồn g vọng đến cho là mình có thể cùng nhiều thiên tiêu như thế chống lại chỉ gặp cái kêu nặng nề áo giáp chậm rãi hiện hiện mông lung phát sáng trắng bạc lôi đình lấp lóe vợn quanh quanh thân cẳng có hai đạo nhị giai phủ lục l ạ g yên hóa thành cho tàn một là hộ tâm linh phủ một là che chở bệnh giải phủ đều là hắn làm gia tộc danh sách tử đ ệ ban tặng dưới thủ đoạn bảo mệnh mợ mịt minh huy điện quang lấp lóe sáng chói tại lôi đài chính giữa văn g a cường h à n h như thế trong nháy mắt liền đem tất cả bắn ra mà đến pháp kiếm sắt c i ê u đều bao phủ rầm rầm rầm trong khoảnh khắc kinh khủng bạo tạc đỗng nhi khói lửa sương mù dày đặc quần quận như nước thủy triều bàn bạc sóng lửa lôi điện hướng bốn phía lan tràn quấy động tác động đến phương v i ê n mấy trăm trượng khu vực cũng là dọa đến một đám tu sĩ liên tục rút lui liền ngay cả cái khác khu vực tranh chấp thiên tiêu cũng bị n ả y phương khu vực động tĩnh hấp dẫn ghé mắt tương vọng cái tia áo bảo xanh đạo nhân tự nhiên cũng dừng bước không trùng g i ậ n nhìn bốn phía tu sĩ hắn là đại thế lực truyền nhân coi như không phải hạch tâm đệ tử cũng có ngông nên khí tiết bây giờ bị người bên ngoài dựa thế mà vì hắn lại như thế nào không giận mà tại cái kia khói lửa bên trong thì chuyển ra như ra thu tiếng giống i ậ n g ữ đồng thời càng thê lương kiếp người mỗi chuyển ra một tiếng cái kia trên b ệ đ á lôi đỉnh liền theo chi bạo động dẫn dắt đến diễm hỏa khói lửa bạo động cho dù đây chỉ là bình thường phạm lôi nhưng lôi đ ỉ n h vạn quân tràn ngập m ộ n phía cũng làm cho một đám tồn tại vì đó lạnh mình khu khu khu âm thanh yếu đ ớ t từ trong đó chuyển ra càng có một đôi màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên hiện hiện một bước lại một bước địa từ trong đó đi ra đ ạ p đến mặt đất kéo kẹt rung động một đạo khôi ngô thân ảnh tùy theo xuất hiện tại chúng tu tầm mắt chính giữa kiên giáp nổ nát vụ đến chỉ còn một nửa toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương máu tươi thẩm thấu ra thị khẽ hở hấp hối nhìn xem cực kỳ thê thảm bất quá tại những máu thịt kia vết thương chỗ sâu lại có điện quang lấp lóe như là l u y ệ n hóa đem vết thương mắt chẩn có thể thấy địa rèn luyện c é p lại càng theo hàm răng đan dược bị cắn nát khép lại tốc độ càng tấn mãnh hắn khí tức cũng theo đó tráng đựng kéo lên tiểu tử ngươi quả nhiên có chút bản sự nhưng hành t ẩ u bên ngoài muốn kiêm tốn phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên b ầ n đạo văn nguyên hôm nay sẽ nói cho ngươi biết đạo lý này gặp một màn này đạo nhân kia cũng là đổi giận sinh vui lưng lộ g a thái cực hư tướng tây nâng p h t t r i n bốn phía hiện hiện mười sáu đạo pháp kiếm Vì thế lạnh thấu s ư ơ n g cường hành chân đạp hành vân cương bộ hướng chu nguyên không đánh tới càng không quên hướng bốn phía nghiêm nghị q u á lớn thiên tiêu thi đấu thử thiên tiêu n h ư lại có giới người hát thủ đừng trách b ầ n đạo không k h á c h khí chu nguyên không đứng sừng sững lôi đài chính giữa bốn phía đất đá đều là hóa trái nham càng là vẫn như cũ thở hồn hệ h i ệ n nhiên m ớ i cái kia hưng uy liền ngay cả hắn cũng thực có chút không chịu được nổi bất quá đội được chỗ tốt cũng là cực lớn để hắn lắng động lâu vậy n ụ c thân đông nhiên cất cao nửa phần chính thức đạt tới có thể so với thượng đẳng pháp khí tình trạng cái này nếu là ở lôi tiêu p h o n g muốn rào bước tiến lên một bước này đây chính là phải đặc biệt bảy trận tu hành t hao tổn tài tốn thời gian mới có thể thành t h u mà bây giờ chỉ là bị đánh một trận hoàn toàn là kiếm lời lớn nếu đến ở trong đó ngon ngọn hắn nhìn về phía bốn phía tu sĩ ánh mắt cũng là càng lửa nóng với tay bảo vệ cái tia lôi hỏa thực hương thân thể chấn động mạnh một cái giống như thiên thạch lại trực tiếp cùng tập đến trước mặt văn n g u y ê n đạo nhân chạm vào nhau tranh tranh kim thạch nghiêm nghị ẩm vang nổ vang văn viên cũng cảm giác giống như là bị kiên cô sơn nhạc ngần đụng lôi đình anh bủ mở dạng thân hồn sụi lơ n â y n ô bốn phía lơ lửng pháp kiếm đều nổ đoạn tiêu tán phất chân bị khủng bố cự lực cấm bắt sau lưng cái kia thái cực hư tướng cũng vì m á n h liệt lôi đình anh diện phá tán không còn càng có toàn tâm nói nhói từ bốn phương tám hướng vào tới giống như v ạ n kim đâm thân đâm vào hắn tâm thần rung động hắn liền ngay cả linh lực vận chuyển cũng vì đó bế tắc bị ngăn trở trong lúc nhất thời cương ngừng lại tại chỗ chỉ có thể gắt gao nhìn qua trước mặt cái kia đạo khôi ngô thân ảnh dư quang cũng rơi vào cái kia một nửa mùi mực bên trên lập tức hai mắt chừng lớn vỡ môi mấp máy g i n nan phun ra mấy chữ hèn h ạ hắn nguyên lai tưởng rằng chu nguy ứng cho là cái quang minh lỗi lạc thị tộc thiên tiêu chỉ vì đoạn tên lên cao vậy dĩ nhiên là công bằng công chính địa phân cao thấp nhưng chưa từng nghĩ tên này vậy mà bố trí thủ đoạn hạ lưu như thế chỉ sợ mới có thể tại hung y sống sót cũng là coi đây là che chở chu nguyên không nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc còn chưa kịp giải thích cái gì không chung những tu sĩ tiên sát t h i ê u liền đã d oanh tập mà đến kinh khủng nóng bỏng phong mang thẳng b ư ớ c hai người những tu sĩ này tới đây chính là vì đoạn tên tranh bên trên coi như văn nguyên nghiêm nghị bắt lớn cũng không ngăn cản được nơi đây suy nghĩ gặp tình h u ố n như vậy chu nguyên không cũng chỉ có thể giang hai cánh tay khổng lồ tay cầm hướng văn u y ê n trộm tới đem ánh mắt đều ép c h e không còn m ì n h cũng thập nhân bần đạo rầm rầm rầm chương hai trăm sáu mươi chín đạo hưu x i n cứ tự nhiên chương hai trăm sáu mươi chín đạo hưu x i n cứ tự nhiên kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt liền đem hai người báo phủ mà những cái kia thi triển sát t r i ề u tu sĩ cũng không còn lưu lại ngao nhao hướng nơi xa bỏ chạy để phòng bị chu nguyên không hoặc văn u y ê n ghi hận trả thù về phần chu nguyên không hai người có thể hay không như vậy mất mạng bọn hắn tất nhiên là không lo lắng có cao tu lại năng che chở loại chuyện này liền không khả năng phát sinh bất quá chỉ cần hai người bởi vậy bị thương khó mà t á i chiến tại bọn hắn mà nói mục đích liền xem như là thành thật nhân tặc bạo tạc manh liệt không ngừng kinh khủng hung uy tràn ngập lôi đài chính giữa mặc dù có âm dương lưỡng nghi nguyên khí che chở văn uyên cũng vẫn như cũ như thân hãm biển lửa đau l ồ n g l ụ c thân bị đốt cháy oanh kích đến mơ hồ nổ nát vụt kịch liệt đau n h ấ t càng là giống như thủy triều không ngừng bao phủ tinh thần của hắn bất quá hắn dù sao cũng là huyền đạo môn cao đồ coi như nhất thời thất bại theo trong thất hải thành tâm định thần chú vang lên ý thức cũng dần, dần khôi phục có khắc một phương sáng tối hai màu trậu hiện hiện l nhưng đập vào mi mắt lại là một đạo g a thị cháy đen mơ hồ khôi ngô thân ảnh sắc mặt giữ tợn k i n h khủng gân cốt trần chuối băng liệt phát ra thê lương n ộ t ngạt t ế n g giống lại tướng hùng hùng hỏa diễm sát uy ngăn ở phía sau mà đem hắn lửa c h e chở dưới thân thể t ậ p nhân nhìn qua một màn này văn nguyên cổ họng rung động như nghẹn ở cổ họng lại khó nói nói nửa chữ sau một khắc cái kia phương minh tối hai màu trậu bắn ra nguyệt quang đem cái kia khôi ngô thân ảnh cùng nhau che tre chở trong đó cũng là để hắn áp lực trận giảm lúc này mới có thể thở dốc ha ha, ha, ha thớ quái chu nguyên không lâm li hét lớn một tiếng q u a n thân gân cốt oanh minh rung động càng có trọc khí từ phế phủ p h u n ra lôi điện lấp lóe được không thoải mái mà ở tại thê thảm mơ hồ trên thân thể đỏ thấm máu tươi tắm rửa thẳng trôi gân mạch cốt nhục trần chuối bên ngoài lại có rất nhiều hoa văn hư ảnh trầm rãi hiện, hiện hiện chính là khắc họa hắn huyết cốt chỗ sâu phủ l ụ n giờ g phút này chính một chút xíu đem ăn mòn hắn trong cơ thể rất nhiều khí cơ luyện hóa mặc dù không thể lập tức hóa thành căn cơ nội tình lại là có thể tạm tồn trong cơ thể chầm chầm mưu toan bất quá cái này cũng dẫn đến chu nguyên không khí tức mặc dù mạnh mẽ một chút nhưng cũng biến thành hỗn loạn lẫn lộn liền ngay cả sở tu lôi pháp đều có chút ú c gây khó dễ chuyển hắn ngẩng đầu cắn nát ba viên chữa thương linh đàn nồng đậm sinh cơ trong nháy mắt tại thể nội bắn ra ra vốn là tấn manh tốc độ khôi phục liền trở nên càng khủng bố hơn cháy đen mơ hồ huyết n ụ c không ngừng chóc ra mầm thịt bắt đầu sinh n ú c đ í c h từ chỗ sâu mọc ra thịt mề mới m ra b ấ t quá mấy tức công phu liền đã khôi phục như lúc ban đầu liền là cũ n u i huyết n ụ c màu ra trên l ệ quá lớn cũng có vẻ có chút một cười đạo hữ không ngại à nhìn qua hướng mình cười sang sảng khôi ngô văn uyên tâm tư cũng là cực kỳ phức tạp từ trung nguyên không khí tức chập trùng biến hóa hắn như thế nào lại nhìn không ra hắn đây là đang cho mượn các phương tu sĩ c h i thủ lấy rèn tự thân d ư quang nhìn qua đại hắn trong lòng bàn tay sắp dập tắt đen hương lượn lờ khói nhẹ đã cực kỳ m ỏ n g manh nhưng như cũng thực người sát hại tính mệnh mà phất p h ơ đến trung nguyên không bên cạnh thân lúc hắn thân thể mặc dù cũng lần lần rung động nhưng lại không phải thống khổ ngược lại giống như là vui thích hưởng thụ mở dạng nay quỷ dị mùi mực không phải là da hỏa này rèn thể phụ tài đi thực vết nhục đâm tâm thần thật đáng sợ đạo hữu to thanh n m vang lên cũng là chấn động đến văn luyện thân thể run r u dậy liền gặp chu nguyên không cầm quyền hoành đ ố i bốn phía quần c u ộ n khói lửa xí diễm nửa thân thể đều đã bước vào hung ý chưa tán huyền quan g bên ngoài hiển nhiên dự định mạnh mẽ xông tới ra ngoài giờ phút này chính quay đầu nghi hoặc nhìn qua hắn a v ầ n đạo cũng không lo ngại đạo hữu x i n cứ tự nhiên đạo hữu x i n cứ tự nhiên hắn lời còn chưa dứt cái k i a khôi ngô đại hắn liền đ ố n g nhiên tiến vào hừng hực l i ệ t hỏa khói lửa bên trong càng có gầm thép kinh lôi bộc phát lập tức ánh lửa khói đặc mánh liệt tung t a tán cưỡng ép trừ ra ra một con đường đến mà tại nhìn qua cái kia rào rạt biển lửa khói lửa c u ầ n c u ộ n rung chuyển từ tống công minh không có xuất thủ bắt đầu bọn hắn liền biết trong đó hai người cũng không cần lo lắng cho tính mạng hiện tại cũng chỉ là muốn nhìn một chút hai người thương thế thế nào tốt phán đoán có thể hay không bỏ đá xuống giếng đem bọn hắn sớm đuổi ra c ụ c đi chu ra âm ngưu cảnh long hai người đứng ở cách đó không xa cái sau mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng muốn nói lại thôi thật lâu mới thắc hỏi nguyên không công tử dạng này không có h u n g h i ể p a yên tâm nguyên không cái đứa bé kia ẩu trọng sẽ không làm không nằm chắc chút nào sự tình chu ra hâm cười nhạt nói xong bởi vì tu hành thanh hà sương mù dậy đặc trải qua khiến cho khí thế của nó phiếu miểu ưu tuần ư ờ i ở giữa cảng là ẩn chứa mềm bận liền ngay cả một bên ngưu cảnh lòng cũng bị đó lắc thần bất quá hắn dù sao cũng là ngưu ra niềm hy vọng ngày thường n h u bá sương cũng sẽ lấy nhân đạo thủ đoạn ép thế lệ thần từ cũng không có như vậy không chịu đổi rất nhanh liền khôi phục ý thức nhưng đã làm ấy tức về sau cũng là để tâm thần liên chiến mà đây chính là thanh hà sương mù dậy đặc trải qua q u ỷ dị chỗ mê hoặc biến hóa chi trường lại hợp tự nhiên bình thường tồn tại lạng yên không một tiếng động ở giữa liền sẽ bị hắm cho mê hoặc cùng lúc đó cái kia h ừ n g h ự c biển lửa khói lửa bên trong một bóng người ẩm vàng từ đó lội ra khôi mô thân thể huyết hồng giống như rực sắt khí chưng như lô bỏ khí thế hung manh chấn động b ố n phía lại là để bốn phía tu sĩ biến sắc sợ hãi những cái kia chân chính thiên k i u cũng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt cái này mọi dợ vậy mà bình yên vô sự đây là người sao nhà cái này không phải là nhà ai thả ra yêu nghịt đi tranh thủ thời gian thay cái lôi đ à i đừng làm đến nỗi ngay cả thứ tự đều đoạt không đến liền s á m xịt trở về nhà quá kinh khủng nơi đây không nên ở lâu chu nguyên không đứng sừng sững lôi đ à i bắp thịt cả người phi hồng kiếp người nhưng ở từng tiếng gầm t h é t dưới lại là cấp tốc khôi phục bình thường càng có lôi đỉnh bộ phát quét sạch toàn bộ lôi đ à i đem sau lương uy thế càng yếu đuối biển lửa đánh sơ sát vỏ q u y ế t ánh lửa tung toé tán minh ngông Quỷ quyệt dị quan g sấn tháp dưới hắn liền tựa như hùng cứ b ệ đá hình người hung thú hung hoành kinh khủng mà những cái kia ánh lửa còn không có tung tích xa mười t r ư ợ n g liền bị minh ngông kim hoàng d ò n lũ b a phủ hóa thành thiên khung một trận sáng trói khói lửa là dân chúng trong thành n h y cấm hoan hô văn nguyên cũng từ chu nguyên không lộ ra thông đạo b t mặc dù nay phương biến cố là toàn bộ thi đấu tăng thêm một chút khúc nhạc dạo ngắn nhưng ở tống công minh các loại cao tu tọa trận lưng dưới như trước vẫn là tiến hành đâu vào lấy lấy đợi tà dương ngã về tây các phương tu sĩ nhau nhau bại trận luyện ký thi đấu cũng theo đó hạ mãn kết thúc một trăm linh tám đá vương đài treo cao thiên cùng trên đó mỗi nơi đứng thân ảnh mặc dù bộ dáng quần áo khác nhau khí tức khác biệt lại không có chỗ nào mà không phải là luyện khí cảnh người nổi bật chính là một phương thiên tiêu trong đó chu gia cùng dưới trướng một đám luyện khí tu sĩ bên trong cũng là tháng qua trước kia tuế nguyệt tổng cộng có ba người trèo lên tên thứ nhất liền làm nhu cảnh lòng b ă n g vào một tay vân đạo thủ đoạn cùng các phương tu sĩ chiến đấu thắng liên tiếp cuối cùng cũng là vì thứ một trăm lẻ sáu vị chu gia hâm vị lần liền muốn càng cao chút bất quá hắn cuối cùng không sở trường công h ạ n khó cùng những cái tia chân chính thiên tiêu khách q u ấ lượng cuối cùng dừng bước tại thứ một trăm lẻ ba vị chỉ có chu nguyên không nhục thân kiên bàn giống như khí lôi pháp vừa dũng hung tuyệt liền tựa như một đầu hình người hung thú tại trên lôi đài mạnh mẽ đâm tới quét liên tục bắt phương tu sĩ đang lâm thiên kiêu thi đấu vị thứ bảy nếu không phải bởi vì trong cơ thể khí cơ hối loạn ảnh hưởng tới chiến lược lại thêm thủ đoạn quyết thiếu không phải còn có thể lại tiến một hai vị chương hai trăm bảy mươi vì ta nhân tộc để trụ chương hai trăm bảy mươi vì ta nhân tộc để trụ nếu là đem chu nguyên không đặt ở giới trước thiên kiêu thi đấu bên trên kỳ danh lần tự nhiên không chỉ như thế đoạt giải nhất đều có chút ít khả năng nhưng theo nhân đạo hưng thịnh càng ngày càng nhiều tu sĩ tại trèo lên quân sơn chứng được việt nam thành t ự u một phương chân quân thế lực khắp nơi nhìn trời k i ê u thi đấu thái độ cũng phát sinh biến hóa vi diệu trước kia thiên tiêu thi đấu chỉ có tên mà vô lợi coi như hoàng tộc sẽ ban gân bảo vật tuyệt đại đa số thế lực đối nó cũng không nhiều thiếu ý nghĩ phần lớn đều là điều động bình thường tu sĩ tầm thường lấy qua loa cho xong hồn nhiên không muốn thiên t i ê u bại lộ giống như ban sơ thiên t i ê u thi đấu chu gia liền phái chu nguyệt giao đám người đến đây mà giấu kín cái khác tư chất còn có thể tự đệ liền la không muốn bởi vậy đưa tới dị tộc hoài nghi mà bây giờ nhân đạo hưng thịnh b ạ n bang lê dân chúng tâm về kinh bên trên có nhân hoàng tre trở nói trèo lên quân sơn thành tựu i chân quân dưới có minh kinh vạn triều hội đổi vật hương thịnh thiên tiêu thi đấu đại biểu ý nghĩa cũng theo đó tăng thêm những thế lực này lại thế nào khả năng không phái chân chính thiên tiêu đến chỉ cần đoạt giải nhất tranh danh liền có thể hội tụ người trong thiên hạ nhìn không duyên cớ tăng thêm nửa thành thậm chí là một thành chứng thực khả năng bao quát l u y ệ t khí nếu là hội tụ đại lượng nhân vọng tại tu hành nhiều thiếu cũng có chút thích lợi cái này khiến bọn hắn làm sao có thể kháng cự bất quá điều này cũng làm cho thiên tiêu thi đấu một giới so một giới kịch liệt nhất là dự thi không còn chỉ có triệu đ ỉ n h một chỗ mà là cả nhân tộc sáu vực một thánh địa thì càng là đem đẩy lên chỗ càng cao hơn đúng nghĩa không phải thiên tiêu không thể đ o ạ n giải nhất c h u nguyên không thế như rào rạt đấu bỏ đứng ở trên bệ đá hoành vọng b ộ n phía tựa như một kiệt ngạo hung h à n h mọi rợ bất quá hắn giờ phút này đ ầ m chiêu suy nghĩ lại là trên thân thể hoa văn có thể tiếp tục bao lâu hắn bây giờ khắc sâu tại hải cốt bên trên rất nhiều phụ lục trong đó bộ phận có tụ linh nạm khí hiệu quả có thể đem xâm nhập trong cơ thể khí cơ tạm thời chất chứa trong đó lại trả lại chậm rãi luyện hóa cũng có thể thời điểm then chốt chút xuống m ộ t phát xem như một cái không sai đòn sát thủ chỉ là p h ù lục là vì rèn thể trong đó dung nạp cuối cùng có hạn cho nên tích chứa khí cơ không nhiều uy lực tự nhiên cũng không cường đồng thời cũng không thể lâu dài chất chứa thường thường mấy ngày liền muốn tặng ra dù sao đây chẳng qua là nhị giai p h ù lục vẫn còn không tính là nhiều huyền diệu cao minh hiện tại thật vất vả hút tới nhiều như vậy khí cơ trong đó các loại thiên địa khí cơ đều có nếu là cứ như vậy uống phí hết h ã n tự nhiên là không cam tâm tranh thủ thời gian ban ân a cái này nếu là biến mất làm sao xử lý a triệu thanh biến thành vĩ nạn tồn tại xuất hiện tại thiên địa chính giữa m g u y ê n mông y thế phô thiên cái đ ị a chấn động vân tiêu cựu thiên hạ át hậu thổ đ ị a n biên huy hoàng đạo uy lan tràn b ắ t phương thiên địa đều bị ép tới chỉ mật phản phất vì đó rủ xuống thấp n ử a phần mà hắn liền như là thế gian này tôn hoàng thánh thượng thánh thượng thánh thượng như núi kêu biển gầm tiếng gọi ầm ĩ hiển nhiên trong kinh thành vang lên c u ầ n c u ộ n bằng bạc tôn này mông lung vĩ nạn tồn tại vây tay mẹ lạc giữa thiên địa liền có vô số sáng rực rơi xuống tờ bổ trong thành phạm tục thân hồn coi là phúc phận càng thêm cam lộ thành nhân như thế t h ì ân minh kinh thành tiếng gọi âm ỉ cũng càng cao kịch liệt chấn động mênh mông thánh thượng thánh thượng và thuế nhân hoàng và cổ nếu nói rõ là ngọc đều liền là tây nam một cõi cực lạc vạn dân hy vọng chi chỗ ở cái kêu minh kinh liền là nhân tộc tất cả phản tục lê dân chỗ hướng tới an nhạc thôn quê chỉ cần a n cứ ở đây tại nhân đạo khí cơ ảnh hưởng dưới liền có thể sống lâu t r ă m t u ổ i vô bệnh vô thai cái này khiến bọn hắn làm sao không vì đó hướng về cái này mấy chục năm ở giữa theo triệu thanh nhân đạo uy thế không ngừng tăng thêm có khả năng che che chở địa vực cũng theo đó tấn mạnh q u y ế trường nhưng cũng không chịu nổi thiên hạ bách tính đ i ê n tử bây giờ ở ngoài sáng kinh phương biên năm trăm dặm khu vực bên trong liền sinh sống gần năm mươi triệu người cũng chính là những phạm nhân này phần lớn đều là các nơi thân h ả o lại thêm triệu thanh làm người đạo mà bắt đầu coi trọng dân sinh không ngừng tráng sinh lương thực vung trồng những năm cuối đời đây tầm những vật này không phải thật đúng là khó cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy phạm nhân hãn quan sát minh mông thân nhiệm quần b ộ n b ắ t phương tự nhiên cũng đem chu nguyên không đám người suy nghĩ trong lòng nhìn đến nhìn một cái không xót gì kim hoàng dòng lũ tre lấp lại thật sắc thân cũng là lộ ra một chút ý cười chật tôi này vĩ nạn tồn tại tiện tay vung lên q u ầ ngoài quận nhân n v ọ liền ra có khắc một trăm lẻ tám đạo mờ mị quang đoàn chậm rãi xuất hiện tại chúng thiên tiêu trước mặt cũng tức là thi đấu ban thưởng ngưu cảnh long đoạt được làm một đạo vân đạo hạ đẳng hóa cơ pháp tên gọi thanh vân huyền kinh luận phẩm giai huyền ảo tất nhiên là không bằng chu gia ban tặng bất quá hắn lại có một chỗ tốt cái kia chính là chủ tính nếu có cao thâm pháp môn liền có thể nhận tu nối liền ảnh hưởng quá mức bé nhỏ mà chu gia hâm đoạt được ban â n thì là dài một thức lăng chính là thượng đẳng pháp khí cũng mà pháp k triệu thanh an bài như vậy tự nhiên cũng là hy vọng ban dân có thể cho những ngày này tiêu cung cấp trợ lực để cho bọn hắn đi được càng xa một chút các ngươi đều là ta nhân tộc thiên tiêu hôm nay trèo lên tên thừa thiên hạ nhân nhịn một tân binh c ú n g n u y ệ n các ngươi ngày sau có thể trở thành t i ê u dương vì ta nhân tộc đệ trụ